cụ thể công việc thì do lý ra một cái ăn mặc vải bố sam lão quản gia thua người lão quản gia kia nhìn qua chỉ có sáu mươi tuổi trên dưới nhưng trong thực tế số tuổi thật sự của hắn đã qua bảy mươi tuổi bất quá bởi vì công pháp tu luyện duyên cớ cho nên thì sẽ tỏ ra trẻ tuổi không thiếu đừng xem hắn chỉ là một q u a n g i a nhưng sâu lý ra gia tộc coi trọng địa vị vẫn là tương đối cao l ã o bá chúng ta là tới ghi danh lâm tuyết nhi trước tiên trước đi tới nhìn lão quản gia kia nói nàng giọng vậy hiếm thấy mang theo một tia khách khí ngược lại không phải là cô nàng này đ ố n g nhiên rồi tính mà là bây giờ là ở trừ châu nho nhỏ đông hải lâm tuyết nhi có lẽ các loại ngạo kiều phách lối nhưng ở cái này trừ châu trước không nói có thể từ thực lực lên nghiền ép nàng có khối người chỉ là những thứ này cổ võ thế gia nội tình đều không phải là bọn họ lâm gia có thể coi như nhau ngạo kiêu cũng không đại biểu ngu thời điểm nên khiêm tốn liền khiêm tốn lâm tuyết nhi nhưng mà một chút đều không ngu đây à người ghi danh lao quản gia từ phúc khẽ nhữ mày nói hắn đã nhìn ra lâm tuyết nhi bất quá nội khí hậu kỳ ở ngày hôm nay loại này trong trận đấu lớn hoàn toàn là thuộc về tới góc vui tồn tại không phải ta là hắn lâm tuyết nhi chỉ một chút đứng ở phía sau c h ư ơ n g hoa sau đó nhìn từ phúc làm nũng nói ở người già trước mặt bán một manh đây không phải là lỗi gì nhưng mà lâm tuyết nhi cái này ngây ngô tựa hồ không có có bất kỳ tác dụng gì không đúng phải nói là nổi lên tác dụng ngược lại mới đúng chỉ gặp từ phúc chân mày thật sâu nhữ lại trong mắt không vui ý càng thêm đầm đà cô gái nhỏ lão phu ta mặc dù mắt mờ nhưng ánh mắt dâu sao còn không có mù có phải hay không cái này trừ châu giải thi đấu không phải các người những thứ này đứa nhỏ có thể dương oai thừa dịp ta không có tức giận dưới tình huống mau rời đi đi từ phúc giọng bất thiện nói đừng xem hắn chỉ là một phụ trách ghi danh nhưng trong thực tế lấy đã là nội kình hậu kỳ thực lực cách hóa kính chỉ thiếu chút nữa xa trừ châu cũng có thể coi như là một nhân vật bất quá bởi vì là tuổi tắc quá lớn duyên cớ đ ờ i này muốn đột phá hoa kính thành là trừ châu đứng đầu nhất đám người kia quả thật trên căn bản là khả năng không lớn nhưng mặc dù như vậy hắn ở trừ châu hy vọng vẫn là tương đối cao nếu như đến thành phố nhỏ những cái kia cổ võ đời trong nhà đó là phải bị làm thượng khách quản đãi lâm tuyết nhi ba người lúc tới hắn cũng đã quan sát qua ba người liếc mắt liền nhìn ra lâm tuyết nhi nội khí hậu kỳ thực lực vương hiệu phong hẳn thuộc về mới vừa mới nhập môn mà trương hoa từ phúc không có cảm nhận được một chút võ giả hơi thở điều này nói rõ trương hoa liền chẳng qua là một người bình thường mà thôi từ phúc bản cho là lâm tuyết nhi là mình ghi danh lại không nghĩ rằng chỉ trương hoa ở hắn trong mắt liền là thuần túy cho đùa hắn lại tại sao có thể không tức giận đây lao bá ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g h i ể u lầm chúng ta không phải tới gây chuyện chẳng qua là báo lại tên tham gia tranh tài lâm tuyết nhi thấy từ phúc giọng trở nên không tốt liền vội vàng giải thích chương chín mươi lăm một chiêu ở lúc tới nàng liền bị ông nội luôn mãi giao phó phụ trách trừ châu giải thi đấu trật tự người một cái cũng không thể đ ắ c tội các nàng lâm ra chính là một gia tộc nhỏ mà thôi ghi danh tham gia thi đấu một người bình thường cô gái nhỏ ngươi làm cái này trừ châu giải thi đấu là trò đùa sao từ phúc v ô bàn một cái nổi giận đùng đùng nói theo hắn cái này giận giữ hống t r u n g quanh những cái kia mời để bảo vệ trật tự người r ồ i rít đưa mắt đi bên này đầu tới không không phải hắn không phải người bình thường hắn là võ giả à? lâm tuyết nhi rất thủy khuất chương hoa liền nàng cũng có thể tùy tiện đánh bại làm sao có thể không phải võ giả hắn là võ giả ngươi khi láo phu hoa mắt sao t ừ phúc trong mắt tức giận sâu hơn đây là đang nghi ngờ hắn ánh mắt chẳng lẽ hắn đã mắt mở đến không phân rõ người bình thường cùng võ giả sao nhưng mà nhưng mà lâm tuyết nhi há miệng một cái muốn giải thích cũng không biết như thế nào mở miệng được rồi cô gái nhỏ lão phu xem ngươi trẻ tuổi cũng không so đo với ngươi ngươi đi thôi từ phúc phất tay một cái lười lại để ý tới hắn vậy tuổi đã cao nếu như cứng rắn muốn truy cứu cũng có chút ỉ lớn hiếp nhỏ ta lâm tuyết nhi không có sức cứng rắn đỉnh từ phúc chỉ đành phải biết trước cái miệng nhỏ nhắn một mặt hủy khuất đứng ở bên cạnh buông tha là không thể nào buông tha so cũng còn không so vứt bỏ không phải nàng phong cách lấy trương hoa thực lực chỉ cần tham gia thi đấu vào một chiếc tám tuyệt đối không thành vấn đề trước tám khen thưởng mặc dù xa kém hơn tên thứ nhất nhưng vậy tương đối khá huống chi trước kia lâm ra cho tới bây giờ liền chưa từng vào trước tám lần này vào vậy coi là một loại quang vinh trên thực tế lúc ra cửa ông nội cho nàng định mục tiêu chính là trước tám những người khác tiếp tục ghi danh hơn hai mươi thành phố tất cả lớn nhỏ gần trăm người một loạt chương trình đi xuống cũng nhanh hai tiếng trương hoa vậy không nóng nảy vậy đi theo đứng một bên nhắm mắt tu luyện hắn trách nhiệm là phụ trách đánh thắng còn như ghi danh loại chuyện nhỏ này tự nhiên phải do lâm tuyết nhi xử lý xong hoác linh một mặt xuân sắc lắc e o lững thững tới chậm gặp lâm tuyết nhi bộ dáng này không nhịn được rêu cợt nói ơ cái này không lâm đại tiểu thư mà làm sao một mặt hơi ủy khuất à rốt cuộc ai chọc ngươi mất hứng nói ra để cho mọi người vui mừng a một chút tà lâm tuyết nhi đang có lửa không lên đường bị hoác linh rếu cợt lại là không có lời gì tốt ta có thể có lòng tốt à ngươi có thể đừng chó cắn lữ đồng tân hoắc linh lắc đầu một cái cũng sẽ không phản ứng lâm tuyết nhi dẫu sao tránh sự muốn chặt trước hay là đem tên cho báo hoắc linh báo xong sau đó vậy không đi vừa nhìn chằm chằm lâm tuyết nhi một bên hỏi dò tình huống nàng rất muốn biết lâm tuyết nhi rốt cuộc là tình huống gì nếu như ra cười nhạo ngày sau vậy lại cười nhạo lâm tuyết nhi một phen lại qua năm phút nên ghi danh cũng báo xong lâm tuyết nhi đánh bạo đi tới từ phúc trước mặt lào bá trương hoa hắn thật sự là võ giả hơn nữa rất lợi hại so ta còn lợi hại hơn cô gái nhỏ ngươi còn như vậy ẩu tả ta chỉ có thể xử lý ngươi từ phúc sắc mặt lạnh lẽo căn bản không tin hắn đã đạt tới nội kình hậu kỳ coi như trương hoa là hóa kính cao thủ hắn cũng có thể nhìn ra một tia đầu mối nhưng bây giờ ở hắn trong mắt trương hoa rõ ràng chính là người bình thường cho nên trừ phi trương hoa tuổi còn trẻ đã đạt tới quy nguyên cảnh nếu không căn bản không có thể lừa gạt được hắn cảm giác thế nhưng có thể sao hai mươi lăm tuổi không tới quy nguyên cảnh nói đùa đâu bạch gia vị kia ngàn năm khó gặp thiên tài bây giờ ba mươi tuổi cũng còn không thấy được có thể thuận lợi đột phá trước mặt cái này gọi là trương hoa căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua tại sao có thể là so bạch ngọc thang còn thiên tài thiên tài nếu như là h ắ n có thể đem con ngươi moi ra làm ngâm đạp ta không ẩu tả ta lâm tuyết nhi đang muốn giải thích nữa liền gặp từ phúc lạnh lùng nhìn nàng tựa hồ chỉ cần nàng dám nói thêm câu nữa liền thật muốn bình công chấp pháp bác tử ta cảm thấy đi ngài nên cho nàng một cái cơ hội để cho nàng từ bỏ ý định mới đúng hoác linh cười miễn cưỡng cười nói nếu không miệng nói không có bằng chứng c h u y ề n đi đối với ngài thanh danh bất hảo hả lâm tuyết nhi kinh ngạc trợn mắt nhìn hoác linh nàng làm sao cũng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt hoác linh sẽ là nàng nói chuyện cái này còn là nàng trước biết b i ể u tử linh sao cái này từ phúc cân nhắc một phen gật đầu một cái nếu hoác điệt nữ lên tiếng vậy ta liền cho người cái cơ hội trương hoa đúng không chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiều không ngã ta sẽ để cho ngươi ghi danh à lâm tuyết nhi nhưng không cao hứng nổi trương hoa mặc dù so nàng ngã mạn hẳn là nội kình kỳ có thể trước trương hoa chỉ cho thấy hơn người thân pháp còn như thực lực chân thật rốt cuộc như thế nào nàng vậy không có chắc không cái rõ ràng phán định t ừ phúc đã sớm là nội kình hậu kỳ những năm này coi như chưa đi đến bước chiêu thức nhất định sẽ thay đổi hơn nữa thuần t h ủ trương hoa có thể tiếp lấy sao tư phúc sắc mặt trầm xuống Cô gái nhỏ, cơ hội đã cho có được Được gái ngươi, ngươi đừng hội voi đòi tiên.、Được、rồi. nhỏ, thể đã lâm tuyết nhi gật Trương Nhưng gặp Trương gian, ngươi một thức trợt mắt từ ta thời Tuyết đầu đầu định đánh đầu, đổi điểm. quay mở Lâm cái, phúc, Còn Nhi Hoa. Hoa ra, phía lao dự nhìn nhanh nhẹn nó, về bà không nhịn được ở đáy lòng văn t ủ ông cụ trương hoa có phải điên rồi hay không lại như vậy đối với trừ châu tranh tài nhân viên làm việc đến lúc đó người ta tức giận truy cứu tới liền lâm ra cũng rơi không được tốt không biết lễ đếm từ phúc h ừ lạnh một tiếng chậm rãi đi về phía trương hoa vốn là khảo sát hắn chỉ dự định ra một năm phân lực để cho trương hoa bị cái tổn thương biết khó mà lui là được nhưng bây giờ hắn quyết định hạ tử thủ dù sao trương hoa bất quá là một gia tộc nhỏ mời người tới rút đánh chết cũng chỉ đánh chết lật không dậy nổi sóng lớn có trò hay để nhìn hoác linh hai tay khoanh tay một mặt cân nhắc nhìn trong sân tình cảnh nàng sở dĩ mở miệng chính là đánh để cho từ phúc thật tốt dạy bảo trương hoa chủ ý vốn là nàng còn kế hoạch làm sao xối d ụ n g đôi câu để cho từ phúc hạ nặng tay có thể không nghĩ tới trương hoa thằng nhóc này như thế lên đường căn bản không cần nàng mở miệng liền mình đem từ phúc oán hận nổ lao đầu k ì h ì tốt một ông cụ bất quá chốc lát từ phúc liền đi tới trương hoa trước người b à thước lâm tuyết nhi lấy lại tinh thần liền vội v à n g tê ờ lao bá ngài làm bất giận trương hoa hắn không phải cố ý hắn ngày thường liền tính cách này t u y ệ t không phải cố ý nhằm vào ngài lâm tiểu thư ngươi chớ nói để cho lao đầu kia đánh đi a hoa còn đổi thời gian đây vương hiệu phong lên tiếng khuyên nhủ đi qua lâu như vậy quan sát hắn là nhất biết do trương hoa thực lực bỏ m ặ t tính thế nào tuyệt đối đã vượt qua võ đạo giới hoa kính trước mặt lao đầu này chống đỡ chết chính là một nội kình đ ỉ n h cấp ước chừng cách hai tầng thứ làm sao có thể bị thương a hoa ngươi lâm tuyết nhi căm tức nhìn vương hiệu phong tên ngu ngốc này có phải hay không ngu à người lấy là trước mặt cái này lao bá là trong công viên luyện thái cực ông cụ tay chân mềm nhũng c h ầ m r ã i một chút lực đạo cũng không có tăng lót lòng đi người ta nhưng mà võ đạo giới túc lão một trưởng đi xuống b ò cũng có thể đánh chết chớ nói chi là người thang nhóc sau này nói chuyện có thể phải chú ý một chút không người ngăn trở từ phúc cười lạnh một tiếng v ẫ n đủ khí lực lòng bàn tay đổi đến đỏ bừng một trưởng đánh về phía trương hoa ngực hán tu hành là chu sa trưởng lấy có độc chu sa rèn luyện hai tay gân cốt một trường đi xuống nước xương t h ì băng còn có độc sức lực tối tam phát độc hại thân xác chương chín mươi sáu không có sao coi như trương hoa kịp thời phản ứng chặn lại trong lòng bàn tay mặt chu sa độc sức lực vậy đủ trương hoa ăn một bình nếu không có lý ra độc môn giải dược phỏng đoán đời này đều phải ở trong đau khổ đau đớn mà chết à lâm tuyết nhi thất thanh k ê u lên ở trong lòng gào to tránh à kẻ ngu tránh à đừng t h n thờ đứng đáng tiếc trương hoa lại tựa hồ như cũng không nhìn thấy từ phúc xuất trưởng chẳng qua là ngơ ngác n g ư n g mắt nhìn phía trước kẻ ngu đi chết đi ai bảo ngươi mạng không tốt đi theo lâm tuyết nhi cái này biểu tử hoác linh khỏe miệng vi tiểu mắt lộ ra ra vẻ dữ tợn đối với lâm tuyết nhi nàng là đặc biệt không ưa đều là trưởng thành người phụ nữ cái này cũng niên đại gì đựng cái dám thuần đúng cả người quần áo trắng chính là t i ê n nữ ẩm trưởng c u n g ngược tới một tiếp xúc thân mật phát ra một tiếng rên lâm tuyết nhi không nhịn được nhắm mắt nàng đã không dám n h ì n trương hoa tiểu t ử ngốc này bây giờ tình cảnh nhất định phải thường thê thảm hả đợi năm giây theo dự liệu kêu thảm thiết lại không đúng hẹn vang lên lâm tuyết nhi trong lòng không nhịn được lẩm bẩm chẳng lẽ trương hoa trực tiếp bị một trường đánh chết vậy đặc biệt liền càng đáng sợ hơn đừng xem nàng là võ giả có thể từ nhỏ đến lớn còn không có gặp qua người chết đâu nghe nói người chết oan sau đó hai con mắt sẽ chừng thật to chết không nhắm mắt nghĩ như vậy nàng sợ hơn đóng chặt dậy cặp mắt nhưng suy nghĩ một chút lại chẳng biết tại sao vẫn là tiểu mẹ m ẹ mở ra một kia khe hở trương hoa dù sao cũng là nàng gọi tới nếu như vậy bị đánh chết nàng cũng có trách nhiệm chơi ạ nhìn lướt qua trong sân tình hình sau đó lâm tuyết nhi t r ợ n t r ợ n to cặp mắt giờ phút này trương hoa lại vẫn tốt miễn c ư ơ n g đứng tại chỗ thậm chí liền quần áo đều không phá đây là tình huống gì chẳng lẽ lao ba mạnh miệng mềm lòng nương tay lâm tuyết nhi rất nhanh suy đoán từ lão đầu này thời khắc mấu chốt hết cái gì dây c h u y ể n à? không phải chết người sao có cái gì ghê gớm hoác linh vậy âm thầm đoán thầm hiển nhiên nàng cũng cho rằng là từ phúc thời khắc mấu chốt thu lực nếu không coi như trương hoa luyện thiết bố sam kim trung cháo trên y phục cũng không khả năng liền cái dấu bàn tay cũng không có điều này sao có thể đừng nói người ngoài liền liền từ phúc cái này người trong cuộc cũng không có biện pháp tiếp nhận sự thật này mình chu sa trưởng làm sao lại đột nhiên mất hiệu lực đâu bây giờ có thể liền chứ trương hoa quét từ phúc một cái nhàn nhạc hỏi vốn là liền lời này hắn cũng không muốn nói nhưng mà từ phúc tên nẩy đã xứng sờ hồi lâu lại không mở miệng cái này không chỉ hoãn thời gian sao thời gian chính là tu vi ả không cho chốc lát chỉ hoãn có thể có thể từ phúc ngây ngẩn gật đầu tình hồn sau đó vội vàng xoa nắm tay tiếp theo làm mặc dù rất không tưởng tượng nổi nhưng chẳng biết tại sao hắn mơ hồ có loại dự cảm có lẽ không phải mình xảy ra vấn đề mà là trương hoa thật đón đỡ một chiều chu sa trưởng hơn nữa không chút tổn hao nào nếu cái này suy đoán là thật vậy quá đáng sợ hai mươi lăm tuổi không tới quy nguyên cảnh ngàn năm một gặp không là năm ngàn năm khó gặp thiên tài à. làm xong thủ tục ba người cùng nhau hướng đi về phía lôi đài trên đường lâm tuyết nhi nhỏ giọng khuyên nhủ đại cao thủ lần tới có thể đừng ngu như vậy nên tránh liền tránh không là mỗi người đều cùng lao bá vậy tâm thiện nàng đến bây giờ còn cho rằng là từ phúc giữ lại tay cho nên trương hoa mới không có chuyện gì hoa nóng n ả y trương hoa nhàn n h ạ t khạc ra hai chữ bước nhanh hơn bỏ rơi lâm tuyết nhi giải thích loại chuyện này là rất phí nước miếng cùng thời gian hán khinh thường làm lâm tiểu thư ngươi có phải hay không hoa mắt a hoa rõ ràng là dựa vào thực lực nhận lão đầu kia một trường cùng lao đầu kia tâm thiện bất thiện có quan hệ à vương hiểu phong phản bác mặc dù trương hoa không quan tâm nhưng hắn thật không ngỡ loại này được là người tu chân là dựa vào thực lực ăn cơm không phải dựa vào người khác bố thí n g ư ờ i không hiểu lâm tuyết nhi lắc đầu một cái ở nàng nhìn lại vương h i ể u phong chẳng qua là người bình thường khẳng định vẫn là đem lao bá làm trong công viên không lực sát thương gì lao r a tử dĩ nhiên nàng cũng lười giải thích đây là phê rất nhiều nước miếng trừ phi để cho từ phúc tại chỗ biểu diễn cái đơn trưởng đá vụn nếu không chuyện này dường như vậy không giải thích được có từ xưa đến nay tỷ võ luận đạo cơ bản đều là ở đỉnh núi bày lôi đài có hai cái nguyên nhân một cái là tầm mắt rộng rãi một cái khác chính là năng lực cao cổ võ giả có cường đại võ lực thì võ tự thường nhiên phải bình võ cùng người bình thường khóc lôi ó c gom mắng đường sòm phố h k n g g ố n nhau. Năng g tuyệt lực, đài ố i l không thể ô vước. l đài dùng gỗ đặc xây dựng sợi dây c h ó i hình tứ phương dài cỡ 1 0 m tổng cộng 1 0 0 m 2 dùng 4-5 n g à n gỗ bên cạnh lôi đài còn quá mức xây dựng một cái xem nhẹ chiếc phía trên 7-7 cái ghế là trừ châu danh túc dành riêng châu ngồi ngồi ở chính giữa dĩ nhiên là lần này tỷ võ người làm chủ vương quan chủ giờ phút này vương quan chủ chẳng qua là xuất thần nhìn về phía trước tựa hồ cũng không phải là quá để ý kết quả tranh tài cái này rất bình thường nói là người làm chủ có thể thật ra thì hắn chính là một vật c ắ t t ư ợ n g bỏ tiền xuất lực đều là những thứ khác cổ võ thế gia hắn chỉ phụ trách tuyên bố đọc diễn văn thậm chí liền phán định thắng bại loại chuyện này những thế gia khác đều rất thân thiết c h i viện hai trọng tài giờ phút này ở liễu chính t r u n g bàn tay gây tội ác hạng vòng thứ nhất ra sân hai người đã đang kịch liệt đánh nhau hai bên đều là nội khí cảnh một cái dụng quyền một cái dùng chân thành phố trung hải tiểu ngô không tệ cái này bệ ngọc quyền đã phải ba điểm thật vị bên trái vị thứ nhất ngồi là hoa hùng lao gia tử láo gia tử giờ phút này đi làm thêm giải thích hắn trong miệng nhỏ ngô là một chỉ có một trăm kg chàng trai cả người thịt béo quyền khiến cho hổ hổ x a n h phong võ giả phần lớn người bởi vì là mỗi ngày khắc khổ tu luyện vóc người cũng thật tốt cả người b ắ p thịt nhưng cũng có ngoại lệ có chút công pháp đặc thù liền cần thông qua rượu trẻ ăn uống quá độ tăng mập tới gia tăng quyền pháp vi lực bệ ngọc quyền liền là một cái trong số đó bệ ngọc bệ ngọc tha làm ngọc vỡ không làm nói l ả n h ý tứ chính là một hớp nội khí đủ cháy tự thân mỡ b ù n g nỗ lực công kích cường đại có thể nói ăn càng nhiều vóc người vượt mập thực lực lại càng mạnh tiểu ngô mặc dù bị gọi là tiểu không phải bởi vì là hoa hùng mú mắt mà là cùng ba hắn lao ngô cái này có chừng hai trăm kg mập mạp so với một trăm kg thật chỉ là đứa bé bên trong thủy thị tiền nguyên cước pháp vậy tạm được truy đuổi gió cướp pháp đã đăng đường ngọc liêu sơn trang liêu chính trung ngồi ở vương lục giáp tay phải vị thứ nhất giờ phút này hắn cũng không cam chịu tịch mịch lên tiếng l ợ i bình ngọc liêu sơn trang cùng hoa ra cùng tồn tại trừ châu thành phố liêu chính trung cùng hoa hùng thực lực cũng là không phân cao thấp nhưng hoa ra nương tựa phía chính phủ lúc này mới đẻ ép ngọc liêu sơn trang một đầu sơn trang sơn trang trong núi thôn trang nghe chính là nhàn vân giá hạc vậy lánh đời tồn tại nếu cứng rắn là không biết xấu hổ dán lên phía chính phủ vậy không phải là không thể nhưng như vậy thì ít một chút cốt khí võ giả vẫn là rất nhìn chúng cốt khí đồ chơi này dẫu sao cổ võ tu luyện tới chỗ cao t h ầ m vậy chú trọng cái ý niệm hiểu rõ mới có thể trở lại bản còn nguyên quy nguyên như một đây cũng là lên cấp quy nguyên cảnh bất truyền cơ mật một trong chương chín mươi bảy suy khí thiều ngô cùng t i ề n nguyên một cái lực lớn một cái tốc độ nhanh đánh rất có theo dõi nhưng trung quy chẳng qua là nội khí cảnh thời gian lâu dài vậy tỏ ra nhàm chán a hoa lúc nào có thể lên à? vương hiệu phong chờ có chút không nhịn được hắn ánh mắt gần đây có thể cao loại này cứng rắn cầu cứng rắn ngựa công phu mảnh căn bản kích không dậy nổi hắn hứng thú chớ q u á y dày chuyên tâm xem tỷ thí lâm tuyết nhi ngược lại là thấy nồng nhiệt tay chân còn không tự chủ ra dấu tựa hồ đã đầy đủ đời vào sân trong tỷ thí người nàng tu luyện cổ võ tinh lực dư thừa vậy coi là phần tử hào chiến có thể tu luyện cổ võ người t ế u một cái bên trong thành phố vậy không tìm ra mấy cái ngay thường ngứa tay căn bản không tìm được đối thủ nếu không lần trước vậy chưa đến nỗi vừa gặp trương hoa liền ra tay so tài thật không có ý nghĩa vương h i ể u phong không thú vị b i ể u môi một cái quay đầu nhìn xem trương hoa trương hoa lại là ở nhắm mắt tu luyện chút nào không bị ngoại giới ảnh hưởng à vương h i ể u phong không nhịn được thở dài hắn bây giờ vẫn còn tích góp giai đoạn trong cơ thể trời đất mây tía số lượng không đủ muốn vận công tăng lên tu vi cũng không có biện pháp ngược lại sẽ tiêu hao mây tía số lượng còn như rèn luyện quyền cước vậy không nhiều hứng thú lắm dẫu sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói hắn hẳn coi như là linh tu chủ yếu vẫn là dựa vào pháp thuật công kích lúc mặt trời lặn rốt cục thì đến phiên trương hoa ra sân thành phố thanh nguyên ngô khởi long xin chỉ giáo đối thủ là một người hai mươi ba tuổi thanh niên á o tím tóc ngắn người lộ vẻ già thái cùng cùng tên nào đó rõ ràng rất giống cả ngươi bắp thịt hùng tráng bền chắc đem quần áo phồng phồng chống lên hắn bắp thịt ngược đổi lại ly che chở mà nói đủ khiến cho trung quốc chín mươi người phụ nữ lấy làm xấu hổ trương hoa trương hoa nhàn nhạt mở miệng sau đó liền đứng chắp tay hắn là t r ú c cơ trung kỳ người tu chân cảnh giới cao thực lực mạnh động thủ trước nói đối phương khẳng định liền cơ hội biểu hiện cũng không có liền sẽ bị trong nháy mắt rết người ta tới một chuyến vậy không dễ dàng trong nháy mắt rết có chút bất cận nhân tình trương hoa mặc dù nhạt mạc nhưng vậy chưa đến nỗi một chút ân huệ đều không nói ừ gặp trương hoa lần này dửng dưng biểu hiện ở n g ô khởi long xem ra nhưng là đối phương xem thường hắn biểu hiện nhất thời nổi giận gia tộc bọn họ tu hành khô vinh công chú trọng cây khô gặp mùa xuân trước khô sau vinh lúc còn trẻ nguyên khí tiêu hao lớn lao nhanh hơn đến lâu năm nhưng là lật lại rơi răng xuống lại tóc trắng chuyển ô dần dần người già trẻ lại nay cổ võ dưỡng sinh hiệu quả cực tốt chiến lực nhưng có chút không nhìn nổi cái gì tu hành mấy chục năm bị người bình thường nghiêm gạch quật ngã chuyện cũng không phải chưa có phát sinh qua vì vậy nô gia ở cổ võ giới một mực không địa vị gì nhưng như thế nào đi nữa không địa vị cổ võ giả có huyết khí còn chưa thiếu người nghèo chí không nghèo hắn nô khởi long từ nhỏ đáng luyện quyền cước chính là vì ở trừ châu giải thi đấu lên lấy được háo danh lần nói cho những người khác bọn họ n ô gia cũng là có thể đánh thiết chiêu nô khởi long hét lớn một tiếng xông về trương hoa một quyền vung r a hô trương hoa thổi một hơi xoay người đi ra ngoài năm giây sau đó trương hoa đã đi tới bên cạnh lôi đài nô khởi long phanh không có sức ngã xuống đất ngất đi trương hoa vậy một bước đạp đi ra lôi đài đây là tình huống gì đã xảy ra chuyện gì đây là bị dây chuèn c ủ a t ô i lốt n ẹ t giờ phút này người vây xem mặc dù không nhiều nhưng cũng có hơn mấy chục người ở xem nhưng bây giờ bọn họ nhưng hoàn toàn xem không hiểu nô khởi long rốt cuộc là tại sao thua nói thế nào đi nữa ngâu khởi lòng cũng là nội khí hậu kỳ võ giả chưa đến nỗi suy yếu bị gió thổi đổ à cái này cũng không phải là bão chẳng lẽ trương hoa trong miệng giấu độc thổi phồng lên là khói mê a hoa làm xinh đẹp vương h i ể u phong lên tinh thần khen liền một câu đại cao thủ mới vừa ngươi làm sao thắng làm sao một cái chớp mắt tên kia gục lâm tuyết nhi không chịu được liền vội vàng hỏi trương hoa không để ý chút nào tự nhiên đi xuống c h â n núi mặt trời lặn núi tây nên ăn cơm này ta hỏi ngươi nói đâu lâm tuyết nhi vội vàng đuổi theo cùng con chim nhỏ vậy vòng quanh trương hoa lịu d í u lặp đi lặp lại hỏi thăm quá yếu trương hoa không biết làm sao chỉ có thể ném ba chữ bước nhanh lấy người quá yếu lâm tuyết nhi vẫn là có chút kinh ngạc nô khởi long yếu sao lấy hắn tốc độ lực lượng xem hắn chí ít cũng là một nội khí hậu kỳ cổ v õ giả đã vượt qua người dự thi trung bình tài nghệ phải biết tại chỗ còn có rất nhiều người nội khí mới nhập môn đâu à ta hiểu còn chúng vây xem hữu cơ linh lập tức k i ị m phản ứng nô gia khô vinh công chính là một dưỡng sinh khí công thực chiến căn bản không cái gì chứng dùng hãy cùng trong ti vi khí công đại sư không sai biệt lắm nhược điểm rất bình thường có đạo lý nô gia vốn cũng không phải là lấy chiến lược nổi danh ta đã sớm xem thấu nô khởi lòng tên này chính là một bên ngoài mạnh trong giống hàng những người khác vậy rối d í t phát biểu mình cái nhìn trên nô gia trên ư tướng dưới tưởng trương ơ n không quá lớn danh tiếng, dưới、so、sánh, bọn họ tình nguyện tin tưởng là ngô、khởi、long thực lực quá thấp, mà không mạnh. g hoa họ khởi thực thấp, phải là trương hoa thực lực bạ mạnh. Phúc! mạo so t mà lại bạ xấu xí, quá quá là lực là lực r lôi đài ngô khởi long mới vừa tỉnh lại nghe gặp dưới đài một vòng không nhịn được gói liền một ngụm máu tươi ngất đi h ù h ù h ù còn như có phải là thật hay không bất tỉnh vậy thì không trọng yếu dù sao tỉnh vậy không nhúc n í t được chỉ có thể tiếp tục chịu đựng chỉ trích vẫn là bất tỉnh liền tới tự tại đầu sôi đôi lọt liêu lao đệ ngươi thấy rõ sao hoa hùng thần sắc ngưng trọng g i hỏi so sánh dưới đài những cái kia không rõ tình huống của chúng hoa hùng hoa lão ra từ ánh mắt có thể sáng đây nô khởi long chiến lược tuyệt đối không kém tối thiểu ở tiêu chuẩn lên mạng không thể nào thật bị gió thổi đổ không có liêu chính trung sắc mặt ngưng trọng lắc đầu một cái ở trong ấn tượng của hắn cũng không có môn phái nào cổ võ là hóng gió đả thương người xem ra lần này tỷ võ có chút ý tứ hoa hùng cười cười rất vui vẻ bạch da người ra tay cơ bản đã quyết định lần này tỷ v õ thứ nhất liền liền hắn cũng không dám cản bạch da mũi nhọn bây giờ trừ trương hoa cái này ngoài dự liệu tay giỏi nói không chừng có thể ra chút ngoài ý m u ố n nếu như may mắn đem bạch ngọc đường trước thời hạn thanh ra sân đến lúc đó hoa da nói không chừng vừa có thể đoạt được thứ nhất so d ư ớ i đại thủ đoạn ở trừ châu hoa da có thể chưa sợ qua ai quả thật liêu chính trung cũng cười bạch da mũi nhọn quá thịnh có thể đè đè một cái mà nói hắn vậy không ngại âm thầm ra đem lực quân hùng cũng dậy vẫn tốt hơn nhất chi độc tú bạch gia quật khởi tuy nói có thể dẫn trừ châu võ đạo giới đi ra ngoài nhưng dù sao cũng là ước người hơi thở xem s á c mặt người làm việc không có cái nào v u a một cõi sẽ thích trên đầu nhiều thái thượng hoàng đây là đạo pháp sao giờ phút này vương lục giáp trong mắt thần mang mau chóng hiện nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa rời đi bóng người hắn không phải cổ võ thế gia xuất thân là tàn tu ban đầu chẳng qua là người bình thường sau đó có cảm thế tục đục ngầu cho nên xuất ra làm đạo sĩ ngày thường tu hành thái cực quyền cũng không giống như cổ võ người tu hành là hướng về phía chiến lược đi mà là dùng để ôn hòa tâm tính dùng để điều chỉnh cả người tốt hơn cảm thụ trời đất tự nhiên vận may đ ẹ p tốt hoặc giả là phù hợp quá vô cùng chân ý duyên cớ ngắn ngủi mười năm hắn lại lấy đạo nhập võ tu thành h ó a kính nhưng bởi vì là tuổi tác quá lớn duyên cớ huyết khí chưa đủ cũng chỉ có thể dừng bước với h ó a kính hậu kỳ không cách nào tiến hơn một bước lên cấp q u ý nguyên chương chín mươi tám người chết cho nên hắn đưa mắt nhìn sang bản chức công tác đạo pháp dự định suy luận tìm kiếm tiến hơn một bước thời cơ có thể thực tế tàn khốc so sánh thật thật tại tại một bước một cái dấu chân cổ võ đạo pháp chính là trong g i ê n g tháng trong nước hoa căn bản không tìm được đáng tin trải qua d ạ y đắn đo phương pháp tu hành tóm lại rất không khoa học còn như có thể tìm được đạo pháp ví dụ như trưởng tâm lôi xét đánh lửa trong nước giàu cái gì thật ra thì chính là phản ứng hóa học không chút nào kỹ thuật hàm lượng bảy tám qua năm hãn bản đã từ từ từ bỏ ý định nhưng bây giờ chương hoa ngón này suy khí đả thương người bản lãnh tựa hồ chính là cùng trong tin đồn đạo thuật mê hồn thuật chẳng lẽ đạo pháp thật tồn tại vương lục giáp nghĩ như vậy trên mặt nhưng khôi phục trạng thái bình thường tình mơ quét mắt bên người hai người lại là cười lạnh một tiếng cái này hai lão già kia khẳng định lại đang đánh mượn đao giết người chủ ý đáng tiếc tay không đủ cứng rắn đao này mượn qua tới cũng sẽ bị thương mình nếu đối phương quả thật là đạo pháp thành công tu sĩ há có thể bị chính là cổ võ giả l ừ a bịm bởi vì trước tỷ thí vẫn còn tiếp tục làm là chân chính trọng tài hoa hùng liêu chính trung vương lục giáp cũng không có rời đi chẳng qua là yên lặng đem sự việc nhớ trong lòng cái này trương hoa đáng chết dưới đài hoác linh nghe âm thầm c ắ n răng hận mình trước nhiều chuyện nếu không phải nàng mở miệng nói không chừng lâm tuyết nhi đoàn người liền tên cũng không bảo vệ được nhưng bây giờ bản dự định tỉ thí sau lưu lại nữa xem cười nhạo xem kịch vui kết quả lại là cái bộ dáng này quá khinh người không được ta nhất định phải nghĩ cách tuyệt không thể để cho lâm tuyết nhi cái đó giáp thuần đắc ý hoác linh con ngươi một c h u y ể n kế thượng tâm đầu mỉm cười rời đi lôi đài chương hoa tên này mặc dù nhìn võ lực cao nhưng tính cách lạnh dễ dàng đắc tội với người cũng không phải không có biện pháp đắc tội xã hội này cuối cùng vẫn là nói quan hệ một người mạnh hơn nữa cũng không khả năng đối kháng cả thế giới ô long đạo quan cợt mờ n ở chết mập chu lại dám g ậ t bố dương lão nhị ngồi ở đạo quan trước cửa hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm hắn vì lắc lư người kiếm ít tiền dễ dàng sao thật xa c ơ i bỏ chạy hết mấy giờ đi tới đạo quan kết quả địa phương quỷ quái này một người cũng không có liên nói sĩ đều không ở trong quan thủ điện dĩ nhiên mắng thì mắng nhưng người khác vẫn là rất đàng hoàng ngồi ở trước cửa chờ tới đã tới rồi khẳng định không thể cái gì cũng không làm đi trở về q u á không có lợi lắm Thuống thật chi, đạo quan bên cạnh nhiều như h quan bên còn có xe sang vậy, thật không có vải đạo lều vậy vậy xe k ông cụ ó nói lao láo. chu đích xác chỉ Chuyện của c không nhiều không tuổi quá đâu. đu tui Ông Nơi này người đen nét. giờ tới biết đi trái tim bây rất trẻ, bất ám chẳng lẽ cùng nhau lên núi đi săn thú chứ có thể cái này trời cũng mau tối thế nào cũng nên trở về ạ dương láo nhị lẩm bẩm hắn này g thường vậy xem tin tức biết bây giờ rất nhiều con nhà có tiền cũng rôi danh nhàm chán ở không đi gây sự thích đi rừng núi hoang dã tìm chút vui có thể tìm thú vui vậy phải chú ý an toàn à. trời tối dù sao cũng phải về nhà đi đang lẩm bẩm lúc này một đám t r ư ớ c so hoàn cuộc so tài người tuổi trẻ ủ rũ cúi đầu xuống núi bọn họ đều là người thất bại thắng tranh tài nhất định sẽ ở lại đỉnh núi sờ một cái ẩn bên trong đối thủ để làm được biết người biết ta tránh cho ở trên lôi đài ứng phó không kịp thua tới dương lão nhị ánh mắt sáng lên nạn ra một hoa cúc vậy nụ cười rực rỡ nên đón bảng m u ố n không lao rạc kia tránh ra chớ cản đường thua thi đấu đang tức giận bọn họ làm sao sẽ đối với dương lão nhị có sắc mặt tốt nếu không phải xem ở dương lão nhị là lao đầu phân thượng nói không chừng liền trực tiếp ra tay xem một chút đi đây chính là tổ truyền thứ tốt à dương lão nhị nắm một bài chưa từ bỏ ý định đuổi theo các thanh niên phía sau cái mông lẩm bẩm tìm đánh sao bị truy đuổi phiền có cái gầy g ò người tuổi trẻ hỏa khí lớn theo bản năng một cái đẩy tới ẩm dương lão nhị chỉ là một phổ thông người già làm sao trải qua d ậ y cổ võ giả đẩy một cái nhất thời trùng trùng té ngã trên đất chỉ cảm thấy cả người ra rời v ò cũng không bỏ dậy nổi này lão già kia đừng nằm trên đất giả chết à hầu lượng gặp dương lão nhị n g a xuống vậy thanh tỉnh một chút đi thôi anh lượng lão già này vừa thấy thì không phải là người tốt lành gì nhất định là người già bị đụng đúng vậy đợi một hồi ngươi tới đỡ hắn nhất định sẽ ỉ lại vào ngươi sơn cùng thủy tận ra điêu dân đám người này thấy tiền sáng mắt cái gì cũng làm cho ra những người trẻ tuổi khác năm mồm bảy miệng ồn ào lên chớ nhìn bọn họ trước không luyến tiếc bỏ ra số tiền lớn mua đồ nhưng đó là bọn họ tâm tình tốt lúc này liền làm thưởng tâm tình không tốt n g ư ờ i nha còn dám đuổi theo thật khi bọn hắn không có một chút nóng này sao vậy đi uống rượu đi quán b a hắn hải ta mời khách hầu lượng vậy không do dự nữa gọi đám này thất ý người cùng đi trong thành uống rượu còn như nằm trên đất dương l á o nhị ai quản hắn à chẳng qua liền chết thôi bao lớn chút chuyện mau cứu dương lão nhị d ê n rỉ hướng người tuổi trẻ run rẩy đưa ra khao khát bàn tay hắn bây giờ cảm giác mặt đất rất lạnh đặc biệt lạnh lạnh liền buồn ngủ ta còn không muốn chết ta dương lão nhị kiên trì hắn buổi sáng bán heo tiền còn không có xài hết đâu hai ngàn khối đủ mua mấy chai thượng hạng rượu lâu năm thuận tiện mua thêm điểm lô thai heo đó a đổ nhắm ngoài ra còn có thể bán mấy cây thuốc lá ngon cái gì đó trung hoa khói Mấy chục khối một túi, cũng không biết là gì từ mùi một manh, nhất lấy chục cũng chính là người chết rồi, tiền còn không có còn chết khối không Thế không hết. Hắn còn là một lưu manh, sau khi úi, biết gian bi ai, người rồi, tiền xài tiền ai tử lớn gì bị là là là lưu vị. sau đây i biết. cũng chết không không muốn chết à. Dương、láo、nhị nhị non trận thật h Ta to mắt, t à. láo n nhưng càng n thể g à càng là ạ n dần dần không có sống. h có Đây l trong ngực hắn màu đen m ộ t bài đột nhiên sáng lên lau một cái ưu quang nhưng cũng chỉ là sáng lên một cái thoáng qua liền biến mất không gặp lâm tuyết nhi ở núi ở giữa như nai con vậy cởi nhảy chạy như bay nghĩ đuổi theo trương hoa bước chân có thể tu vi t r ê n h lệch quá lớn nàng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn trương hoa nhìn như chậm c h ạ m nhưng thực sự thì rất nhanh biến mất ở con đường cối ông cụ chạy nhanh như vậy đuổi chê tà lâm tuyết nhi tức giận mắng nàng mặt mũi ráng đẹp vóc người cũng không tệ một cái như vậy người đẹp ở n g ư ờ i phía sau cái mông đuổi theo n g ư ờ i nha cũng sẽ không chậm một chút đợi một chút sao cái này đặc biệt vẫn là người đàn ông sao để cho ngươi chạy để cho ngươi chạy lâm tuyết nhi cũng không vì là trương hoa biến mất mà chậm lại ngược lại cắn răng một cái vận lên không nhiều nội khí lại tăng nhanh ba điểm đến đạo quan rất nhanh lâm tuyết nhi liền phát hiện đứng ở trước cửa trương hoa cuối cùng đuổi kịp ngươi lâm tuyết nhi chạy như bay đến trương hoa bên người chạy nhanh như vậy làm gì không nghe được ta kêu đợi một chút sao trương hoa không có trả lời chẳng qua là bình tĩnh nâng lên tay hướng trên đất dương láo nhị chỉ chỉ đừng nghĩ nói sang chuyện khác Ta hỏi ngươi nói đâu? lâm tuyết nhi như thế vừa nói ánh mắt vẫn là rất thành thật theo trương hoa ngón tay nhìn lại nhất thời thấy một bản sắc mặt nhợt nhạt giữ tợn nét mặt g i à n u a đôi mắt mở thật lớn chặt chẽ nhìn chằm chằm mình à lâm tuyết nhi nhắm mắt lớn tiếng hét dầm lên à à à à liệu mạng tiếng thét trói thai ở núi rừng ở giữa v n g về xảy ra chuyện vương hiểu phong sắc mặt biến đổi vội vàng tăng thêm tốc độ xuống núi mặc dù sống chung không lâu nhưng hắn vẫn là phân biệt ra được cái này tiếng thét trói thai hẳn là lâm tuyết nhi phát ra chương chín mươi chín đồng ra Á hoa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vương h i ể u phong thở hỗn hển chạy tới liền gặp lâm tuyết nhi còn giống như kẻ ngu vậy che đầu tiếp tục thét trói thai căn bản không cách nào trao đổi ừ trương hoa vừa chỉ chỉ trên đất dương lão nhị người chết vương h i ể u phong cũng là con ngươi hơi co lại theo bản năng giống lên ổn định trương hoa lắc đầu một cái vương hiệu phong tâm tính còn có đợi ma luyện ả chút chuyện nhỏ như vậy trở nên cuống cuồng sau này làm sao thành t i ể u nghiệp lớn bây giờ chẳng qua là gặp người chết thôi sau này chân chính bước lên tu chân đường gặp phải kẻ địch không giết người cũng sẽ bị giết người ngăn trở đường ta đều có thể giết là ai giết báo cảnh sát không vương hiệu phong dẫu sao tu chân n g à y ngắn vẫn không có thể thay đổi quan niệm thời gian đầu tiên liền nghĩ tới cảnh sát hô giờ phút này lâm tuyết nhi lấy lại tinh thần thở phao nhẹ nhõm dùng tay nhỏ bé che mắt núp ở vương hiệu phong sau lưng đại cao thủ lao đầu này nên không phải là ngươi dết chớ ở trừ châu nhà chúng ta cũng không quan hệ không che chở được ngươi nàng đến lúc này trừ trương hoa hiện trường không người khác sở dĩ một mực thét trói thai không phải bởi vì là nàng thật nhát gan đến cái này trình độ mà là bởi vì là nàng nghĩ đến trương hoa có thể là hung thủ cũng có thể sẽ thuận tay đem nàng giết diệt khẩu cho nên muốn dùng tiếng thét trói thai đem người cũng kêu đến không phải trương hoa nhẹ nhả ra hai chữ liền không lên tiếng nữa giải thích không phải ngươi vậy là ai lâm tuyết nhi truy hỏi trước không biết trương hoa lắc đầu một cái xoay người vào đạo quan ngươi không phải hắn giết hắn cũng lười quản c h u y ệ n này về phần tại sao đứng tại chỗ nhiều nhìn hai lần đó là bởi vì là hắn phát giác một tia đặc thù âm khí chập trờn trên thi thể rất có thể có thứ tốt chẳng qua là bây giờ tựa hồ không tiện động thủ nếu không bị hoài nghi là hung thủ đến lúc đó không tránh được dứt lấy một đống phiền thoái phiền thoái thì đồng nghĩa với dây dưa thời gian vậy ý nghĩa chỉ hoan tu hành đợi một chút ta à vương hiểu phong vậy vội vàng có cẳng đ ổ i theo bị người chết chặt nhìn chăm chú cảm giác thật để cho người đặc biệt khó chịu buổi tối nói không chừng phải gặp ác n g ộ n này đừng lưu ta một người ở nơi này à lâm tuyết nhi kịp phản ứng thét lên trốn vào đạo quan cái này hai người đàn ông nói đi là đi một chút đều không thương hương tiếp ngọc theo đỉnh núi thi đấu hạ màn mọi người phân nhóm xuống núi làm là trừ trâu trên mặt nổi có chừng cổ v õ hóa kính cường giả hoa hùng liêu chính trung vương lục giáp rất an ý đi ở phía sau cùng đi từ từ cho đến chung quanh không có người ngoài hoa lão ca liền cái này đi vương lục giáp dừng lại võ công đạt tới hoa kính một vũ không thể thêm hai thính mắt sáng đối ngoại giới cảm giác tăng cường thật nhiều hắn có thể chắc chắn chung quanh đã không có người ngoài rất thích hợp đàm luận chuyện bạch ra hai vị l a o đệ thấy thế nào hoa hùng nhàn nhạt lên tiếng sắc mặt rất bình tĩnh ai cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì hắn bạch ra không phải nghĩ cái thứ nhất s a o chẳng qua cho hắn là được vương lục giáp chỉ là một tán nhân tin tức rơi ở phía sau nói sau trừ châu tỷ võ giải thi đấu vốn là cùng hắn m a u tuyến quan hệ cũng không có hắn mới không quan tâm phải đệ nhất là ai dù sao chắc chắn sẽ không là hắn vậy hai học trò không chịu thua kém hắn cả đời này vậy mau chấm dứt liền còn dư lại một cái trông cậy vào đó chính là đột phá hoa kính đ ặ t tới quy nguyên một dòm ngó võ đạo d ư ớ i tầng chót phong thái cái này thứ nhất đổ không phải là không thể cho chỉ bất quá chỉ sợ bạch gia được voi đòi t i ề n đến lúc đó mọi người trên mặt tu không tốt xem liêu chính trung câu nói kế tiếp không có nhưng ý đã biểu lộ hy vọng mọi người đoàn kết lại liên hiệp đối kháng bạch gia bạch gia mặc dù là trừ châu lãnh đời đệ nhất gia tộc cao thủ đông đảo nhưng cũng không có quy nguyên cảnh lao bất tử bọn họ liên hiệp vẫn có thể ngăn trở bạch gia dẫu sao bây giờ là thuyết pháp chế cũng không phải ai quả đấm lớn liền nghe ai không nghe lời động một chút là diệt người cả nhà loại chuyện này bây giờ cơ bản không tồn tại ngọc liêu sơn trang cùng hoa g i a trừ cổ võ giả ra thế tục thế lực cũng là cực lớn quan hệ c ả n h lá đ a n chen bạch gia nếu thật dám mạnh bạo chẳng qua để cho phía chính phủ điều động g i ú p một cái cho dù là hoa kính cũng không khả năng chống cự súng lục mà không chút tổn hao nào hoa hùng ho khan hai tiếng nghiêm mặt nói cái này so với võ thứ nhất cái gì vẫn là phải xử lý công bình đừng hay nói có cho hay không nói rất hay giống như chúng ta trong bóng tối điều khiển vậy hoa lão ca nói có lý à liêu chính trung vừa nói khoe miệng không nhịn được rút ra rút ra lời này ngươi cũng tốt ý nói ra miệng nếu không phải ngươi lên hồi hắt tiếu thổi quá mức hư thế ra danh tiếng lần này người đứng ra tổ chức còn như rơi vào vương lục giáp trên đầu sao hề hề vương lục giáp nhưng chỉ là cười nhạt cười cười không nói lời nào hoa hùng không biết làm sao chỉ đành phải ném ra điểm thực nguyên liệu lần này trận chung kết kinh thành bên kia sẽ đến người đến lúc đó mọi người cũng phải chú ý một chút thật đúng là tới liêu chính c h u n g có chút kinh ngạc cái này tin đồn hắn cũng nghe qua nhưng cho đến bắt đầu tranh tài hắn vậy không gặp người liền cho là lời đồn đãi ai vương lục giáp vậy nhắc tới một chút hứng thú kinh thành hoa hạ quốc đô đầm rồng hang hổ quy nguyên cảnh cao thủ đều không ngừng hai tay số cụ thể là ai phải tới mới bắt i thể là, là Bắt quái đồng liêu chính trung hơi biến sắc mặt bắt quái đồng hải sơn đang xây nước trước cũng đã là tiếng t â m lừng lây quy nguyên cảnh đại cao thủ có hy vọng đột phá tới võ đạo thánh cảnh tuyệt đỉnh cường giả thậm chí cổ võ giới đã có tiểu đạo tin đồn đồng lão gia tử thật ra thì đã đạt tới thánh cảnh sở dĩ một mực không lộ diện nhưng thật ra là đang bế quan y đổ tiến hơn một bước đánh vỡ sống chết tuổi thọ hạn chế đúng hoa hùng sắc mặt gật đầu một cái thật mạnh đối với trừ châu cổ võ giới mà nói b ắ t quái đồng chính là mánh long quá giang toàn bộ trừ tô châu bản không tìm ra người tới chống lại coi như là bạch gia cũng không được trừ phi bạch ngọc thang chân chính đột phá tới quy nguyên cảnh mới có một k i a đối thoại tư cách bọn họ tới đây làm gì liêu chính trung hỏi trừ châu cũng không phải là cái gì yếu địa so sánh phồn hoa kinh thành trừ châu chỉ có thể coi như là một không phát triển địa phương nhỏ theo lý căn bản không đáng giá coi trọng vậy không đáng giá gì mơ ước không biết hoa hùng sắc mặt càng là nặng nề rất lâu chính là bởi vì là không biết mới có thể sợ bởi vì là đồng g i a bực này đồ vật khổng lồ hơi động một cái làm liền có thể có thể đem hoa ra phá hủy cửa thành cháy vạ lây người vô tội nếu trừ châu thật phát sinh đại sự gì bọn họ hoa ra làm là trừ châu đầu rồng khẳng định tổn thất thảm trọng chạy cũng không chạy khỏi xem ra thật phải cẩn thận một chút liêu chính trung quyết định trở về thì thật tốt thu thập một chút trong sơn trang những cái kia cái đâm đầu để cho bọn họ gần đây an phận một chút đừng gây chuyện nếu không chó không nên dây vào người chết cũng không biết chết thế nào hai vị ông anh đừng lo lắng nói không chừng là chuyện gì tốt đâu không phải nói sẽ đến xem tỷ võ giải thi đâu sao có lẽ đồng ra là tới hấp thu một hai võ đạo mới máu vương lục giáp đổ tỏ ra nhẹ nhõm dị thường h á n tán nhân lại là hóa kính cường giả không như thế phức tạp còn con g lượn quanh lượn quanh thật có chuyện xảy ra mang hai học trò trời đất bao lan nơi nào không thể đi hy vọng đi hoa hùng liêu chính trung cũng chỉ được gật đầu một cái đối phương lai lịch quá lớn thật có chuyện coi như ở làm sao mưu đồ đều vô dụng chương một trăm mời chào hai bên căn bản không phải một cái đẳng cấp tồn tại cái thế giới này cuối cùng vẫn là lực lượng trên hết chỉ cần quả đấm quá lớn đích sắc có thể là tùy ý là đi thôi phía dưới thật giống như đã xảy ra chuyện gì ồn ào ồn ào ầm ĩ ta đi trước xem xem vương lục giáp vừa nói cũng không đợi hai người phản ứng liền xuống núi hoa hùng cùng liệu trinh trung nhưng cũng không có đuổi theo mà là rất an ý tiếp tục lưu lại thương nghị bọn họ mới thật sự là trên ý nghĩa cùng loại người bàn căn thác tiết cổ võ thế gia người trường đà dương lão nhị chỉ là một lão lưu manh hắn chết liền cùng gió thổi núi rừng vậy căn bản không người để ý trừ châu tỷ võ cuộc tranh tài nhân viên làm việc rất nhanh liền đem hắn thi thể thu thập xong còn như hắn tại sao chết không có cái nào ăn no đi tìm căn nguyên cứu để lao nhân chết rồi đây không phải là chuyện rất bình thường sao đêm trăng tàn nửa treo ở trên trời phát ra mở tối ánh trăng để cho người thấy rất không thoải mái đống lửa tí tách đốt vương h i ể u phong thuần t h u ộ c chuyển động thỏ nướng một bên chuyển một bên gia nhập các loại gia vị cũng không thời giờ bôi lên dầu mẻ chưng hoa chẹp chẹp ngai tựa hồ chuyện gì đều không phát sinh trên thực tế vậy quả thật như vậy ngày hôm nay những chuyện này với tu vi vô ích cho nên tất cả đều là chút không đáng kể chuyện nhỏ này đại cao thủ ngày hôm nay đánh thắng thi đấu có cảm tưởng gì sao lâm tuyết nhi từ tỷ võ bắt đầu sau liền một mực rất hưng phấn bây giờ lại là giống như chỉ mai con vậy ở các lều vải ở giữa nhảy nhảy lên cùng những thế gia khác trẻ tuổi đồng lứa trao đổi tâm đắc nhân tiện so tài hai chiêu chẹp chẹp trương hoa tiếp tục ăn lâm tuyết nhi hừ lạnh một tiếng ăn một chút ăn chỉ có biết ăn thôi sớm muộn chống đỡ trên ngươi lúc nói lời này nàng cũng không cam chịu yếu thế xé một khối lớn thịt thỏ miệng to nhai dù sao cũng là mình bỏ tiền mua không thể toàn tiện nghi người ngoài chúng ta tuyết nhi đại tiểu thư lại đang ăn nướng đâu hoác linh phong tư chập trần đi cười h i ế p mắt nói bưu tử linh ngươi lại tới làm chi tìm đánh sao lâm tuyết nhi sắc mặt lạnh xuống cơ quả đấm nhỏ hùng tợn uy hiếp nói nàng đối với hoác linh đó là một chút hảo cảm cũng không có bị người kêu bưu tử hoác linh cũng không để ý như cũ cười nói bạch liên tuyết hỏa khí có thể đ ư n g lớn như vậy sao ngày hôm nay các người có thể thuận lợi thi đấu nhưng c ó ta một phần công lao nếu không phải ta mở miệng bác tử sẽ cho các người cơ hội tham gia thi đấu lâm tuyết nhi sắc mặt hoán hòa một chút tới có chuyện nói chuyện bất quá trước đó nói xong người nói chuyện ta có thể không nhất định sẽ đáp ứng n à n g cũng không phải người không nói lý ngày hôm nay quả thật phải thừa hoác linh một phần tình yên tâm ra đây có thể tuyệt đối là chuyện tốt chuyện thật tốt hoác linh bấm lan hoa chỉ hướng xem bên trong chỉ một cái bạch công tử muốn gặp vị này trương hoa anh bạn trẻ hắn muốn làm gì lâm tuyết nhi cũng không có bị năm triệu đập t r ú n g cảm giác hưng phấn ngược lại thời gian đầu tiên cảnh giác chẳng lẽ bạch ra người như thế không để ý q u ý củ còn không có vào bắt cường thi đấu liền bắt đầu thanh trừ đối thủ không đi trương hoa nhàn nhạt khạc ra hai chữ tiếp theo sau đó chẹp chẹp ăn thỏ nướng nói thật hắn vốn là liền hai chữ này cũng không muốn nói nhưng không nói phỏng đoán hoác linh nhất định sẽ cùng chỉ chim cách vậy lớn tiếng kêu cái không ngừng không khỏi phiền thoái vẫn là mau sớm nói rõ tốt hoác linh quay đầu kinh ngạc nhìn về phía trương hoa t h ằ n g nhóc ngươi có thể nghe rõ ràng bạch công tử bạch ngọc đường bạch công tử muốn gặp ngươi chẹp chẹp trương hoa giống như không nghe thấy ăn nói hắn đã nói rõ hoác linh nếu như còn dám tiếp tục qua nóng n ả y hắn không ngại phất tay một cái đem con ruồi tống cổ đi được được t ố t có tính cách có cá tính hoác linh gật đầu liên tục giận dữ ngược lại cười cười xoay người rời đi này đại cao thủ ngươi như vậy không tốt đâu thấy hoác linh ăn tất lâm tuyết nhi cũng không có cao hứng ngược lại có chút bận tâm bạch gia chứ châu cổ võ đệ nhất thế gia nó tuyệt đối không phải đông hải lâm gia cũng không phải trương hoa người tán tu này có thể chọc nổi lâm tiểu thư ngươi yên tâm đi á hoa trong lòng hiểu rõ vương h i ể u phong trấn an hy vọng đi lâm tuyết nhi miễn cưỡng cười một tiếng giờ khắc này nàng mơ hồ có chút hối hận có lẽ mình cũng không nên hy vọng xa vời thứ nhất cho tới đến nơi này bước hô hô lâm tiểu thư có thể kém một bữa sao thanh phong minh nguyệt rụt đầu rụt cổ thoan tới thế nào các người sư phụ không phạt các người đi lâm tuyết nhi khôi phục những ngày qua nụ cười thanh phong minh nguyệt làm là hóa kính cao thủ vương lục giáp đệ tử quan môn bọn họ thân phận bây giờ đã không phải là bí mật gì Không không khí kém không không hỏa thấy thanh phong minh như nhập phần thán, chính hoàn hơn thế Hoa hoa nghiêm thể kính thủ. môn, người nguyệt lớn còn nội lớn đang tán tán toàn căn bản sẽ không dạy đồ đệ. Hòa gia hòa viễn, cùng ngọc、liếu、sơn trang liếu, nghiêm tuổi tắc cũng không lớn, có thể cũng đã là nội qua tu tu, liếu liếu tuổi ra, ra cao mọi cảm tắc cấp vậy dạy đệ. là là bậc có có đồ đã sẽ xem ra lại qua mấy năm vương lục giáp cái này một chi thì phải không người nối nghiệp không có thanh phong tâm tư lớn ngồi xuống cầm lên thị thỏ liền ă n minh nguyệt lại có vẻ có chút lo âu sư phụ nhìn sắc mặt có chút không đúng vừa vào xem liền đem mình quan trong phòng ta cảm giác có thể sẽ xảy ra chuyện an của ngươi đi có thể xảy ra chuyện gì sư phụ nhưng mà hóa kính trung kỳ không là hóa kính hậu kỳ đại cao thủ thanh phong xé một khối thịt thỏ kín đáo đưa cho minh nguyệt từ c h ú n g biết sư phụ vương quan chủ chân thực thân phận sau đó hắn đối với tương lai nhiều rất nhiều trông đợi kim tiền địa vị còn có quần áo lam lũ trị tựa hồ cũng ở cách đó không xa s ô n g lên hắn vây tay thật là thơm minh nguyệt nhai thì thỏ cũng không đoái hoài phải lo lắng vì để cho bọn họ ninh tâm tĩnh khí vương quan chủ dẫn đầu ăn chay từ nhỏ đến lớn trừ phi thèm rất đặc biệt lợi hại nếu không căn bản không ăn được thịt chớ nói chi l à như vậy mỹ vị nướng thịt thỏ đạo quan bên trong làm là trừ châu đệ nhất gia tộc bạch g i a bạch ngọc đường hiển nhiên là đạt được y ê u đ á i mặc dù đạo quan phòng không nhiều còn là gạt bỏ một cái một phòng phân cho bạch ngọc đường bạch ngọc đường ngồi xếp bằng n ư n g thần trên mặt xanh tráng đỏ vàng đen ngũ khí tuần hoàn không ngừng vận chuyển hắn đây là đang tu hành ca ca bạch ngọc thang giáo sư trường sanh quyết trường sanh quyết lấy ngũ hành là cơ âm dương làm sương bao dung muôn vản là một môn nhắm thẳng vào quy nguyên cảnh cao nhất thần công hôm nay hắn đã tu thành ngũ hành sức lực đạt tới nội kình đỉnh cấp nếu ngũ hành dung hợp diễn hóa âm dương là được lên cấp hoa kính âm dương nhị khí lại dung hợp trở lại bản còn nguyên thì có thể lên cấp quy nguyên cảnh đông đông ngoài cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa hoác linh cười miễn cưỡng khẽ hô nói bạch công tử bạch ngọc đường chậm rãi thu công ngũ khí lưu chuyển tiến vào đan điển lúc này mới đáp lại đi vào bạch công tử chưng ơ hoa thằng nhóc kia không biết phải trái quả quyết cự tuyệt công tử ý tốt hoác linh c u ố n quít hai tay nói với dậy hát trạng cự tuyệt bạch ngọc đường hơi trầm ngâm làm là bạch gia ấu tử tu hành lại là trường sinh t h ầ n công hắn cũng có theo đuổi lại không nói đuổi kịp anh bạch ngọc thang uy áp toàn bộ trừ châu võ đạo giới nhưng tối thiểu không thể q u ó yếu ít nhất phải áp đảo trẻ tuổi đồng lứa nói cho mọi người hắn bạch ra không chỉ có bạch ngọc thang hắn bạch ngọc đường cũng không phải ăn chay đúng vậy hơn nữa hắn căn bản không cho ta lại nói hơn hai câu nói nhiều còn muốn động thủ đánh người hoác linh một mặt h u y ễ n nhiên muốn khóc hình dáng chương một trăm lẻ một quỳ xuống tựa như nàng thật bị trương hoa đánh vậy bạch ngọc đường trong con ngươi sạch bóng trước mắt vẫy tay ngắt lời nói chuyện này ta trong lòng hiểu rõ á t phải nói nữa ừ hoác linh ôn nưu đáp ứng rất là khôn khéo yên tâm bổn công tử sẽ không để cho người phụ nữ mình thua thiệt bạch ngọc đường cười trấn an một tiếng muốn thu phục trừ châu võ đạo giới trẻ tuổi đồng lửa chứ phải dùng tuyệt đối võ lực áp chế thủ đoạn cũng là không thể thiếu được phải ân uy cũng thi t r ư ơ n g hoa chính là một cái tán tu lại dám cự tuyệt hắn mời chào nếu không cho hắn một cái dạy bảo bạch ra mặt mũi đi kế thả nhân tiện Cũng có thể gà khỉ, để cho nó hắn nhiệt huyết người giết gà thể huyết tuổi trẻ khỉ, hơi để doạ bạch ì n tĩnh h chút. một t ơn ô n g tử. o c l i ngọc h tình như nước nhìn Bạch nu nước n đường cả cùng người giống như cùng mỉ sợi mỉ vừa ậ y sủi lơ ở giường. Người lơ ơn. ở không Ngọc Đường mình cần cảm Bạch v nói túi người xuống đối với hoác linh dở thủ đoạn nhẹ một chút hoác linh cũng không có phản kháng chẳng qua là kiều hừ một tiếng bạch ra nhưng mà trừ châu võ đạo giới thứ nhất to lớn chân thất thân với bạch ngọc đường tuyệt đối không thua thiệt tàng sáng Ánh sáng nhạt Trương h sơ lộ. o A cùng Vương hoa i ể u p h n lên núi, đón g thật thức mặt trời hút t dậy, sớm mây lấy leo í đi ợ đến định đợi đầu Đây đã biết hành sau khi hoàn thành, vốn định ở trên núi chờ đợi bắt đầu tranh tài. Đây là, dưới núi nhưng chuyển tới một hồi hò hét tầm ý thanh âm, cũng không tu bắt tải. tới một hét tầm sau khi chờ hồi hò là, dưới ở âm, xem ả y chuyện ra Hoa, gì. đi x xem sao vương h i ể u phong hỏi thăm tâm tính của hắn còn không coi là kiên định mà tham gia náo nhiệt cùng bắt quái lại là người hoa bản năng giờ phút này hắn cảm giác trong lòng có con mèo nhỏ ở nhẹ gãi vậy không đi xem xem cũng không thoải mái trương hoa đang dự định cự tuyệt chật phải thần sắc biến đổi nhưng là một bước ba trượng bay vọt xuống núi đợi một chút ta à vương hiểu phong vội vàng têu to co cẳng đuổi theo kỳ t í c h à thật là có chuyện này ta còn tưởng rằng là chuyện thuyết đây không thua thiệt không thua thiệt cái này nằm coi là không nguồn công con trâu này thật đặc biệt là bò nổ à đạo q u a n trước trong i tham gia a ra, n người tuổi trẻ cơ bản cũng từ lều vài đi ra, thật chặt làm thành một vòng. Trưng h thật chặt h tài tuổi trẻ từ một vài làm đi lều cơ a dưới c h â nhẹ n chút, h một p ó qua đám người, rơi vào trong vòng à o trong v lòng Trong vòng lòng chỗ một đầu đoạn sừng con bò già đang họ họ họ lớn tiếng tê ờ nó cao chừng một m ba là đầu thông thường cày bừa b ò trên mình rất dơ tất cả đều là bùn giờ phút này lão n g h u trước hai chân quỳ xuống đất hướng về phía đạo q u a n không ngừng dập đầu lớn tiếng tê ờ nhìn liên cùng cổ đại bị h oan khuất nhân dân ở hướng thanh thiên đại lao ra q u ỷ xuống đất m ì n h loan vậy nhìn cái gì xem một đầu b ò m à thôi có gì để nhìn còn muốn không muốn xó a tải nhanh chóng lên núi chỉ hoan thời gian trực tiếp đào thải từ phúc xua đổi u người tuổi trẻ hắn mưa gió bảy mươi năm cái gì không gặp qua đám này tuổi trẻ chính là kiến thức thiếu nhớ năm đó kiến quốc trước cái gì yêu mà quỷ quái không có đừng nói lao ngư quỳ xuống đất khóc tỉ tê coi như là cối say lớn con cóc cũng là thời qua đi rồi đi rồi một nhân viên làm việc khác vậy chạy tới hỗ trợ duy trì trật tự c ò n chúng vây xem rất nhanh tàn đi ăn điểm tâm ăn điểm tâm rèn luyện rèn luyện lên núi lên núi từ phúc ngưng mắt nhìn quỳ dưới đất con b ỏ già ánh mắt có chút phức tạp hồi lâu mới vừa ung dung thở dài ngươi đi thôi quỳ xuống cái này cũng không dùng cái này con b ỏ già tới vì sao hắn trong lòng tự nhiên là có ép đếm tối hôm qua lão đầu kia x ư ơ n g ngực vỡ vụn rõ ràng cho thấy chết oan uổng còn như hung thủ đương nhiên là những cái kia trước thời hạn xuống núi trong võ giả một cái có biết vừa có thể như thế nào tại chỗ đều là người trong cổ võ giới có ai sẽ là một cái phổ thông lao đầu chết đi tìm một cái k h á c cổ võ giả phiền thoái cổ võ giả vốn là mơ hồ áp đảo người bình thường tự thành giai tầng nếu như có cái nào cổ võ giả vì một cái không liên hệ nhau người bình thường chết tìm một cái k h á c cổ võ giả phiền thoái đem thẳng với pháp đây cơ hồ chính là phản bội tự thân giai tầng từ tuyệt với cổ vào giới hắn sở dĩ sẽ khuyên một câu cũng bất quá là bởi vì là tự thân có chút cảm xúc thôi con bò già với lao già chết bằm rất muốn hắn cùng lý ra cũng là vì chủ nhân trung thành cảnh cảnh đáng tiếc cảm xúc thuộc về cảm xúc thật muốn làm chút gì là không thể nào dẫu sao chẳng qua là một đầu bò dẫu sao hắn bây giờ đã cùng lý ra chặt chẽ tương liền một khi làm sai nhất định sẽ liên lụy lý ra họ họ họ họ con bò già còn chưa dừng dập đầu lớn giọt lớn nước mắt ngoại lưu xi ngưu ả không đi nữa ngươi cũng sẽ chết từ phúc lắc đầu một cái xoay người đi vào đạo quan nói hắn đã nói có thể làm cũng chỉ có vậy còn như ngưu có nghe khuyên hay không đó chính là nói chuyện của mình muốn đến muốn đến là sẽ không nghe giống như mình nếu như gia chủ chết khẳng định cũng biết như vậy vì một tia mở mịt trả thù hy vọng đi khổ khổ cầu khẩn đến chết mới nghỉ chương o n bỏ giả p á t một tiếng thê ra l mà xa xưa bi t hoa ư ơ ơ. n tiếng Giờ khắc này, nó tự hồ đã mơ hồ rõ ràng, chủ nhân mình thủ là không g Giờ tự thủ kê khắp hồ hồ chủ là đã mơ rõ b ả vệ được. Trương Băng! h o từ trên trời hạ xuống rơi vào lão ngưu bên cạnh quan sát một phen gật đầu một cái cái này mạt pháp thời đại ngươi có thể như vậy hiểu tính người cũng là không dễ đại cao thủ đừng đứng vậy cẩn thận bị đuổi lâm tuyết nhi cũng không có đi xa cô gái nhà dễ dàng nhất bị cảm động đáng tiếc cùng từ phúc vậy cảm động thuộc về cảm động nhưng thật phải làm gì đó là không thể nào trong nhà sẽ không đồng ý giờ phút này gặp trương hoa như vậy vội vàng lên tiếng cảnh cáo trương hoa không để ý đến lâm tuyết nhi cảnh cáo nhàn nhạt, nhạt ngưng mắt nhìn con b ỏ già người muốn báo thù sao họ họ họ họ con b ỏ già liều mạng gật đầu bi thương tê ơ nó dĩ nhiên là nghĩ nếu không vậy chưa đến nỗi q u ỷ xuống đạo con trước dương lão nhị ăn uống chơi gái đánh cuộc tinh thông mọi thứ người ở bên ngoài xem ra hắn dĩ nhiên là tội đại ác vô cùng chết không hết tội nhưng đối với nó mà nói chủ nhân nhưng là tốt chủ nhân cho tới bây giờ không cần roi rút ra nó cũng sẽ không giống những người khác vậy tùy ý đánh nó muốn cơi nó đều là tốt thanh thương lượng cho đến nó đồng ý mới leo lên lưng của nó khi nó muốn về nhà gặp gặp mẹ chủ nhân vậy là bất kể có thể tùy ý đi thăm khi nó bị bệnh chủ nhân lại sẽ từ trong kẻ giang gạt bỏ tiền mời bác sĩ giúp nó chữa bệnh nó tốt lắm sau đó chủ nhân vui vẻ cùng đứa bé vậy làm một con bò mới có thể có như vậy sinh hoạt nó là vô cùng hài lòng đây là tình huống gì mù sao À hoa hắn hắn đang cùng bò nói chuyện vương h i ể u phong thở hồng hộc chạy tới thấy cái màn này nhất thời trận tròn mắt Im m i ệ n g đi lại không thể nhìn cho thật kỹ sao lâm tuyết nhi tức giận trận mắt nhìn vương h i ể u phong một cái chuyện này nàng đừng để ý đến nhưng nếu như trương hoa nguyện ý quản g nàng là biểu thị vui mừng cái này con bỏ g i ả quá đáng thương đứng lên đi t h ủ ta sẽ không giúp n g ư ơ i báo trương hoa nhàn nhạt nói nó là n g ư ơ i chủ nhân t h ủ của hắn hẳn do ngươi tự tay đi báo họ họ họ họ con bỏ g i ả t h ầ n sắc thấp kêu lên một tiếng nếu như có thể nó dĩ nhiên muốn mình đi báo t h ủ nhưng vấn đề là lúc ấy nó đứng có chút xa không thấy rõ liền cựu nhân là ai cũng không p h â n rõ dĩ nhiên coi như thấy rõ cũng không dùng giờ phút này vậy cựu nhân sớm cũng không biết đã chạy đi đâu cái này trời đất bao la nó chẳng qua là một đầu thông thường ngưu ả làm sao có thể tìm được cựu nhân thay chủ nhân trả thù đâu nếu như chạy loạn nói không chừng không đi mười dặm liền bị người làm thịt chương một trăm lẻ hai âm mục vậy thì cùng ta làm một đội trác đổi lấy đủ để báo thù lực lượng trương hoa nhàn nhạt trả lời ò ò đổi trác con bò già không hiểu nhìn trương hoa á hoa đây là đang làm gì lắc lư b ò sao vương h i ể u phong cũng không biết nói thật tốt lắm Á hoa đây là ăn no chống đỡ hoàng đi chính là đổi trác trương hoa cười nhạt hôm qua hắn liền muốn cầm ra dương lão nhị trong ngực đồ đáng tiếc người đã chết phải hắn vật thì thừa hắn nhân quả người tu chân mặc dù không sợ hãi nhân quả có thể thiếu chút phiền thoái vẫn là ít một chút tốt phiền thoái quá nhiều là sẽ chỉ hoan tu hành hôm qua ghi danh rút thăm hoạt động cơ bản toàn bộ hoàn thành ngày hôm nay trực tiếp lên lôi đài khai kiển vậy không tồn tại cái gì nói nhảm thi đấu rất nhanh tiến trình hơn nữa đến mười sáu vào tám mấu chốt cục diện hạ một chàng trương hoa đối chiến lý thụy thiếu ra cái này trương hoa có thể khó đối phó nếu như chân thực không được tự vệ là hơn từ phúc tận tình khuyên lý ra ở trừ châu vậy coi là có thể đi vào trước mười cổ v õ thế gia hơn nữa chưa chắc chẳng qua là thứ mười trừ hạng nhất khen thưởng khác thật đúng là coi t h ư ờ n g có thể bạch ra người tới thứ nhất nhất định là không trông cậy vào như thế nào đi nữa liều mạng cũng chính là một tên trên đầu dễ nghe không không không thực chỗ Thụy chút nhịn dùng, gì việc lợi Biết. có có tế lắm. Lý đối ư ợ c trả lời. đ với trương hoa hắn cũng biết một ít là đông hải lâm ra không biết từ đâu khai ra tàn tu thực lực không tính là mạnh bao nhiêu có thể thủ đoạn quỷ dị mỗi lần cùng người t h thí đều là một chiêu dây bất quá những người đó căn bản là bên trong khí cảnh nhỏ cá tạm vốn là tham gia thi đấu chính là tới tới góc vui cho nên không thể hiện được trương hoa chân thực chiến lược có thể hắn bất đồng hai năm trước cũng đã tiến vào bên trong sức lực kỳ bây giờ đi qua hai năm khổ tu đã đạt tới nội kỉnh sơ kỳ đính phong chỉ kém một cái thời cơ là được đột phá tới nội kỉnh trung kỳ đến lúc đó vậy coi là trừ châu t r ư ớ c n ă m cường giả trẻ tuổi hai bên tuyển thủ lên đài trọng tài đồ đỏ lớn tiếng tuyên cáo lý thụy lên tiếng chào hỏi nhảy lên lôi đài t r ư ơ n g hoa cũng là bước chân nhẹ một chút từ ngọn cây bay xuống rơi vào trên lôi đài tại sao là ngọn cây đâu bởi vì là ngày hôm nay hắn trợn phát hiện ở ngọn cây cũng sẽ không có người q u á y r à y có thể từ đang tu hành chờ bắt đầu tranh tài trương hoa đúng không đừng lấy là ngươi dùng quỷ bí thủ đoạn đánh bại những cái kia bên trong khí cảnh yếu cặn bã liền thật lợi hại ta nói cho ngươi nội kình cùng nội khí nhưng mà hoàn toàn bất đồng tồn tại ngươi thủ đoạn nhỏ đối với ta vô dụng lý thụy quét trương hoa vậy lạnh nhạt nói nội khí chẳng qua là trong cơ thể sinh ra một chút hơi nóng không có biện pháp trực tiếp công kích chỉ có thể phụ nơi tay trên chân tăng lớn chút lực lượng mà nội kình lại bất đồng đã tạo thành kình lực nhẹ nhõm một trưởng rơi trên mình ngươi vừa ý không dùng sức thế nào nhưng trong cơ thể nội kình bộc phát như thường có thể chấn ngươi nước xương gân đoạn ở cổ đại nội kình lại bị gọi là ám kình có cách sơn đả n g n h ư đẹp dự ân thật ra thì chính là thổi ép động thủ đi trương hoa lười tốn nhiều miệng lưỡi đứng tại chỗ ngồi chờ đối phương tấn công kỳ hì động thủ lý thụy cười khẽ ngươi trò lửa bịp vặt ta đã sớm xem thấu nhìn là để cho người tấn công trước có thể thật ra thì ngươi chính là tại chỗ chuẩn bị xong người thủ đoạn nhỏ chỉ cần ta không đi qua ngươi làm khó dễ được ta vừa nói lý thụy cười lợi hại hơn trương hoa thi đấu hắn để cho người làm dùng máy thu hình ghi xuống cẩn thận nghiên cứu sau đó rốt cuộc phát hiện cái này nhược điểm à trương hoa khẽ thở dài một cái c o i đời này luôn có người thích từ làm thông minh dưới chân một chút thân hình mau chóng động như mũi tên sông về lý thụy tới tốt đọc truyện tại http lý thụy hét lớn một tiếng vận đủ toàn thân khí huyết nội kinh bộc phát hai tay đỏ thâm như máu đồng loạt vỗ về phía chân hoa chu sa trưởng ẩm hai người làm bạn phát ra một tiếng giòn giã liền gặp lý thụy cả người như phá n h ư vậy bay lên bay ra lôi đài trùng trùng té trên đất thiếu da từ phúc sắc mặt biến đổi lập tức vọt tới lý thụy bên người đắp lý thụy mạch đập phúc lý thụy không nhịn được hướng ra phía ngoài mánh phun liền một ngụm máu tươi trên mình mặt đất tất cả đều là màu máu khá tốt k h ô n g việc lớn từ phúc cha do tình huống trong lòng thư giãn một chút đừng xem để ý thụy như thế thê thảm có thể thật ra thì chẳng qua là phụ tạng bị chấn động mà thôi nhiều điều dưỡng mấy ngày cho giỏi bát tử bát tử lý thụy trong miệng chứa máu ta muốn giết hắn ta muốn giết hắn thật mất thể diện làm là trừ c h â u trẻ tuổi đồng lứa có hạn cao thủ lại bị trương hoa một chiêu trong nháy mắt giết cái này truyền đi hắn làm sao còn ở võ đạo vòng l a n lộn thiếu ra chuyện này nếu không cứ định như vậy đi từ phúc mặt lộ vẻ khó xử đi qua mấy ngày này quan sát hắn càng phát giác t r ư ơ n g hoa sâu không lường được coi như không phải quy nguyên cảnh vậy nhất định là có che giấu hơi thở bí pháp cao cấp hoa kính cái này hai loại suy đoán vô luận loại nào là thật đều không phải là lý d a có thể trêu chọc phúc nghe gặp lời này lý thụy lại là búng máu tươi lớn phun ra hôn mê bất tỉnh lý thụy nhưng mà nội kình kỳ võ giả à, lại vậy không giải thích được đánh bại cái gì gọi là không giải thích được vậy trương hoa tốc độ nhanh đã không dưới vậy nội kình đ ỉ n h cấp rõ ràng cho thấy dựa vào thực lực thắng nội kình đ ỉ n h cấp làm sao có thể hoa gia hoa viễn ngọc liêu sơn trang liếu nghiêm thật giống như cũng mới nội kình trung kỳ đi hắn một cái tán tu làm sao có thể làm được bạch gia bạch ngọc đường công tử cũng mới nội kình đ ỉ n h cấp à? hắn trương hoa có tài đức gì có thể cùng bạch công tử sánh vai dưới đài tán gấu võ giả bản luận sôi nổi vốn là mấy ngày trước đối với trương hoa giác quan cũng không tốt cho rằng là trương hoa vận khí tốt nhưng bây giờ đã không ai dám k i n h thị tên thứ tám nha vậy lâm tuyết nhi hoan hô lên đây chính là đông hải lâm già cho tới bây giờ không đã từng quang vinh à đi thôi trương hoa nhảy xuống lôi đài nhàn nhạt nói tám vào bốn cùng trận chung kết đều là s a u chuyện ngày hôm nay t h ì đấu đã kết thúc không cần phải lưu lại nữa xem của vui chứng bất quá chút đống cặn bã có gì để、nhìn? này h ì n n ngươi lại không thể đợi thêm chút sao bạch công tử lập tức phải ra sân lâm tuyết nhi lúc này nhưng là có chút không muốn bạch ngọc đường vóc người đẹp trai phong độ cũng không tệ võ công còn cao trọng yếu nhất chính là ra thế tốt trương hoa lắc đầu một cái tự nhiên đi vương hiểu phong vội vàng đ ổ i theo đối với hắn mà nói bạch công tử cái gì có thể nói là địch nhân lớn nhất loại này tiêu chuẩn con nhà giàu đẹp trai đ ờ i người doanh gia là đối với bình dân lớn nhất rếu cận ò、oh. con b ỏ già vậy lắc lắc cái đuôi đi theo hai thân người sau a hoa đây là đi đâu ạ chạy một hồi cây cối chung quanh càng ngày càng tươi tốt vương h i ể u phong cảm giác có chút không đúng cái này căn bản không là đường xuống núi ạ trương hoa tiếp tục đi rất nhanh đi tới núi â m chỗ cũng chính là núi gánh dương chỗ giống như là phía bắc tháng năm theo lý mau nhập mùa hè rất là nóng bức có thể nơi này thì không phải vậy không gió mà âm lương t r u n g quanh lại là dài mấy cây rậm rạp cây huệ cây huệ âm một vậy có tụ hồn nạp quỷ hiệu quả trương hoa móc ra con quỷ kia mặt hoa cúc một bài vận lên linh lực hướng một bài mặt quỷ nơi trung tâm nhẹ nhàng điểm một cái mênh ngông linh lực manh liệt ra quần quận không ngừng không có vào một bài một bài tản ra ưu quang trôi lơ lửng ở giữa không trùng chừng trên dưới lơ lửng không trừng thật là tối đây là đâu thả ta đi ra mau thả ta đi ra chương một trăm linh ba thu phục dương lão nhị ở một bài trong giống giận tuổi trẻ bây giờ là thật đặc biệt không có dạy đẩy cụ già cũng được đi còn ác ý nhốt thiên lý hả tồn à nhanh t r ư ơ n g hoa lưới sán hoa sen bên phải chỉ khẽ búng lại là l a o một cái linh lực không có vào một bài ông ông một bài run lầy bẩy bình một tiếng phun ra đại cổ hắc khí những hắc khí này trên không trung nhanh chóng tụ lại rất nhanh ngưng tụ thành hình người a hoa đây là vương h i ể u phong miệng há hốc một cái quỷ chữ cắm ở trong cổ họng nửa ngày nói không ra lời quỷ ác quỷ bực này đáng sợ đổ lại thật tồn tại quỷ trưng hoa nhàn nhạt khạc ra một chữ vương h i ể u phong thân thể run cùng xoàn xoạt chấu tựa như chỉ cũng không ngừng được đây là đâu dương lão nhị cảm giác cả người nhẹ bóng quan sát bốn phía một chút núi xanh nước trong huệ mộc thành ấm họ họ họ họ con bỏ già thấy chủ nhân lập tức hưng phấn kêu lên đi về phía trước hai bước muốn dùng đầu cọ cọ chủ nhân ai ngờ nhưng là cọ vô ích đi ra dương lão nhị một mặt chê bay đi thân thể lúc ra cửa vì bề ngoài tốt một chút hắn đặc biệt mặc kiện bộ đồ mới đại hoàng như thế bẩn cũng không thể bị nó gần người làm dơ ò、oh. ò con b ỏ già hủy khuất lớn tiếng tê ơ, nó không nghĩ ra chủ nhân tại sao phải tránh trương hoa nhàn nhạt liếc dương lão nhị một cái được rồi đừng xem bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn một cái ta đưa ngươi luân hồi c h u y ể n thế một cái khác thay ta làm việc trăm năm luân hồi chuyện thế dương lão nhị hét dầm lên ngươi muốn làm gì ban ngày ban mặt ngươi còn dám giết người sao vừa kêu một bên đi bên ngoài tránh trương hoa cùng vương h i ể u phong hai chàng trai ở đây hắn căn bản không phải đối thủ t r ư ớ c tránh thì tốt hơn tí tách không tránh bao xa ánh mặt trời rơi vào trên người hắn nhất thời phát ra thanh âm t r ó i thai à dương lão nhị thống khổ kêu to lên hướng trương hoa gầm thét ngươi đối với ta làm cái gì ngươi đã chết bây giờ là quỷ tự nhiên không thấy được ánh sáng trương hoa nhàn nhạt giải thích hắn đã có chút không nhịn được nếu không phải đây là đàng trung quốc hắn sớm chỉ một cái hồn quyết đã qua kia cần đối phương đồng ý không đồng ý liền thần hồn câu diện chết không thể nào ta làm sao có thể sẽ chết dương lão nhị lắc đầu liên tục không tiếp thụ nổi sự thật này t eruien trái tim đen đ u ám cua vn chính ngươi thật tốt hồi tưởng một chút ta thời gian quý báu ba phút sau ngươi bất quyết đặt ta sẽ đưa ngươi luân hồi trương hoa nhắm mắt tiếp tục bắt chặt thời gian tu tiên vì tìm một â m khí hội tụ đất giữ được dương lão nhị thần hồn bất diệt hắn đã lãng phí mười lăm phút bây giờ không thể lại tiếp tục lãng phí ta chết ta chết dương lão nhị cứ việc không tin có thể vẫn bị trương hoa nếu hủ dọa ngay tức thì tỉnh táo lại lúc này mới phát hiện mình không đúng n h ẹ y bỗng dưới chân căn bản không đạp chúng tại hiện trường ý niệm động một cái người bỏ chạy thật nhanh lại giơ tay lên xem xem trong tay cũng là cả người hắc khí hơi có vẻ trong suốt ta thật đã chết rồi chết dương lão nhị rất nhanh hồi tưởng lại tối hôm qua một màn mình bị một người trẻ tuổi tiện tay đẩy ngã sau đó cả người lạnh như băng vậy không ai tới cứu cuối cùng liền rơi vào ngủ mê man ta muốn báo thủ trả thủ dương lão nhị ngay tức thì đôi mắt đỏ bừng g i ữ tợn gầm lên quanh thân hắc khí sôi trào âm phong đại tác lạnh quá vương h i ể u phong theo bản năng dùng mình một cái t r ậ t một dòng nước cấm từ đan điền sông ra dạo chơi lần toàn thân phiền thoái trương hoa lắc đầu một cái hai tay bắt pháp quyết từng đạo pháp chú bệnh thành lưới đem dương lão nhị quỷ hồn khóa lại vậy chết oan hưởng linh hồn hồi tưởng lại cựu nhân rất dễ dàng bị sát ý che đậy hóa thành á c quỷ đầu độc bốn phương như thế nào có thể suy nghĩ kỹ dương lão nhị cả người bị màu xanh bùa chú khóa lại nhúc nhích không thể trong mắt hung quang tiêu tán dần dần khôi phục lý trí ta không muốn chết rất tốt h、oh, họ con bò già ở núi ở giữa trầm rãi đi trên lưng bò trương hoa ngồi xếp bằng ổn phải một ép lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn đối với bốn chỉ chân động vật mà nói nhất là như vậy lắc lư một tiếng con bò già mới sáng trói trả lời xem áo xanh con bò rất có cổ suất c h â n ý này hai n g ư ờ i đi đâu lâm tuyết nhi nhảy qua tới lớn tiếng oán giận nói nàng vốn là muốn cùng bạch ngọc đường công tử lên đài biểu diễn có thể cuối cùng suy nghĩ các người làm một đội ngũ quấn quýt y hồi lâu lúc này mới nhịn đau rời đi kết quả cái này hai hàng lại không biết đã chạy đi đâu hai mươi bốn k thuần cái hô ả họ họ con b ỏ già họ họ kêu đáp lại đáng tiếc lâm tuyết nhi nghe không hiểu trương hoa thì tiếp tục tu luyện toàn làm không nghe được này hỏi ngươi nói đâu lâm tuyết nhi đổi lại họng súng hoán hận hướng vương h i ể u phong cái này vương h i ể u phong con ngươi chuyện nhưng là không biết như thế nào đáp lời nói cho lâm tuyết nhi hắn đi gặp quỷ nói ra lời này sẽ có người tin đừng cái này cái kia mau mau nói tiếng người lâm tuyết nhi giơ lên quả đống nhỏ hung tợn nhìn chằm chằm vương hiệu phong nghiền ép vương hiệu phong nàng vẫn là có lòng tin tạch tạch tạch tạch tạch tạch chân trời truyền tới một hồi tiếng nổ từ xa đến gần càng ngày càng lớn mọi người ngẩng đầu nhìn lại một chiếc quân màu xanh lá cây máy bay trực thăng đang hướng đạo quan bay tới ai lớn như vậy xếp trận ả liền quân dụng máy bay trực thăng tất cả đi ra hoa r a cũng không dám như thế treo đi vì đuổi thời gian điều động máy bay trực thăng chẳng lẽ trong núi xảy ra chuyện lớn mọi người nghị l u ậ n gặp máy bay trực thăng đã tới đạo q u a n lên trời cao tám mươi mét chỗ sau đó cứ như vậy không nhúc nhích lăng không l ờ lửng cái này máy bay trực thăng làm sao không xuống thấp một chút thang dây có như thế dài sao vậy thang dây cũng chỉ cỡ mười mấy hai mươi mét ở mọi người không hiểu trong ánh mắt chỉ gặp trực thăng cửa máy bay mở ra một cái bóng đen chui ra hướng đất mặt rơi xuống màu tránh r a mọi người vội vàng rút lui tránh ra vị trí ẩm bóng đen rơi xuống đất mọi người lúc này mới thấy rõ đây là một cái thân mặc áo đen người tuổi trẻ hắn mày kiếm tinh hạng mục lạnh lùng bất phàm cái gì công sự 80 m é t à? 20 tầng lầu nhảy xuống đại ca nhận thức một chút thôi mọi người dối d í t tiến lên chuyện trò võ đạo nhiều nhất cũng chính là cường thân kiện thể cũng không thể vượt qua thường nhân quá nhiều giống như loại này trên xuống 1 0 m 2 0 m còn dễ nói vượt qua 4 0 m nội k i n h kỳ cũng phải treo chớ nói chi là 80 thước người trẻ tuổi này đừng xem tuổi không lớn lắm nhưng rất có thể đã là hóa kính c a o thủ có thể làm được đối với thân thể hoàn mỹ n ắ m trong tay lúc này mới có thể an toàn lục t ả n ra t ả n ra đừng vây quanh tỷ võ nhân viên làm việc đem mọi người xua tan hoa hùng liêu chính trung vương lục giáp long hành hổ bộ hướng cái này đi tới hướng về phía người tuổi trẻ chắp tay một cái không biết anh bạn trẻ s ư n g hô như thế nào đồng côn người tuổi trẻ lạnh lùng trả lời giống như chủ nhân vậy tự nhiên đi vào đạo quan cũng chào hỏi vào nói chuyện hoa hùng liêu chính trung vương lục giáp cũng không giận khéo leo giống như đứa bé đồng loạt đi theo người tuổi trẻ thân sau vào phòng ta đi thằng nhóc này công sự ba đại hóa kính tông sư đều không để trong mắt người nhà hắn biết hắn như thế treo sao ta chi bạn cũ điêu tựa như ngươi hôm nay mộ phần cỏ bà thước ta đi ta đi ta siết cái đi các người mới vừa có ai ghi xuống tới không có thể phát ta một phần không cái này phải truyền trên nét nhất định phải điên chương một trăm linh bốn thêm tập trung mọi người bàn luận sôi nổi phần lớn là khinh bỉ người tuổi trẻ dẫu sao người tuổi trẻ chẳng qua là chưa do hoa kính mà hoa hùng liêu chính trung vương lục giáp ba người nhưng là thành danh đã lâu h ó a kính trung kỳ tôn g sư người tuổi trẻ như thế treo đơn giản là đối với ba đại tông sư khinh thị càng đối với trừ châu võ đạo giới miệt thị bất quá trung quy vẫn là có số ít người thông minh trong con n g ư ờ i dâng lên nồng nặc vẻ bồn u dầu người tuổi trẻ nhìn cũng không giống như kẻ ngu h ắ n như thế treo nhất định là có chỗ ỷ lại trước liền tin đồn tỷ võ đại hội kinh thành bên kia trở lại nhân vật lớn đoán chừng chính là người này nhân vật lớn lại họ đồng cái này ám chỉ đủ rõ ràng đơn giản là minh giám ả b ắ t quái đồng ra lại không nói nơi này phân phân nhiễu nhiễu hoa hùng ba người đi theo đồng khôn vào phòng sau đồng khôn cũng lười vòng vo vò, nói ngay vào điểm chính lão gia tử phân phó lần này thi đấu tên thứ nhất phải thêm tập trung ba khối vạn linh thạch cùng ta đồng ra bắt quái bí chuyển bắt quái bí chuyển ta đã mang tới có thể cái này vạn linh thạch các người liền mình góp đi dù sao hạng nhất khen thưởng cuối cùng cũng là rơi các người trừ trâu trong tay người có vấn đề sao vừa nói đồng khôn dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía hoa hùng ba người mặc dù hắn chỉ có hóa kính sơ kỳ nhưng về khí thế nhưng là chiếm thượng phong đẻ ba người căn bản không dám nhìn thẳng nhìn hắn không có hoa hùng nhắm mắt trả lời đồng lao ra tử ra lệnh bọn họ sao dám vi phạm vậy cứ như thế các người có thể đi đồng khôn phất tay một cái đem ba người đuổi đi sau đó tự mình ở bên trong phòng tu luyện cũng không để ý cái này phòng có phải hay không hắn dù sao thì coi là trước không phải bây giờ cũng là ở trừ châu cái này địa phương nhỏ đồng ra không thể nghi ngờ là có thể so với đế hoàng tồn tại một lời đ ặ t pháp ba người ra cửa vương lục giáp thời gian đầu tiên l á y người dù sao hắn là một tán tu một người ăn no cả nhà không n ó i bụng đáng ra tiền nhất cũng chỉ cái này đạo quan đổ nát vạn linh thạch gì khẳng định không cầm ra đến lúc đó ép chẳng qua đi những địa phương khác chắc chắn vương lục giáp đi xa chung quanh không người sau đó liêu chính t r u n g mặt lộ vẻ bờ l n dầu hoán giận nói hoa láo ca mới vừa ngươi nhận lời vậy quá lanh lẹ liền đi cũng không thương lượng một chút ba khối vạn linh thạch c đây là từ đâu làm à? trừ châu tỷ võ giải thi đấu mười năm một lần b ê ngoài n là vì cất nhắc thế hệ trẻ nhưng mà những cái kia cái gia tộc nhỏ chưa từng ra khỏi thiên tài cho dù có ở các loại màn đ e n h ạ có thể đi vào trước t ắ m cũng đã là may mà phải thứ nhất chỉ sợ có lệnh cầm mất mạng hồi vậy tại sao phải cử hành đâu chủ yếu là vì hợp lý bốc lột tất cả gia tộc tài nguyên tỉnh trừ châu tỷ võ giải thi đấu nếu là tỉnh trừ châu vậy dĩ nhiên là bên trong tỉnh gia tộc người người có trách nhiệm mỗi người cũng phải cống hiến một phần lực lượng hạng nhất tên là một khối vạn linh thạch cùng hai bản công pháp cái này hai bản nối thẳng hóa kính công pháp cao cấp một bản do hoa gia ra một bản do ngọc liêu sơn trang ra còn như vạn linh thạch rất rõ ràng liền đến phiên bên trong tỉnh những gia tộc khác cùng đi ra tiền bỏ vốn nguyên đi mua nếu như ai dám không ra đó chính là trở ngại tỉnh trừ châu trẻ tuổi đồng lứa phát triển đó là muốn từ tuyệt với trừ châu võ đạo giới tỷ võ giải thi đấu sở dĩ là mười năm một lần không phải 5 năm năm bốn năm chính là vì sợ bị người nói ăn giống như quá khó khăn xem kích thích gia tộc nhỏ nghịch phản tâm lý người tập võ tất cả đều là có huyết tính bức bách quá mức đánh không thắng đi được chưa suy nghĩ một chút toàn bộ tỉnh trừ châu hơn hai mươi thành phố gần bảy mươi cái vua một c o i vậy cổ võ gia tộc cùng đi ra lớn máu mới có thể mua được một khối vạn linh thạch lần trước t ỷ võ đừng xem hoa hùng các loại màn đen hư hoa ra danh tiếng có thể chỉ cần được thứ nhất bắt được vạn linh thạch hết thể đều đăng giá hoa hùng mặc dù có thể nhanh như vậy đột phá tới hóa kính hậu kỳ cũng cùng cái này vạn linh thạch là không phân ra còn như danh tiếng cái gì đều là giả chỉ có chỗ tốt mới là thật thật tại tại cầm ở trong tay vì danh tiếng có chỗ tốt không mớn có tiện nghi không chiếm vậy đặc biệt mới là thật xa xo bây giờ nhưng lại muốn ở ngoài ra tạm thời góp đủ hai khối cái này độ khó nhiều làm lớn ta có thể làm sao thằng nhóc kia nói hết rồi đây là đồng lao ra từ chính miệng phân phó có bản l ã n h ngươi trước mặt nói với hắn à lúc ấy không nói hiện đang oán trách có ích lợi gì hoa hùng cũng không tiếp cái này h oan uổng muốn thương lượng muốn trả giá ngươi cũng phải xem xem mình phân lượng đừng nói nó hoa ra coi như là toàn bộ trừ châu võ đạo giới cộng lại cũng không đủ xem ở đồng ra trước mặt căn bản không có chút nào chỗ chống thương lượng đừng xem đồng khôn là hỏi tham g ọ n g có vấn đề sao có thể cái này thật ra thì liền là để phân phó ra lệnh căn bản không cho phép nghi ngờ không thành vấn đề muốn lên có vấn đề giải quyết vấn đề cũng phải lên nếu không muốn ngươi có ích lợi gì trừ châu v õ đạo giới đổi một lãnh tụ cũng chính là đồng khôn chuyện một câu nói nhưng mà còn thiếu hai khối vạn linh thạch bán ngươi ta cũng góp không đủ à liêu chính trung lại không trước khi tiêu sái viết ý một mặt khó khăn sắc nhỏ r ộ n g thì thầm nói sau ta cũng không tin đồng ra lần này để cho thằng nhóc này tới không có sao trước đem đồ vật chuẩn bị xong ngược lại để cho chúng ta tạm thời đi gót vạn nhất không góp đủ cái này không cái hô ép đừng xem ngọc liễu sơn trang ở trừ châu thế lực đứng sau hoa r i a uy danh hiền hách có thể thu vào cao chi tiêu cũng lớn bây giờ làm gì không lấy tiền ăn ở mọi thứ không thiếu được sơn trang những người đó ngày thường ỷ mình là võ giả bàn tay chân to thói quen hoa dậy tiền tới t coi căn bản hùng ư được, chưa ờ n năm tính được, không để lại nhiều、ý. Nếu không, bọn họ vậy chưa đến nỗi g Một ít. họ để lại vậy d tỉ vội õ phương pháp, hô những gia cái t c khác t à nguyên. hùng Xuyệt. Hoa vàng ộ i v chớ lên tiếng chuyện này trong lòng hiểu rõ là tốt lớn chuyện rồi đối với người nào cũng không tốt sự việc dĩ nhiên là rất rõ ràng đồng k h ô n tuyệt đối là thuận tay đem hai cây vạn linh thạch gái bấy có thể chuyện này bọn họ có thể đi hỏi coi như lấy can đảm đi hỏi vừa có thể đi hỏi ai hỏi đồng khôn cái này không hỏi vô ích sao hay là hỏi đồng gia người phụ trách người ta biết ngươi sao đến kinh thành một mình ngươi nho nhỏ hóa kính coi là gì phỏng đoán liền cửa cũng không vào được vậy làm sao bây giờ liêu chính trung sắc mặt càng khó coi cái này cũng không được vậy cũng không được bàn về thủ đoạn hắn là thật không sở trường nếu không trừ c h â u trên mặt nổi đệ nhất gia tộc vậy đến phiên hoa ra tới ngồi dẫu sao bàn về chế độ sơn trang có thể so với gia tộc tốt hơn nhiều sơn trang có thể thông qua bái sư thu nạp ngoại giới ưu tú võ đạo mầm non có thể gia tộc cơ bản chỉ có thể dựa vào mình khai thác bên trong tộc lại thiên phu tập võ hạng giống còn như đào tạo người ngoài đó là không thể nào chuyện này ngược lại cũng không phải bế tắc bất quá phải ngươi giúp dưới sự phối hợp hoa hùng không hổ là cùng giới chính trị giao thiệp người con ngươi một chuyện nhưng là có chủ ý không thành vấn đề chỉ cần có thể góp đủ vạn linh thạch đem cái này đại gia đổi hết thể nghe ngươi liêu chính trung vội vàng phụ hòa nói chuyện này chỉ như vậy như vậy hoa hùng thấp kém thanh âm đáy mắt nhưng tinh mang trước mắt cùng liêu chính trung bất đồng lần này nhìn như là nguy cơ thật ra thì cũng là một cơ hội lớn tên thứ nhất có thể đạt được ba khối vạn linh thạch thêm bắt quái tinh yếu thường ngày thi đấu dĩ nhiên là vạn linh thạch trọng yếu khác hai bản công pháp chẳng qua là đủ số nhưng lần trở lại này lại bất đồng bắt quái tinh yếu nhưng mà đồng ra bí chuyển nhắm thẳng vào quy nguyên cảnh cao nhất thần công nếu có thể đạt được bát quái tinh yếu bọn họ cái này đồng lứa hoặc giả là không hy vọng nhưng hậu nhân nếu như không chịu thua kém chương một trăm linh năm thủ hạ nói không thể là có thể ra cái chân long mượn ba khối vạn linh thạch lực tăng nhanh tu hành ngưng luyện khí huyết đột phá tới võ đạo đỉnh cấp quy nguyên cảnh đến lúc đó hoa gia hưng vậy đem thành là đáng mặt trừ châu đệ nhất gia tộc thậm chí còn có thể đi ra tỉnh trừ châu bạch gia tại sao có thể âm thầm đẻ hoa ra một đầu trừ bạch ngọc thang tên thiên tài này bên ngoài trọng yếu nhất chính là bọn họ tổ truyền công pháp trường xanh quyết là nhắm thẳng vào quy nguyên cảnh cao nhất thần công ai cũng không dám coi thường bạch gia dẫu sao đột phá tới quy nguyên cảnh sau đó tuổi thọ đem thật to tăng trưởng sống một trăm tuổi cũng dễ dàng đừng xem bạch gia lần trước bối không có đột phá tới quy nguyên cảnh lão bất tử nhưng lên đời trước đâu lên lên đời trước đâu một khi có người dám khi dễ bạch gia bảo vệ không đủ liền từ đâu nhảy ra một quy nguyên cảnh lao yêu quái dạy hắn làm người phải biết kiến quốc trước vậy đoạn thời gian trừ yêu ma quỷ quái ra gia, thế gian mưa gió kích động hùng chủ thiên tài cũng là lớp lớp xuất hiện à bạch ra có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã nội tình có thể nói sâu không lường được so hoa ra không biết mạnh nhiều ít đêm khuya bên trong lều i cỏ chương hoa hiếm có n ằ m ngửa cũng không có tu luyện chăn trở chốc lát chợt bật ngồi dậy hướng về phía mặt quỷ một bài đánh ra một đạo phát quyết Chủ nhân. dương lão nhị rất nhanh phát hiện t h ầ n hướng trương hoa cung kính hành lễ dương lão nhị trương hoa ngưng mắt nhìn dương lão nhị thật lâu không nói dương lão nhị khẩn trương nhìn trương hoa hắn mặc dù chỉ còn lại hôn thể có thể rốt cuộc là lần đầu biến thành quỷ bị người như vậy nhìn chằm chằm vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên mấu chốt nhất là hắn biết trương hoa cũng không phải là cái gì mềm lòng chùn tay người nói không thể liền đang suy nghĩ cái gì chủ ý xấu dương lão nhị trương hoa lại nhẹ kêu một tiếng chủ nhân dương lão nhị buộc phát cung kính hắn có loại dự cảm nếu như mình còn dám chút nào cẩn thận nhất định sẽ bị thần hồn câu diện vốn là có thể hắn rất giống trong ti vi người làm vậy vô vội chủ nhân b h b ợ đáng tiếc khi còn sống không có một chút cái này hạng thiên phú kỹ năng sau khi chết lại không thời gian học trương hoa nhìn chằm chằm dương lão nhị tựa hồ muốn nhìn thấu hắn linh hồn lại qua hồi lâu lúc này mới khe khẽ thở dài gàn t ừ n g chữ ngươi muốn trở thành tiên hay không thành tiên dương lão nhị ngay tức thì bối rối bị cái này từ trên trời giáng xuống túi đại lễ đập bất tỉnh ông cụ khi còn sống hắn chính là một nông dân nhỏ lớn nhất nguyện vọng chính là kiếm nhiều tiền một chút ăn xong điểm uống tốt một chút phiêu tốt một chút đánh cuộc lớn một chút sau khi chết biến thành quỷ cũng là lo lắng bất an chỉ c ầ u có thể giữ được linh trí tiếp tục ở đây thế gian sống tạm nhưng bây giờ lại có một cái thành tiên cơ hội bày ở trước mặt hắn cái này hạnh phúc thật tới quá đột nhiên đáp lời trương hoa thanh âm lạnh xuống dương lão nhị đánh cái cơ t r í vội vàng trả lời hồi chủ nhân đứa nhỏ muốn trở thành tiên nếu muốn vậy thì tốt tốt tu hành đi trương hoa vừa nói đánh ra một đạo pháp quyết không có vào dương lão nhị đầu dương lão nhị cảm giác c h ó n g váng đầu liền một chút trong đầu ngay tức thì nhiều hơn rất nhiều đồ đây là huyền âm luyện hồn quyết tu tới đại thành có thể hóa quỷ tiên ngươi từ đi tu hành đi tiếng nói vừa dứt trương hoa liền một phất ống tay áo đem dương lão nhị thổi ra lều i vải dạy dương lão nhị tu hành là hắn nghị cặn kẽ qua xã hội hiện đại súng pháo hoành hành còn có vũ khí nguyên tử loại uy lực này to lớn có thể so với kim đan tự bạo đủ để hủy diệt kim đan hữu kỳ trở xuống hết thể người tu chân đại sắc khí nếu là có thể tu hành thành công trước tốt nhất đừng quá xúc phạm luật pháp t r e o chọc tất cả nước lớn địch ý nhưng bây giờ lại có cái rất vấn đề lúng túng thiên tài địa bảo loại này tài nguyên trên trái đất vô cùng thưa thớt cho dù có vậy phần lớn cũng rơi vào các quyền quý gia tộc trong tay muốn tu hành thành công không tài nguyên dựa hết vào khổ tu là không đùa coi như hắn là phân tâm hậu kỳ người tu trân trọng tu vậy h ổ n g công không bột đấu gột nên hồ có thể tưởng tượng muốn cướp đoạt tài nguyên tất nhiên sẽ cùng những thứ này gia tộc lớn đối với đến lúc đó đối phương dựa vào quyền thế vận dụng quốc gia vũ khí trương hoa coi như có thể đánh vừa có thể vác mấy cái coi như có thể kháng cự mỗi ngày tiếp liền không ngừng q u ấ y dày phiền vậy phiền chết còn muốn không muốn tu luyện cho nên tự thân ngoài sáng ra tay cướp đoạt gia tộc lớn bảo vật chuyện là không thể làm chỉ có thể âm thầm tiến hành cái này thì cần đào tạo các loại thủ hạ đắc lực giúp tìm tòi răng lưới tài nguyên giống như lần này tham gia trừ châu tỷ võ nếu như hắn có cầm xuất thủ, thủ hạ hoàn toàn không cần trì hoãn tu hành đích thân ra tay phái thủ hạ làm cho hy vọng dương lão nhị thông minh một chút nếu không ta không ngại đổi một cái dễ sai điểm trương hoa trong mắt lóe lên một đạo lanh mang mặt quỷ một bài là một quả hiếm có ngàn năm âm trần mục có bồi bổ âm hồn hiệu quả chỗ vào trong đó dù là không hiểu phương pháp tu luyện cũng có thể tự động thu nạp hồn lực trường tồn hậu thế dương lão nhị chẳng qua là người bình thường tư chất phổ thông tốc độ tu luyện tương đối so với chậm trương hoa vốn là có lòng đổi một cái tư chất tốt nhưng cân nhắc đến cái này một bài là dương lão nhị nhà có một phần nhân quả ở đây vẫn phải là cho hắn một lần cơ hội nếu hắn có thể bắt được thật tốt tu hành làm việc cho giỏi vậy thì tiện thôi nếu không có thể vậy cũng đừng trách trương hoa lòng dạ ác độc người can trở ta đạo đ ổ giết họ、oh, họ、oh. con bỏ già đang nhìn trăng thổ nạp chợt thấy lớn đoàn hắc khí bay tới nhất thời kinh ngạc nó bây giờ chẳng qua là đầu phổ thông lão ngưu còn không có tu thành thần thông đối mặt quỷ quái cũng không lực phản kháng lớn tiếng kêu cái r á m hắc khí nhanh chóng ngưng hình dương lão nhị tức giận trận mắt nhìn l a o hoàng một cái tâm niệm vừa động bay tới ngọn cây cũng là đang thu nạp tí ti ánh trăng h ò h ò h ò h ò con bò già thấy là lao chủ nhân nhất thời cao hứng kêu lên chớ quấy dày lại ổ n ào đem ngươi làm thịt a n thịt dương lão nhị đang cẩn thận t r a xem trong cơ thể huyền âm luyện hồn quyết huyền âm luyện hồn quyết lấy mặt trăng thái âm lực làm chất dẫn dẫn động lòng đất huyền âm khí hai âm kết hợp luyện liền thân phận thật sự công thành này được quỷ tiên đạo quả vì sao vị quỷ tiên đánh vỡ sống chết bình phong che trở phụ thể sống lại lại không trong thai chi mê nói chính xác chính là có thể chiếm cứ thân thể của những người khác thiết thân cảm thụ thế gian hết thảy lần nữa sống lại vậy có thể chọn lựa đầu thai thành trẻ sơ sinh hơn nữa sẽ không bởi vì là luân hồi mà mất đi trí nhớ quả nhiên rất giỏi ở trong cổ thư quỷ tiên lại gọi thi giải tiên cổ hán hoài nam vương lưu an chính là trong đó danh tiếng lớn nhất một vị nếu phải hương khói cung phụng quỷ tiên không hẳn là không thể mượn cơ hội tu luyện thành thần thành là thần tiên mở ra thần vực thậm chí thần quốc giống như cái gì bạch liên lão mẫu vô sinh lão mẫu chính là trong đó người xuất sắc vẫn may lớn ạ dương lão nhị trong con ngươi tinh quang l ó e lên lại là tâm niệm vừa động thật nhanh bay tới núi âm cây huệ tụ tập chỗ cây huệ tụ âm hắn dễ dàng nhất dẫn động lòng đất huyền âm khí là một nơi tốt tu luyện bảo đ ị a họ họ họ họ con bò già lớn tiếng kêu muốn cùng lên dương lão nhị bước chân cùng lao chủ nhân cùng nhau tu luyện có thể bỏ có thể chạy mau hơn có thể cùng quỳ so chỉ chốc lát liền bị bỏ rơi mất dạng ò ò con b ỏ già phát ra một tiếng ai h o á n g họ tiếng tê ờ bất đắc dĩ chỉ đành phải lắc đầu một cái bắt đầu tu luyện trương hoa giao cho nó thiên yêu lục thần quyết hơn nửa đêm không ngủ muốn chết à. trong lề ờ có mới vừa làm xong vỗ tay vận động trẻ tuổi cổ võ già bất mãn hét lớn ngày mai sẽ ăn thịt b ỏ cái lẩu t r ư ơ n g một trăm lẻ sáu thương nghị ngày thứ hai trương hoa cùng vương h i ể u phong thật sớm thức dậy lên núi tu hành lần này dưới núi không có như vậy hò hét tầm ỉ cho nên hai người liền ở đỉnh núi chờ bắt đầu tranh tài có thể kết quả đến khi mặt trời lên cao ba xào cũng không gặp có người tới lôi đài thi đấu thậm chí liền nhân viên làm việc đều không tới lúc này mới phát hiện sự việc có thể có biến hóa nhanh chóng xuống núi còn chưa tới đạo quan liền gặp lâm tuyết nhi xa xa n ê n ra h oán hận nói hai người các ngươi đi đâu đi ra ngoài không mang theo điện thoại di động sao trương hoa không để ý tới tự nhiên đi trở về lều vải bắt đầu tu hành vương hiểu phong thì lập tức tiện cười trả lời xin lỗi lần tới nhất định chú ý đây là đã xảy ra chuyện gì sao thi đấu hủy bỏ không biết lâm tuyết nhi cũng là cháu mày buổi sáng đột nhiên có nhân viên làm việc thông báo nói kinh thành nhân vật lớn có phân phó thi đấu tạm hoãn kinh thành nhân vật lớn liền ngày hôm qua từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống t h ằ n g nhóc kia vương hiểu phong hỏi trên phi cơ trực thăng tám mươi thước cao hai mươi tầng lầu nhảy xuống không bị thương chút nào bản lãnh bực này hắn thật khá là hâm mộ à đáng thương à mình còn phải kiên trì nữa hơn chín mươi trời mới có thể có hy vọng chúc cơ đến lúc đó cũng không biết có thể hay không có bản l ã n h bực này bất quá cho dù có hụ hụ hụ cũng là không nếm thử thì tốt hơn vạn nhất gái b ấ y làm ra vẻ sao ngược lại bị cỏ gãy xương người mất liền thật thành chuyện tiếu suýt lâm tuyết nhi chớ lên tiếng nhỏ tiếng một chút đây chính là kinh thành người đồng g i a đừng thằng nhóc kia thằng nhóc kia bị người nghe được là muốn xảy ra chuyện muốn gọi hắn là đồng công tử trách cái này cũng gì niên đại còn công tử gì vương hiểu phong trách ba trách ba miệng rất là xem thường lâm tuyết nhi tức giận liếc vương hiểu phong một cái dù sao nói ta đã nói ngươi muốn tìm chết tùy ý đừng liên lụy ta là được phải thôi ta liền làm không gặp qua vậy nhỏ gì vương hiểu phong dây kinh sợ thật tốt tiền đồ chờ mình tội gì ở loại chuyện nhỏ này lên cố chấp thật c u ố n quýt đồ chơi này cũng k hoa ô không n lớn gan không sợ, mà là tiêu chuẩn g phải tiêu là là mà xa sợ, q u n bên trong đại điện, giờ phút này cửa đóng、chặt. Bên trong, hơn phút chặt. giờ đại cửa lão đầu tử thần tử tình t nghiêm ú ca hội tụ một đường. Chủ vị, làm là tỉ võ người phụ trách, h một người giáp tụ tỉ lục làm đường. vương vị, võ là i nghiền, nói lời, mắt nhắm nghiền, không nói một lời, ngay trước phận vật cắt không ngay buồn phận tường. Hoa láo ca, đây rốt cuộc là phát sinh chuyện gì mọi người cũng đủ liền đừng thửa nước đục thả câu trừ châu lý gia lý thiên phách lý lao gia tử người cũng như tên cánh tình nóng nảy dẫn đầu không nhịn được chính là à hoa láo ca có chuyện thì nói nhanh lên thảo luận một chút sau đó vọng thành hứa lao ra tử vậy thúc giục vọng thành cách tỉnh l ị có chừng hai trăm cây số tối hôm qua nhận được điện thoại đó là vội vội vàng vàng liền chạy đến tới người già vốn là ngủ thiếu đến bây giờ đều không có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần chuyện này hoa hùng thở dài hướng về phía liêu chính trung nháy mắt ra d ấ u khó mà nói à có gì không thể nói chẳng lẽ người đồng gia vừa ý trừ châu cái này địa phương nhỏ nếu là thật bị bọn họ coi trọng vậy cũng coi như là phúc khí của chúng ta đến lúc đó tùy tiện lậu điểm công pháp vạn linh thạch gì đã đủ chúng ta đầy đủ cả đời những lao đầu khác bàn luận sôi nổi thái độ nhưng là khác thường nhất trí không người nào dám thậm chí là nghĩ tới đối kháng đồng gia ý chí nhiều nhất cũng chính là muốn trả giá nhiều m ò điểm c h ỗ t ố t hụ hụ hụ liêu chính trung ho khan hai tiếng các người an tâm một chút chớ nóng sự việc không phải mọi người nghĩ như vậy không phải như vậy là dạng kia à đúng vậy đừng thừa nước đục thả câu mau nói đi ở đoàn người dưới sự thúc giục liêu chính trung mở miệng nói đồng ra lần này là ta trừ châu tỷ võ giải thi đấu tới bọn họ là tới dịu dắt ta trừ châu trẻ tuổi đồng lứa đề nghị r a tăng hạng nhất phần thưởng đây là chuyện tốt à? lý thiên phách có chút kinh ngạc hai vị ông anh sắc mặt vì sao như vậy khó khăn xem chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình sao à hoa hùng trùng trùng thở dài đồng g i a đề nghị gia tăng phần thưởng có thể cái này lồng cựu da ở trên thân cựu đồng g i a cầm ra một bản nhắm thẳng vào quy nguyên bắt quái bí truyền thì đã kinh hết tình hết nghĩa những thứ khác coi như phải tự chúng ta gót bắt quái bí truyền nhắm thẳng vào quy nguyên cảnh đông đảo lao ra từ tất cả đôi mắt sáng lên kích động mặt đỏ dần khó mà từ cầm đây chính là cao nhất thần công à. cổ võ gia tộc trọng yếu nhất chính là gì không phải kim tiền không phải địa bàn là bí tịch chỉ cần có bí tịch coi như đương thời xa suốt hậu nhân chỉ cần có một cái không chịu thua kém điểm là có thể tu luyện cổ võ lần nữa xây lại gia tộc giống như trừ châu những thứ này cổ võ gia tộc nhỏ phần lớn thành lập thời gian đều không dài nhiều trăm năm thiếu chỉ có mười mấy năm nội tình nông cạn bí tịch cũng chỉ là thừa dịp kiến quốc trước sau vậy đoạn lúc hôn loạn kỳ mò thiên môn đừng nói quy nguyên cảnh coi như có thể đạt tới hóa kính cũng ít chi lại càng ít công nhận có thể đạt tới hóa kính cũng chỉ ngọc liêu sơn trang bí mật bất truyền hận thiên quyền liên liên hoa gia đừng xem hoa hùng là trên mặt nội đệ nhất cao thủ lại có khai thiên thủ mỹ dự có thể thật ra thì nó khai bi thủ chống đỡ chết cũng chính là có thể đạt tới nội kình định cấp cho dù là đi qua hoa hùng cải tiến sau đó khai bi thủ tiến hóa bản khai thiên thủ cũng chỉ là có thể đạt tới hoa kính ở hoa gia hậu bối tu hành khai thiên thủ đột phá hoa kính trước không ai dám khẳng định cái này khai thiên thủ cấp bậc rốt cuộc như thế nào là thật có thể đạt tới hoa kính vẫn là chỉ thích hợp hoa hùng hoa láo ra từ một người đạt tới hoa kính mỗi một bản năng lưu truyền xuống có thể tu luyện công pháp cũng phải chuẩn bị sản xuất nhiều đi qua hậu nhân thực hành đạt tới cảnh giới tối cao mới có thể bị nhận định hữu hiệu đồng hải sơn đồng láo ra từ bắt quái bí truyền chính là đi qua hậu nhân kiểm nghiệm bây giờ đồng ra tu hành bắt quái bí truyền trên mặt nổi đạt tới quy nguyên cảnh đã đạt hơn hai người hai người nhìn như không nhiều có thể đây là quy nguyên cảnh à. một cái cũng đủ để chấn áp một phương đánh thủng trừ châu không địch thủ có thể so với đại quan biên cương không biết đồng gia còn muốn cho tỷ võ tên thứ nhất thêm điểm gì vọng thành hứa lao ra t ử ho khan hai tiếng nhưng là phản ứng đầu tiên đem tên thứ nhất ba chữ cắn rất nặng tên thứ nhất những thứ khác lao ra t ử vậy rối d í t kịp phản ứng cái này phần thưởng khá hơn nữa lại phong phú vậy chỉ có một người có thể đạt được gia tộc bọn họ những tiểu t ử kia căn bản không trông cậy vào đã như vậy cần gì phải nóng như vậy cắt dù sao chuyện không đóng mấy treo thật cao không xem vương lục giáp bây giờ cùng một người không có chuyện gì vậy ở trên ghế giả bộ ngủ sao hoa hùng thấy vậy khe khẽ thở dài tên này cáo giả quả nhiên là không tốt lắc lư à, suy nghĩ một chút vẫn là đúng sự thật nói đồng gia bày tỏ tên thứ nhất chỉ có một khối vạn linh thạch rít một chút khó mà nhanh chóng gia tăng trẻ tuổi đồng lứa thực lực không bằng cho nhiều hai khối cũng tốt cho nhiều hai khối nói ung dung đúng vậy mười năm góc một khối cũng đã chảy máu nhiều đồng r a ở kinh thành xa xỉ thói quen không biết chúng ta cái này địa phương nhỏ đáng ạ hoa hùng nếu còn chưa lên tiếng dưới đáy lao ra t ử liền trực tiếp nổ cái này đặc biệt tại sao có thể thật xa đem người kêu đến chuyện tốt không có ngược lại còn nếu lại chảy máu nhiều ai người nào thích liền ai làm bố tuyệt bích không hầu hạ chương một trăm lẻ bảy lựa chọn lại quên gấp hai tiền tài thật làm tiền là gió lớn thổi tới sao cái này còn có nhường hay không người sống qua ngày nơi này không lưu ra tự có lưu ra chỗ chẳng qua liền dọn nhà lại nữa cái này trừ trâu lan l ộ t có một ít nghĩ sâu xa chút lao ra t ự thậm chí hoài nghi cái này căn bản là hoa hùng liêu chính trung vương lục giáp tự biên tự diễn hí vì chính là lắc lư bọn họ chảy máu nhiều còn muốn hai khối vạn linh thạch thật thua thiệt bọn họ nói lối ra mọi người yên lặng yên lặng ngọc liêu sơn trang l i ê u chính trung dàn xếp hoa lão ca cũng biết yêu cầu này có chút khó xử mọi người biết còn nói đúng vậy cho dù liệu chính c h u n g nói chuyện những thứ khác lao ra tử vẫn là tạm thời khó mà bình phục yêu cầu này căn bản là làm người khác khó chịu tỷ võ tiến hành nhiều như vậy giới chưa từng rơi vào gia tộc nhỏ trên đầu qua lần trước có hy vọng nhất một lần hứa ra rất nhiều thành phố tiến vào trận chung kết kết quả còn không phải là ở trận chung kết trước bị hoa ra ra bàn ngoại chiêu gắng gượng khoáy không có bất q u a yêu cầu này lão phu dám dùng uy tín bảo đảm là đồng gia đồng lão gia tử chính miệng phân phó liêu chính trung vừa nói nhìn về phía vương lục giáp chuyện này chú em vương cũng có thể làm chứng hả vương lục giáp nghe nói như vậy tựa hồ mới vừa t ỉ n h ngủ nhìn một vòng bên trong phòng mọi người gật đầu một cái l ờ i này đúng là đồng gia vị công tử kia chính miệng thừa nhận những thứ khác lao gia tử nhìn nhau âm thầm gật đầu vương lục giáp là tán tu tu vi lại cao địa vị tương đối siêu nhiên gần đây không phản ứng cổ võ giới tục c h u y ệ n hắn n ế u vẫn là có thể tin bất quá coi như là như vậy vậy thì như thế nào chỗ tốt gì cũng không cho nhẹ nhõm câu nói đầu tiên muốn cho bọn họ lần nữa ra lơn máu vậy nằm n ộ n g lao ra tử cửa lẫn nhau nháy mắt rất an ý quyết định công thủ đồng minh lần này hoa gia cùng ngọc liễu sơn trang nếu còn muốn tay không bắt giặt bọn họ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng coi như trở mặt cũng không thể đáp ứng nói sau bây giờ là xã hội pháp chế súng pháo hoành hành hóa kính cao thủ thì như thế nào ngoài sáng là không đánh lại nhưng vụ n trộm thả thương đen một thương hai súng có thể tránh thoát có thể mười mấy cây súng bắn tỉa tạo thành cấp đội ngươi còn có thể tránh thoát chẳng qua liền hợp lại cái cá chết lưới rách đồng da ở trung quốc địa vị cũng không cần ta tốn nhiều nước miếng ở trung quốc l a n l ộ t vi phạm đồng da ý hậu quả như thế nào liêu chính trung ý vị sâu xa cười một tiếng không có nói tiếp nhưng mà câu nói kế tiếp là ý gì mọi người trong lòng đều có mấy chư vị lao r a tử nhất thời trong lòng c h ầ m xuống hoa gia cùng ngọc liêu sơn trang bọn họ còn có gan tử có năng lực liên hiệp đối kháng có thể đồng ra mượn hắn cửa mười gan báo cũng không dám bất quá hoa lão ca cũng biết mọi người không dễ dàng tình hình kinh tế khó khăn sở dĩ nói ra hai cái đề nghị để cho các người tham khảo một chút liêu chính trung dơ lên một cây ngón trỏ cái này điều thứ nhất các người trước gót gót đem hai khối vạn linh thạch mua lại cùng so hoàn thi đấu đổng công tử sau khi đi lại để cho tên thứ nhất đem nhiều cầm hai khối trả lại đổi thành tiền cùng tài nguyên trả lại cho mọi người chắc hẳn đạt được hạng nhất vị kia phải là một người thông minh chưa đến nỗi giám mạo hiểm ta trừ châu võ đạo giới lớn sơ xuất cái này điều thứ nhất cứ như vậy các người thấy thế nào liêu chính chung cười nhìn về phía những thứ khác lao gia tử ngồi chờ bọn họ kết quả lao gia tử cửa lẫn nhau nháy mắt nhanh chóng trao đổi theo lý đây chính là trung quốc tiêu chuẩn nhất trên có chính sách dưới có đối sách đồng lao gia tử nói là cấp cho tên thứ nhất ba khối vạn linh thạch cái này không thành vấn đề tại chỗ không người có gan dám phản đối có thể cho có thể sau này vậy không phòng được tên thứ nhất chủ động lại đem vạn linh thạch giao về ả bò không uống nước không thể mạnh giữ đầu đối sách là một đối sách tốt một loạt lấy xuống tình huống bình thường mọi người vậy chưa đến nỗi có tổn thất bao lớn khá vậy tồn tại nguy hiểm vạn nhất tên thứ nhất không giao đâu lấy đồ chạy đâu hay hoặc là hoa gia cùng nhà dứt khoát làm ra cái ngoài ý muốn đem đồ vật ướt đến lúc đó ai có thể buộc bọn hắn đem đồ vật giao ra sao ngoài ra lần này bạch gia người vậy tham gia thi đấu đến lúc đó bạch gia người đạt được thứ nhất trừ châu v õ đạo giới có mấy người dám dường như anh bạch ngọc thang mũi nhọn coi như cùng nhau liên hiệp thành công bức bách bạch ngọc đường giao ra cũng là vô cùng hậu hoạn thật sâu đem bạch gia đắc tội phải biết cùng hoa nếu hai vị lao già chi bất đồng bạch ngọc thang đã sớm đạt tới hóa kính hậu kỳ hôm nay cũng không quá ba mươi tuổi hắn là có hy vọng đột phá tới quy nguyên cảnh một khi bạch ngọc thang thành công đột phá hoa kính đặt tới quy nguyên đó là thiên hạ lớn nhưng mà mặc hắn ngăn g dọc toàn bộ trừ châu không người có thể ngăn sau chuyện này tính sổ làm thế nào bây giờ nhiều lắm là phá tài có thể đến lúc đó nói không chừng ngay cả mạng cũng phải thất lạc bạch gia nhất định sẽ chọn một gia tộc đi ra giết gà dọa khỉ thậm chí không dứt chọn một cái tại chỗ có ai dám đánh cuộc mình không phải là vậy chỉ bị giết gà liêu lao ca n g ư ờ i trước hay là nói một chút điều thứ hai đi hứa lao r a tử mở miệng nói điều thứ hai liêu chính trung đáy mắt thoáng qua l a o một cái sạch bóng hoa lão ca nhận là nếu trừ châu tỷ võ giải thi đấu là chúng ta trừ châu người mọi người tỷ thí phần thưởng cũng là mọi người góp vậy mọi người cũng chắc có cơ hội đoạt được thứ nhất năm trước một t r ọ i một tỷ thí tuy nói công bằng nhưng vậy tồn tại phát huy lên vấn đề hơn nữa có chút người tuổi trẻ tu vi tuy không cao có thể lực cũng rất mạnh một trọi một rất khó thể hiện toàn phương vị năng lực cái này không nói nhảm sao người ta gia tộc nhỏ tu vi cao đang so thi đấu sân so tài thì sẽ các loại bị q u ấ y dày cuối cùng một trăm phần trăm công lực không phát huy ra tám mươi phần trăm không thể không gặp gỡ thảm bại cho nên hoa lão ca đề nghị lần này tỷ võ giải thi đấu liền sửa lại một chút quy củ vào trước mười sáu người tuổi trẻ dứt khoát cùng tiến lên lôi đài cử hành hôn chiến ai có thể ở lại cuối cùng người đó chính là thứ nhất liêu chính trung nói đến đây khoe miệng lại là hơi n h ồ n g lên kéo ra một cái không chọc người nhìn chăm chú độ con hắn có nắm chắc mọi người cuối cùng nhất định sẽ chọn điều thứ hai bắt q u á i bí truyền sức hấp dẫn là vô cùng không người nào có thể coi thường phàm là có một tia cơ hội những thứ khác lao ra tử liền dám hoắc ra hết t h ể đi liều mạng thiền không có có thể lại được lợi được cao nhất thần công cơ hội cũng chỉ có như thế một lần một khi bỏ qua cả đời không là nửa đời sau cũng sẽ hối hận trước 16, nhưng mà hôm qua đã 16 vào 8, đào thải 8 người ạ hứa lao ra tử mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc cái này có chút không hợp quy củ đi liêu chính trung dừng dưng vung tay lên ngày hôm qua là ngày hôm qua hôm nay là ngày hôm nay tình huống không giống nhau chắc hẳn mọi người cũng có thể hiểu hiểu hiểu dĩ nhiên có thể hiểu hoàn toàn có thể hiểu hôm qua gia tộc người tuổi trẻ bị đào thải lão gia tử d ố i rít gật đầu nhất là lý g i a lão gia tử lại là gân cổ gào to ai đặc biệt phản đối chính là cùng hắn lý g i a làm khó dễ tình huống cứ như vậy tình huống mọi người tự xem làm đi liêu chính trung hai tay một q u ầ i ngồi xuống ghế cũng không đi ảnh hưởng những thứ khác lão gia tử trao đổi hoa hùng hướng liêu chính trung nháy mắt hai người nhìn nhau cười một tiếng cái này điều thứ hai lựa chọn rất tự nhiên liền đem mua hai khối vạn linh thạch chi phí chia mười sáu phần chia đều liền đi ra ngoài nếu không phải sợ xảy ra ngoài ý m u ố n hai người bọn họ thật muốn đem tất cả trẻ tuổi đồng lứa lại gọi trở về lần nữa so một lần như vậy mỗi nhà ra tài nguyên liền càng ít hơn đáng tiếc quá nhiều người nguy hiểm cũng không tốt bà khống vì thịt có thể nát vụn ở trong nồi vẫn là an toàn một chút tốt chương một trăm linh tám huyên não cái gì ngày hôm qua thi đấu không tính là bị đào thải tám người cũng có thể lần nữa tiến vào trận chung kết trận chung kết biến thành hôn chiến còn chậm lại ba ngày nhìn mới sát ra thông báo trẻ tuổi đồng lứa nhất thời nổ nổi nhất là mười sáu tên sau lại là kêu to có màn đen thi đấu nếu không coi là liền đều không coi là các người lần nữa tai quá đám này gia tộc lớn qua tối lâm tuyết nhi cũng là tức giận bất bình trừ châu tỷ võ trước tám đây chính là lâm gia chưa bao giờ có thành tích tốt kết quả thông báo vừa ra tới trước đây tám không coi là khen thưởng cũng mất cái này không khi dễ người sao có chút ý tứ trương hoa cười nhạt cái này so với võ thi đấu chế thay đổi là thêm rất nhiều lối đánh các loại hợp túng liên h à n h thực lực mạnh có thể sẽ bị trước tiên đào thải trước hết thực lực l ợ c điểm cuối cùng ngược lại có hy vọng nhặt điểm tiện nghi mọi người yên lặng yên lặng tỷ võ nhân viên làm việc nhìn xem mặt ồn ào ồn ào ầm ĩ vội vàng lớn tiếng ngăn lại đáng tiếc trẻ tuổi này đồng lửa Ở các loại gia tộc đều là tiềm lực loại là lớn gia tiềm nhất, đều bị kinh ý thắc rất rất h kỳ vọng rất lớn, rất n ề u s g người. ái tập p cả ầ n lớn tính tình bướng bình tuần, làm sao có thể như vậy dễ dàng liền an tính lại. Được rồi, làm lại. bất thể sao có vậy dễ đồng ư ợ c r i việc đi. Một nhân viên làm việc khác lắc đầu Một h khác lanh h â n viên rán bản n việc cái, lại làm lắc lệ một một đầu t ô báo đi đ Kinh ra. n ồ gia g lão thái g i a đề nghị trừ châu tỷ võ giải thi đấu tên thứ nhất khen thưởng đem tiến hành tăng phát tên thứ nhất sẽ được như sau khen thưởng nối thẳng quy nguyên cảnh b ắ t quái tinh yếu một bản nối thẳng hóa kính hận thiên quyền một bản thai thiên thủ một vốn một lấy đã ạ vạn linh thạch t tới thông tới, trong lát dưới linh khối. Cái cuối vừa này cùng n phía chốc h bà báo ra t ứ có không thật phát tiếng động. Qua thật lâu, mới phát ra、so、với trước mới với đ Qua lâu, ra buộc so c ò người muốn n n ó bỏng nói không ra lời chỉ có thể dùng lăn qua lộn lại hai chữ biểu đạt mình muốn hỏi hậu ông trời tâm tình sớm biết có loại này chuyện tốt năm đó không đúng phải nói thi đấu vậy hoác ra mạng già cũng phải hợp lại vào trước mười sau à. bắt quái bí truyền đây là muốn treo nổ trời ạ thứ nhất thứ nhất ta nhất định phải phải thứ nhất ông cụ trời ả thượng đế ả tại sao bây giờ mới nói cho chúng ta tin tức này màn đen màn đen ả sớm đặc biệt đi làm gì trẻ tuổi đồng lứa cổ võ giả cơ hồ không có người có thể giữ vững bình tĩnh người người đầu góc cứ máu nói lung tung trước mình cũng không biết nói cái gì bắt quái bí truyền hoác linh cũng là cặp mắt sáng lên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thông báo không rời ra mắt đừng xem nàng gần đây dựa vào bạch ngọc đường thật giống như tìm được núi dựa lớn có thể nàng rõ ràng biết điểm này tình cảm nhiều lắm là để cho bạch ngọc đường giúp cái thuận tay nhỏ bận hiệu còn như truyền thụ nàng bạch gia bí đ i ể n trường sanh quyết loại chuyện này vậy nằm mộng cũng không dám nghĩ đừng nói nàng cái này còn không có thành là bạch gia vợ người ngoại họ coi như ở bạch gia cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách tu hành trường sanh quyết đồng g i a rốt cuộc đang có ý gì liên bác quái tinh yếu đều lấy ra hoác linh bên người bạch ngọc đường nhưng là chao mày tại chỗ trừ trước sau như một bình tĩnh trương hoa cùng không rõ r á c lệ vương hiệu phong cũng chỉ còn dư lại hắn còn có thể giữ đầu góc thanh tỉnh dẫu sao hắn tu hành nhưng mà trường x a n h quyết một vốn không lần với b á t quái tinh yếu cao nhất thần công coi như đạt được b á t quái tinh yếu vậy nhiều lắm là suy luận căn bản không có thể đổi đổi công pháp trên thực tế tại chỗ cổ võ chàng trai võ đạo cơ bản đã định hình coi như đạt được b á t quái tinh yếu muốn thay đổi đổi môn đỉnh cũng là hết sức chật vật cho dù thành công phỏng đoán cũng khó mà đột phá hoa kính thậm chí có thể còn không bằng trước khi công pháp công pháp có lúc không hề coi là uy lực càng lớn vượt tinh thâm càng tốt mấu chốt nhất còn phải xem có thích hợp hay không tự thân bên ngoài lều trương hoa phơi nắng thu thập một con gà rừng gác ở ở trên đống lửa từ từ nướng trước thỉnh thoảng cho gà rừng lau điểm mối đồ chốt dầu Á hoa nếu không ta để nướng đi vương h i ể u phong hỏi những ngày qua hắn đã thành thói quen liền nướng đại sư thân phận không cần t r ư ơ n g hoa cười nhạt cự t u y ệ t nói có lúc mình làm nấu cơm dù làm ù i vị không tốt lắm cũng là một loại hưởng thụ thu chân sửa chính là thật ta muốn làm cái gì thì làm cái đó không muốn bởi vì là thế tục ánh mắt mà có chút chần trở đời người ở nơi này thế gian vốn chính là tự do tự tại không có gì gông xiềng hết thể đạo đức luân lý trói buộc đều là ngày mốt cho nó cộng thêm tiếng tốt lành viết là vì duy trì xã hội ổn định có thể ngươi xem xem những cái kia cái những loại khác bọn họ không nhiều như vậy điều điều không không cũng không sống thật tốt sao có lẽ động vật sinh hoạt tương đối bi thảm thiếu ăn uống ít có thể phần lớn lúc này bọn họ sống so người ung dung tự tại này hai ngươi làm sao còn có tâm tư ở nơi này nướng độ à? lâm tuyết nhi hùng hùng hổ hổ chạy tới thấy gần đây thông báo liền sao tỷ võ giải thi đấu hạng nhất khen thưởng tăng lên chẳng những có ba viên vạn linh thạch còn có nhiều một bản nối thẳng quy nguyên cảnh bát q u á i bí truyền à trương hoa tâm tình không tệ rất cho mặt mũi đáp lại một tiếng à cái này thì xong rồi lâm tuyết nhi trận to cắp mắt mặt đ ầ y không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trương hoa ngươi có nghiêm túc hãy nghe ta nói sao tên thứ nhất có thể được nối thẳng quy nguyên cảnh bắt quái bí chuyển quy nguyên cảnh nghe rõ ràng là quy nguyên cảnh lâm tuyết nhi đem quy nguyên cảnh b à chữ cắn rất nặng định để cho trương hoa kịp phản ứng cùng nàng vậy lộ ra điểm ngạc nhiên mừng rỡ khiếp sợ diễn cảm ừ trương hoa lại đáp một tiếng thuận tay cho gà nướng t r à tầng một gia vị thơm nước sông vào mũi mùi tràn ngập con gà này mùi vị cũng không tệ trương hoa cười nhạt đối với tay nghề của mình bày tỏ hài lòng này lâm tuyết nhi hét lớn một tiếng người nha cho nhiều điểm phản ứng có được hay không đây chính là quy nguyên c ả n h à không phải bên đường cải trắng trương hoa nhưng lại không lại để ý tới có thể một có thể hai không thể ba dám lớn một chút chuyện không đáng giá quá chăm chỉ dù sao đến lúc đó hết thể đều là ta nha lỡ lời hai phần ba là ta còn có một phần ba nói song cấp cho lâm tuyết nhi l à người tuy nói chưa đến nôi nói ra tất đạp nhưng có thể làm được chuyện hay là đi làm được tốt để tránh có vi bản tâm ngay sau đột phá tu vi sinh ra quá mức tâm ma lâm tiểu thư cái này gà tốt lắm muốn ăn chút không vương h i ể u phong d ơ d ơ lên trong tay gà nướng hỏi ăn một chút ăn ngươi chỉ có biết ăn thôi sớm muộn chống đỡ chết ngươi lâm tuyết nhi tức giận trận mắt nhìn vương h i ể u phong một cái đây cũng là một không bình thường người bình thường một cái năng lực vậy không trách giọng cũng không so trương hoa nhỏ nhiều ít hàng này nếu không có trương hoa bạo bọc sớm muộn sẽ bị người đánh chết nếu ngươi không ăn vậy ta sẽ không k h á c h khí vương h i ể u phong vừa nói há miệng cắn hướng gà quay như thế ít ngày tuy nói ăn gắn gượng g đầy đủ có thể ăn lúc này gà đều là người này kéo một nửa người nọ sẽ một khối rất ít có cơ hội ăn ngay ngắn một cái chỉ cơ hội khó được không cho phép bỏ qua đợi một chút lâm tuyết nhi vội và ngăn n g lại ta muốn một nửa gà rừng nhưng mà nàng bỏ tiền mua bằng gì toàn để cho vương hiệu phong một người ăn à vương hiệu phong trong lòng có câu mẹ già phải nói ông cụ người phụ nữ biến sắc mặt thay đổi thật đặc biệt mau mới vừa rõ ràng nói hết rồi không cần lâm tuyết nhi rõ ràng là ai ta biết sao chương một trăm linh chín câu cá thi đấu chuyện kéo dài ba ngày cái này ba ngày t r ư ơ n g hoa tự nhiên sẽ không ngu lưu lại ở đạo quan trước trong lề ự thật vất vả đi ra một chuyến khẳng định nhiều lắm đi tới lui nhiều xem xem thưởng thức một chút trung quốc phong cảnh tự nhiên rất lâu đừng xem những cái kia phong cảnh khu thổi cái gì bốn a năm a gì thật là bàn về phong cảnh cũng không thấy liền tốt bao nhiêu ví dụ như trấn thiên thai cách đó không xa âm đảm trấn phong cảnh liền tương đối khá âm đảm trấn bởi vì nước nổi danh có một h ấ p thuộc về cụm núi giữa hồ lớn h ồ n à y có chừng mấy chục mẫu lớn bởi vì địa thế duyên cớ khó khăn gặp ánh mặt trời t r u n g quanh gió lạnh tập tập ân vậy có thể nói là âm khí dày đặc cho nên tên c h i âm đàm âm đàm lại bởi vì vị trí duyên cớ không có bị các loại thuốc trừ sâu hóa học vật chất ô nhiễm chất lượng nước tương đối khá dùng trong suốt thấy đáy bốn chữ hình dung cũng không quá đáng chút nào một ngày này trương hoa trong lúc ranh rôi mang cần câu ngồi nhất biển thuyền nhẹ đi tới trong hồ câu cá khương thái công câu cá người muốn mắc câu trương hoa cũng không so cổ nhân kém khương thái công dùng giường như câu trương hoa thì dùng là cỏ câu ân thật ra thì chính là một đoàn cỏ xanh bó với dây câu lên cứ như vậy mở nước bên trong sau đó người l ặ n g lặng nhìn mặt hồ thiên yên tĩnh tĩnh nhân yên tĩnh lòng vậy yên tĩnh lòng sáng bóng như gương á n h chiếu bốn phương anh bạn trẻ hứng thú không tệ ạ vương lục giáp ở bên bờ cởi mở cười một tiếng chào hỏi http trọe nụ ạ t o ạ trương hoa không có kinh ngạc sắc mặt bình tĩnh như cũ Cửa hồ đã sớm tính đến chuyện này, hướng đã đến sớm này, vương ề phía phiệt khắc nhàn nhạt Không hắn thời tay, gian trúc một một ngóc Cá, mắc câu. mời. xài một buổi sáng thời gian làm đầu câu. vong sáng v lục giáp v ậ n đủ kinh lực như liệt mã lao nhanh chân đập nước đầu gối bất quá nước chạy thẳng tới trúc h i ệ t một đầu khác anh bạn trẻ vương lục giáp với trúc h i ệ t đứng yên lại chào hỏi một tiếng tới vì sao trương hoa nhàn nhạt hỏi anh bạn trẻ vương lục giáp muốn kéo gần quan hệ có thể trương hoa chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nhìn mặt hồ từ đòi không thú vị sau đó chỉ đành phải mở miệng anh bạn trẻ n ú t ở đây cũng là thanh tịnh có thể lâm ra cô bé kia liền thẳng hả những ngày qua đều sắp bị những người khác phiến chết trừ châu lý gia vọng thành hứa gia nguyên lãng lưu gia thậm chí hoa gia cùng ngọc liêu sơn trang vậy phái người tìm nàng nói chuyện ý đồ lôi kéo cộng đại bàng lớn địch nói đến hoa gia cùng ngọc liêu sơn trang vương lục giáp giọng hơi có vẻ khinh thường ít ngày trước còn thương lượng đem tên thứ nhất cho bạch ra người tính nhưng bây giờ trọng lợi động lòng người từng cái lại muốn pháp nghĩ cách lập mưu muốn t r ư ớ c đem nội kình đỉnh cấp bạch ngọc đường đá ra khỏi c ụ đoạt được thứ nhất chuyện nhỏ h a i trương hoa cũng không để ở trong lòng bỏ mặc bọn họ làm sao liên hiệp dù sao đến lúc đó ta từ một trường phá chi không phải hắn xem thường bạch ngọc đường đánh nhau nói trừ châu trẻ tuổi đồng lứa thật ra thì đều là r i á p dưới không lên được mặt bàn ngay cả một quy nguyên cảnh cũng không có để cho hắn làm sao nghiêm túc được ta biết anh bạn trẻ thủ đoạn thông huyền có lòng tin tử là chuyện tốt làm người hài lòng nhiều lực lượng lớn ngoài ra có lúc không hề coi là thực lực mạnh là có thể thủ thắng cũng phải nhìn bầu trời lúc địa lợi thậm chí đến hiện trường phát huy cho dù có nghiền ép toàn trường thực lực có thể không phát huy ra được thì có ích lợi gì vương lục giáp âm thầm một chút lần trước hoa gia chính là làm như vậy đối với đối thủ cạnh tranh hứa ra rất nhiều thành phố tiến hành thảm vô nhân đạo bàn bên ngoài quái dày đưa đến rất nhiều thành phố căn bản không có thể nghỉ ngơi cho khỏe thậm chí uống nước ăn cơm cũng không có biện pháp bình thường tiến hành kết quả bình thường thi đấu 100% t h ự c lực chỉ phát huy ra 80%, gặp gỡ thảm bại đây vẫn chỉ là vì một viên vạn linh thạch là có thể dùng được như vậy thủ đoạn hạ cấp bây giờ hạng nhất khen thưởng gia nhập bắt quái bi chuyển giá trị đâu chỉ tăng lên m ộ ư ơ i lần trương hoa tránh đi ra ngoài là đúng nếu không phải đi ra sợ rằng liền sân so tài cũng không vào liền trực tiếp bị ám toán hán chừng bất quá một tán tu chết cũng đã chết cùng ít ngày trước lao đầu kia vậy tùy tiện một t r ô n căn bản không người truy cứu đừng nói chương hoa coi như là bạch ngọc đường cũng không bảo hiểm hoa ra cùng nhà trên mặt nổi tự nhiên không dám động bạch ngọc đường có thể mượn đao giết người kích động những thứ khác gia tộc nhỏ đối với bạch ngọc đường tối t â m hạ sát thủ loại chuyện này vẫn là làm được cái này trừ châu tỷ võ thứ nhất làm thật không phải là tốt như vậy làm có thực lực chẳng qua là cơ bản nhất còn phải có vật khí có bối cảnh nếu không có lệnh làm vô p h ú c hưởng nói xong trương hoa ngưng mắt nhìn mặt hồ nhàn nhạt mở miệng nếu ngươi tới chỉ là vì những thứ này vậy cũng lấy mầm miệng đừng q u ấ y dày cá của ta anh bạn trẻ vương lục giáp mặt lộ vẻ giới s ắ t hắn tới đây tự nhiên không phải là vì trước nói lời hong tiếng ve nói khó nghe những thứ này quan hắn lông chuyện có thể vậy tình huống người nào trò chuyện cũng không phải nghĩ nói điểm lời hong tiếng ve lôi kéo hạ quan hệ sau đó tiến thêm một bước thác sâu đ ể tại sao trương hoa lắc đầu một cái người tu chân nhưng cầu một cái thật chữ hư nói nói lao nói nhiều chỉ sẽ che đậy bản tâm tu chân tu chân vương lục giáp nhắc tới hai chữ này ánh mắt càng ngày càng sáng trước là lao phu sai anh bạn trẻ đại tài xin nhận lao phu một bái vương lục giáp hướng trương hoa một không người trương hoa cũng không ngăn cản cái này một bái hắn chịu chuyện đương nhiên điểm hóa người khác đạo đ ổ có thể coi là h ắ n sư làm người sư giải tự nhiên có thể chịu nổi đ ổ nhi một bái bái xong sau đó vương lục giáp vậy không che giấu nữa trực tiếp hỏi nói trước tỷ võ ta xem anh bạn trẻ người thủ đoạn không giống võ đạo nhưng mà trong tin đồn đạo pháp ùm cũng không phải trương hoa cũng không vòng vo ta tu được là thật hốt trời đất nhật nguyện tinh hoa nuôi trong lồng ngực một hớp thuần dương khí cùng võ đạo khác thường có thể mạnh tên chi viết khí cả giận ngươi nói đạo pháp là thuật nói mượn dùng trời đất lực cả giận vương lục giáp đôi mắt sáng t o a n g tin đồn võ đạo trở lại bản còn nguyên phá nhập quy nguyên cảnh chính là sửa chân khí trong cơ thể bách bộ thần quyền bước lên bình vượt nước người tài giỏi không thể có thể so với thời cổ tiên phật thiện t r ư ơ n g hoa nhẹ nhàng một chữ không biết anh bạn trẻ có thể hay không truyền thụ cho ta vương lục giáp ánh mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m t r ư ơ n g hoa giống như loại này trực tiếp hỏi người muốn bí tịch được là ở cổ võ giới vậy đơn giản là tội đại ác vô cùng nhưng bây giờ đi qua trương hoa điểm hóa vương lục giáp cũng l ờ i che giấu nói thẳng xuất từ thân bản tâm hắn đ ờ i này lớn nhất nguyện vọng chính là lại đi tới trước một bước lên cấp quy nguyên trương hoa nói cả giận cùng võ đạo quy nguyên cảnh phải có hiệu quả hay như nhau hắn núi chi thạch có thể công ngọc nếu có thể tập được cả giận nói không chừng mấy năm sống quy nguyên có hy vọng tới trương hoa vừa không đồng ý vậy không tự tuyệt ngược lại phân phó một tiếng liền đứng lên đ ặ t mặt nước từng bước một đi về phía bên bờ hắn giày tựa hồ lại nào đó ma lực cuối cùng đem người cũng nhờ ở trên mặt nước thật không tưởng tượng nổi đây chính là cả giận sao liền dây đều không ướp vương lục giáp nhãn lực hơn người thấy chân chân đuổi theo trương hoa tiếp tục với mặt nước bước chậm không lâu lắm liền đạt tới bên bờ bập bập bập vương lục giáp cũng là đi nhanh một hồi đạp nước mà đi đầu điểm xuống nhưng lại là Nếu quan gối nhưng không lại nhiên trở trước, tự tâm hắn này. ướp. là là lúc trước, hắn tự nhiên không sẽ vương õ công có đến n thể tu đến đạp ớ c cùng bất bây t quá đầu kêu đã đủ để gối, ngạo, nhưng bây giờ, ư r Hoa vừa、so、sánh với, chút thủ không so đoạn vừa với, này, trên căn bản bàn. Vương được mặt bản. Vương lục giáp vừa mới tới bên bờ còn chưa mở miệng liền lại nghe trương hoa nhàn nhạt nói ngươi tuổi gần sỏ、so, khí huyết suy bại đổi tu cả rợn cũng khó có thành cựu chương một trăm mười nửa bộ vương lục giáp trong lòng trận lạnh khó hiểu bi p ẫ n đứng lên khí huyết suy bại khí huyết suy bại lại là khí huyết suy bại đáng chết hắn võ đạo khó khăn đã tinh tiến chính là bởi vì là tập võ lúc lớn tuổi đưa đến hơn bốn mươi tuổi mới đột phá hóa kính cùng cho tới bây giờ hóa kính đỉnh cấp đã không có đầy đủ khí huyết đi trở lại bản còn nguyên đánh vỡ những ràng buộc lên cấp quý nguyên bây giờ muốn đổi tu cả giận lại là như vậy chẳng lẽ trời muốn mất hắn vương lục giáp sao không không thể như vậy hắn không phục dựa vào cái gì dựa vào cái gì những đại gia tộc k i a là có thể từ nhỏ tập võ liền có danh sư dạy dỗ liền có thể đột phá quy nguyên mà hắn chỉ có thể cả đời ở phảng trần ở giữa dây r i ụ a hắn không phục vương lục giáp trong lòng dâng lên nồng nặc chiến ý n a m quyền nổi lên chốc lát ngẩng đầu nhìn về trương hoa thần s ắ c nghiêm nghị nói hướng văn đạo tịch chết đủ để bất kể như thế nào hắn đều phải thử một lần thiện trương hoa mỉm cười gật đầu một cái như vậy vương lục giáp mới có bị thu phục giá trị nếu đổi lại một cái hùng tâm đã qua đời phải qua lại qua không lý tưởng lao đầu tử thu phục vậy không việc gì chứng d ụ n g xin anh bạn trẻ thủ pháp vương lục giáp không người nói hôn tới trương hoa bấm một cái quyết trong ngực quỷ đầu một bài bay ra trôi lơ lửng ở giữa không t r ú n g tản ra ưu quang đại cổ đại cổ hắc khí s ô n g ra trên không trung nhanh chóng ngưng hình chủ nhân dương lão nhị sau khi xuất hiện rất thức thời lên tiếng c h à o bó tay đứng một bên tivi hắn vẫn là thấy qua cổ đại người làm đều là làm như vậy đây là vương lục giáp đôi mắt t r ợ t to gắt gao nhìn chằm chằm dương láo nhị nếu trước khi nói trương hoa bước lên bẹo trên nước hắn còn có thể suy đoán một hai vậy bây giờ cái màn này đã vượt qua hắn nhận biết hắc khí kêu ông già cuối cùng từ một bài ra bay ra đây là ngự quỷ thuật vẫn là vương lục giáp sắp sáu mươi tuổi tuổi tác tính thật lớn có thể nhưng có chút lúng túng tuổi này mới vừa sanh ra lúc này đúng lúc là kiến quốc sơ kỳ khi đó tuy có các loại yêu ma quỷ quái nhưng hắn lúc ấy tuổi tắc quá nhỏ trí nhớ không sâu cái này cũng bình thường nếu như hắn thật trí nhớ sâu sắc vậy khẳng định là phải chính mắt gặp quỷ mới được đứa bé gặp quỷ có thể sức khỏe sống s ó t s á t xuất thật không cao sau đó chính là chánh phủ cường lực ra tay đảo qua ngưu quỷ xa thần yêu ma quỷ quái muốn xem đều không địa phương xem ngày đó ông cụ kia vương lục giáp chân chờ hắn là hoa kính tuy không đã gặp qua là không quên được khả năng nhưng vậy thay thính mắt sáng trí nhớ xa quá mức người thường dương lão nhị chết ở đạo con trước hắn cũng là hơi liếc một cái hừ dương lão nhị tức giận hừ lạnh một tiếng hắn chính là chết tại đây đám cổ võ giả trong tay đ á p lời oán miệng quá sâu những ngày qua nếu không phải trương hoa ràng buộc hắn đã sớm đối với đám người này hạ độc thủ cái gì ngươi nói người này giúp là vô tội muốn tìm hẳn đi tìm hung thủ giết người lời này thật đặc biệt hề hề đám người này thấy thi thể người người khoanh tay đứng nhìn ngay cả một điện thoại báo cảnh sát đều không đánh chết cũng là đáng đời nói sau đám người này vô tội hắn cũng không vô tội sao hắn chỉ là muốn bán cái nhãn hiệu mà thôi c h ê u a i ghẹo a i lại gặp thảm sát hại cái này miệng oán khí bất bình hắn tu hành lúc ý niệm đều không sướng người cuộc đời này đã phế chỉ có chuyển tu quỷ đạo sửa quỷ tiên thân thể truyền thế sau đó linh đài không muội mới có một k i a thời cơ du ngoạn chân tiên vị trương hoa nhàn nhạt nói hắn lời này nhưng là rất có làm như thuộc về nửa thật nửa giả từ bình thường quan điểm tới xem vương lục giáp cũng sáu mươi tuổi quả thật lao phải sắp chết cùng phế nhân không có gì khác biệt nhưng chỉ cần trương hoa thật nguyện ý ra tay hao phí linh tài luyện chế tăng thọ đan vẫn có thể để cho vương lục giáp trở lại thịnh niên khí huyết với con đường tu hành lên lại đột phá có thể vương lục giáp coi là cái đồ chơi gì đáng giá trương hoa như vậy lãng phí thời gian và tinh lực、à. vương lục giáp miệng há hốc một hồi lâu khó mà tiếp nhận e m đẹp để cho chuyển quỷ tu cái này cùng để cho một người đi chết có cái gì khác biệt nói sau hắn rõ ràng là muốn đến cầu khí tu chi đạo đây là nửa bộ huyền âm quyết đủ để cho sau khi ngươi chết giữ linh đài không ngội hút lấy huyền âm khí chuyển là quỷ tu trương hoa cũng không nhiều lời nữa có ngón tay b ắ n ra một đạo linh quang không có vào vương lục giáp trong đầu còn như còn dư lại nửa phần dưới lúc nào cho vậy dĩ nhiên phải xem làm việc đắc lực hay không không đắc lực vậy thì làm một cái dạo chơi với thế gian cô hồn giã quỷ đi đi vương lục giáp ngưng thần quan tưởng trong đầu tâm pháp sắc mặt một hồi biến ảo hắn là t á n tu thói quen liền tiêu giao tự tại cuộc sống vô câu vô thúc nếu gia nhập trương hoa dưới quyền từ đó phải bị người chế trụ nhưng là hết sức không lanh lẹ suy nghĩ hồi lâu vương lục giáp than thở một tiếng vẫn là không người một bái gặp qua chủ nhân thiện trương hoa gật đầu một cái xoay người lên l ư n g châu chậm rãi sáng trói trả lời xem cá câu được thời gian vậy qua lâu như vậy nên trở về đi đem chuyện nhỏ biết cũng không biết là đúng hay sai vương lục giáp bước nhanh cùng ở phía sau nhưng trong lòng có một tia thấp t h ỏ g hắn lúc ban đầu mục đích chỉ là muốn tới hỏi do một chút trương hoa có phải hay không biết nói pháp cũng không biết làm sao thì trở thành trương hoa thủ hạ may m à vậy không phải là không có thu hoạch tối thiểu nhiều nửa bộ huyền â m quyết đáng tiếc đồ chơi này phải chết mới có thể dùng chiếc có thể mới sử d ụ những ngày qua nàng có thể bị phiên thảm cái gì trừ châu lý gia vọng thành hứa gia nguyên lãng lưu gia thậm chí hoa gia cùng ngọc liêu sơn trang cũng tiếp liền tìm tới cửa mục đích chỉ một cái trận chung kết trong cùng bọn họ đệ tử liên hiệp cử đi học kỳ đệ tử đạt được tên thứ nhất còn như điều kiện tùy tiện mở ông cụ nếu như có thể nàng cũng muốn một hớp đáp ứng à có thể trương hoa người cũng không biết đi đâu rồi q u a n g nàng một người đáp ứng có chứng dùng ra sân cũng không phải là nàng ngoài ra chiến lợi phẩm cũng là trương hoa cầm đầu nàng chỉ là một cổ đồng nhỏ được chứ đáng tiếc tùy ý nàng giải thích thế nào đối phương chính là không tin nhất trí nhận là lâm tuyết nhi là đang mượn cơ hội tăng giá vì vậy dụ dỗ sao bắt đầu uy hiếp lý gia hứa gia lưu gia các đều là trừ châu trước m ộ ư ơ i gia tộc nội t ì n h kỳ cao thủ đạt hơn hai tay số điện thoại của bọn họ cũng đánh hồi lâm ra ông nội gấp cả đêm gọi điện thoại tới hỏi đông hải lâm ra chỉ là một cổ võ tiểu thế gia đừng xem ở đông hải n h ư bức không muốn không muốn có thể lý ra hứa ra lưu ra tùy tiện một cái cũng có thể bóp chết lâm ra sự quan trọng đại một khi lựa chọn sai lầm lâm ra liền sắp bị diệt tới nơi lâm tuyết nhi cái này cánh tay nhỏ bắp chân thật không có biện pháp chịu đ ư n g loại này trọng á p à. nghĩ tới nghĩ lui nàng chỉ có thể nói quyền lựa chọn trả lại cho trương hoa mặc cho số phận này thằng nhóc ngươi chết ở đâu rồi lần trước cùng ngươi nói ngươi không có nghe gặp vẫn là người lâm tuyết nhi hai tay chống lạnh nói ra ngoài nhất định phải nhớ mang điện thoại di động mang điện thoại di động ngươi nói vạn nhất có chuyện tìm lại tìm không ra vậy cũng nhiều lắm chế n ạ i chuyện à ò、oh. ò con bỏ đối với lâm tuyết nhi đánh cái mui phì phì lay động dậy cái đuôi nhỏ tự nhiên hướng lều vải đi tới ta đi cái đầu ngươi lâm tuyết nhi chán toát ra hát tuyến không nhịn được văng tục Ấn, nơi này muốn chương ú thích hạ, thâu tục hạ, không phải là là đối đối với bò, hoa. Chương hoa n g một h ư n g coi trăm h mười một cà p h e trở lại lều vải cũng là không thể thanh nhàn ngồi xuống không tới năm phút lý ra hứa ra lưu ra các người liền d ố i d í t đến cửa lâm tuyết n h ì nếu n bọn họ mặc dù không phải là quá tin nhưng sự quan trọng đại là phong v ắ n nhất vẫn phải là cố gắng một chút trương hoa công tử chúng ta hứa ra ra ba chục triệu mời công tử hỗ trợ sau khi chuyện thành công khác có hậu tạng vọng thành người hứa ra cùng bọn họ lao ra tử giống nhau tính tình bạo không nhịn được dẫn đầu mở miệng trước mặc dù hứa ra lần trước tỷ võ thời điểm bị hoa ra khiến cho âm chiêu thua có thể cũng không có nghĩa là hứa ra chính là đ ó a trong sáng bạch liên hoa thật ra thì bọn họ cũng là bỏ ra số tiền lớn khiến cho bàn ngoại t r i ề u chỉ bất quá cuối cùng bị hoa ra mượn sân nhà ưu thế đánh bại mà thôi thế ra có thể làm lớn có mấy cái là sạch sẽ trương hoa công tử chúng ta lý ra ra 40 triệu mời công tử hỗ trợ sau khi chuyện thành công lại cho 60 triệu chư châu lý ra người nói không hố là tỉnh thành đất gia tộc lớn ra tay chính là khoác khí trương hoa công tử chúng ta lưu ra vậy ra 40 triệu mời công tử hỗ trợ sau khi chuyện thành công gia truyền bí tịch phục viết một phần đưa lên nguyên lãng người của lưu gia cười h i ế p mắt trả lời đối với tán tu mà nói một vốn có thể truyền lưu cho hậu nhân bí tịch có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn giống như quan tây tán tu vương lục giáp đừng xem hắn tu vi cao có thể vừa có thể xính uy bao lâu ẩn tu mười ba năm dạy ra học trò thanh phong minh nguyện bây giờ cũng còn không có vào cửa ngay sau phỏng đoán ngay cả một dân hương người cũng không có ba vị qua điểm đi tỷ võ yêu cầu công bằng công chính công khai Các người lần o là, là trong lúc nói chuyện, hoa giáo loạt hoa ạ phạm nhạc, lại lạnh i vi nói người tới, đối với tiến người cười cười giức. khai, người biết nói lời này định. Đang chuyện, cũng nghĩa tránh ngôn nhà hành bình nhà đến đồng nhất không Công bằng công chính công khai, các người hoa gia còn không biết xấu hổ nói lời này. là là là là quy được lúc dục. các phê Hê hê. hứa hổ xấu ra ba Ba ra ra từ thể d i ệ này sao? Lần n tỷ võ để cho các người cùng tiến lên lôi đài đã là lui một bước như bây giờ vậy đích sắc có chút quá ạ ngọc liêu sơn tra n g người cũng đi theo khuyên can tên là khuyên can thực ra là giúp hoa gia kéo chết c h i ế t dẫu sao không liên hiệp nói hoa gia hoa nguyên nhưng mà nội kình trung kỳ võ giả chiếm vô cùng đại ưu thế dĩ nhiên ngọc liễu sơn trang sở dĩ tốt bụng cũng không phải không tư tâm bọn họ phái ra liễu nghiêm cũng là nội kình trung kỳ võ giả thực lực cùng hoa nguyên không phân cao thấp hơn nữa ngọc liễu sơn trang danh tiếng so hoa gia tốt liễu nghiêm bị vây đánh có khả năng hơi thấp tương đối mà nói thủ thắng tỷ lệ có thể còn muốn so hoa nguyên cao một chút dĩ nhiên chuyện này điều kiện tiên quyết là một đối một một khi những gia tộc khác liên hiệp báo đoàn kết quả kia lại không giống nhau h ừ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép nhân dân đốt đèn những thứ khác người ba nhà tức giận rời đi chuyện này ngay trước hoa ra mặt nói xác thực không ổn làm vạn nhất bị ghi xuống tới làm làm chứng c ứ sau chuyện này phỏng đoán thắng cũng phải c a i vã thi đấu sao mặc dù có màn đen nhưng màn đen nếu là hắc dĩ nhiên là không thể thả trên mặt đài một khi thấy hết hẳn phải chết nếu không mọi người vậy không cần phải so tài trực tiếp huyết chiến một chẳng được cần thiết mặt mũi cùng quy tắc vẫn là nên trương công tử trẻ tuổi có lạ à chúng ta ra chủ hoa gia đối với trương công tử nhưng mà vô cùng là thưởng thức nếu có thì giờ rãnh không ngại nhiều tới đi vòng một chút hoa gia người cười nói chúng ta ngọc liễu sơn trang trang chủ cũng là vô cùng là thưởng thức trương công tử không dối gạt công tử nói thật ra thì sơn trang đại tiểu thư liễu trần lần này cũng tới nàng đối với công tử biểu hiện cũng là vô cùng là hài lòng à ngọc liêu sơn trang người cũng không cam chịu yếu thế b i ể u tử người hoa gia ở đ ấ y lòng tối t â m nguyền rủa một tiếng lúc này ngọc liêu sơn trang là thật không biết xấu hổ liền mỹ nhân kế loại này hạ các thủ đoạn cũng xử xuất ra trương công tử cái này người đàn ông lập đời phải sự nghiệp làm trọng à chỉ cần có quyền thế kiểu đàn bà gì không tìm được thậm chí cũng không cần đi tìm các nàng mình liền đưa tới cửa người hoa gia khá là tự đắc nói gia chủ chúng ta nhưng mà trừ châu đệ nhất cao thủ hoa gia cũng là trừ châu đệ nhất thế gia nếu có thể được chỉ điểm của h ắ n chắc hẳn đối với công tử tu vi sẽ có nơi tinh đ í c h hoa gia là trừ châu đệ nhất thế gia ngọc liêu sơn trang người cười lạnh một tiếng tháo chiết nói hề hề vậy bạch ra đâu bị chó ăn không cút trương hoa trở lại cũng không phải là tới nghe những người này tất tất người nói gì người hoa gia cùng ngọc liếu sơn trang người tất cả đều biến sắc bọn họ có thể là cả tỉnh trừ châu vua một cõi những người khác coi như lại không ưa cái này trên mặt nổi vậy không ai dám đối với bọn họ càng hàn rỡ nhiều nhất cũng chỉ âm thầm d ễ cận chỉ tang mạng hoẹ chính diện đoán hận p h ò n g đoán nằm mơ thời điểm mới dám đi cút trương hoa vung tay lên đem hai người đổi ra lều vải ngươi hai người đang muốn phát tác ớ hai vị ở nơi này làm gì vậy chẳng lẽ muốn âm thầm lôi kéo tuyển thủ tranh tài chứ vương lục giáp cười híp mắt đi tới nếu như như vậy lão phu làm là người đứng ra tổ chức cũng không thể coi mà không gặp vương l ã o gia tử không có chuyện hai chúng ta chẳng qua là tới đi lang thang đi lang thang người hoa ra vội vàng cười nói vương lục giáp mặc dù chỉ là trên danh nghĩa chủ trọng tài phần lớn thời điểm bỏ mặc chuyện thật là muốn quản theo lý cái này so với võ giải thi đấu tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng chưa có hắn đừng để ý đến âm thầm hoạt động sợ nhất thấy hết mà vương lục giáp chính là cái này so với thi đấu lớn nhất nguồn sáng công bằng công chính công khai bảo đảm bỏ ra điểm này vương lục giáp hoa kính tu vi cũng để cho bọn họ không có biện pháp không d ẻ đặt thật muốn phạm ở lao gia tử trong tay bị một cái tắt đập chết cũng không c h ô nói lý coi như hoa gia cùng ngọc liếu sơn trang cũng không biết là bọn họ ra mặt đỉnh nhiều thì nhiều cho điểm tăng tăng phí nhưng bây giờ xã hội này tiền chủ nhà cho cuối cùng thực tế c h ô tốt rơi trên đầu người nào thật đúng là khó nói lòng ngươi không cổ h à nói không chừng vợ con tiền cuối cùng cũng tiện nghi người ngoài ví dụ như cách vách lao vương hoặc là cách vách lao tống được được đi lang thang ngọc liêu sơn tra người vậy kịp phản ứng vội vàng phụ h ò a nói vậy hai vị đi dạo xong vương lục giáp vẫn là cười hít mắt cái này hai người nhìn nhau chỉ đành phải bất đắc dĩ nói đi dạo xong rồi đi dạo xong liền đi nhanh lên đi tránh cho tình ngay lý gian hư hai nhà danh tiếng vương lục giáp bày ra một bộ ta là là các người tốt hình dáng đi đi cái này thì đi hai người không cam lòng hướng lều vải nhìn quanh hai mắt cuối cùng vẫn là ngượng ngùng lết người chủ nhân bọn họ đã đi rồi vương lục giáp bẩm b ả o nói ừ ngươi liền trông nom đi còn người đến nữa toàn bộ đuổi trương hoa phân phó một tiếng n ằ m ngang đầy đất đầu nam chân bắc quanh thân linh lực tự nhiên vận chuyển bên ngoài thả tạo thành một cái mắt thường có thể thấy được tiểu quang che chở tầng một một tầng lại một tầng cuối cùng màn hào quang càng ngày càng sáng càng ngày càng nhức mắt cho tới cũng xem không thấy người ở bên trong ảnh vương láo ra t ử tốt lâm tuyết nhi chạy trở lại đang muốn cùng trương hoa thương nghị một chút nên đầu phúc h a i kết quả lều vải chưa đi đến liền thấy được vương lục giáp ở một bên ngồi vội vàng lên tiếng chào vương lục giáp nhàn nhạt liếc lâm tuyết nhi một cái trương công tử không muốn bị q u á y r à y lâm tuyết nhi không nói cực kỳ trong lòng có mười ngàn câu mẹ già phải nói ông cụ cái này lều vải là buồn cô nương bỏ tiền mua được chứ chương một trăm mười hai trận chung kết ba ngày thoáng một cái đã qua đảo mắt liên đến trận chung kết tri kỳ đỉnh núi lôi đài bởi vì là số người tranh tài gia tăng duyên cớ lôi đài bị tạm thời xây dựng thêm giờ phút này sân rộng chừng 2 0 m có chừng 400 cái thước vông so với trước đó lớn bốn lần trên đài chủ vị vẫn là vương lục giác ngồi mấy cái khác vị trí vậy không thay đổi bất quá ở bên trên nhất địa phương lại tăng thêm cái chỗ ngồi cao lớn xa hoa bản chỗ ngồi phía trên ngồi chính là người tuổi trẻ không nghi ngờ chút nào người này chính là đồng gia đồng khôn trên lôi đài mười sáu người lên đài nhưng là chia tay hết mấy đoàn đội tránh đông phương bạch ngọc đường quần áo trắng độc lập nhàn nhạt nhìn những người khác hắn đã đạt tới nội kinh đỉnh cấp tuy thời có thể đột phá hoa kính thực lực ở trong đám người bạn tiêm có thể nói vốn hùng hậu nạo g thị quân hùng trận chung kết quy củ thay đổi hắn biết cái này ba ngày nếu hắn nguyện ý lôi kéo lấy bạch ra ở trừ châu địa vị cảm thấy có thể lôi kéo đạo một nhóm lớn người rút có thể hắn khinh thường với làm như vậy hắn mục tiêu cùng sùng bái đối tượng là anh hắn bạch ngọc thang bạch ngọc thang thực lực có một không hai tỉnh trừ châu mặc dù lấy hắn hóa kính đỉnh cấp thực lực có thể thông qua phân hóa lôi kéo khiến cho bạch gia ngồi lên trừ châu đầu dòng ngai vàng nhưng bạch ngọc thang khinh thường với dùng loại này thủ đoạn nhỏ hắn muốn đường đường tranh tranh tới để cho mọi người tâm phục khẩu phục hóa kính đỉnh cấp các người không phục phải vậy ta cứ tiếp tục tu hành đột phá tới quy nguyên cảnh dùng thực lực cường đại nghiền ép các người để cho các người tâm phục khẩu phục bạch ngọc đường cũng nghĩ như vậy thủ đoạn nhỏ là đối với thực lực bản thân không tự tin hắn tin tưởng mình có thể bằng thực lực đánh bại tất cả đối thủ du ngoạn thứ nhất phương bắc hoa gia hoa nguyên cùng ngọc liếu sơn trang liếu nghiêm lẫn nhau là sừng lẫn nhau trợ rút vậy phòng bị lẫn nhau nhìn chằm chằm khác phương hướng bọn họ hai đều là hóa kính trung kỳ thực lực không kém nhiều ngày thường hai nhà mặc dù đừng đầu mối nhưng phần lớn thời gian cũng biết liên hiệp cùng nhau áp chế bốc lột ra tộc khác phương nam liền tương đối phức tạp ước chừng đứng mười hai người phân ba cái bản khối mỗi bốn người liên hiệp chung một chỗ bọn họ đầu lĩnh theo thứ tự là trừ châu lý thụy vọng thành rất nhiều ấn nguyên lãng lưu giả ba người tất cả đều là nội kình sơ kỳ đỉnh cấp võ giả thực lực phi phạm có hy vọng đạt được thứ nhất tây phương không cần nói nhiều dĩ nhiên là trương hoa một thân một mình đứng ở cuối cùng nhàn nhạt miệt thị trước mọi người nói không khách khí thật không phải là hắn xem thường ai nhưng ở lôi đài các vị thật đều là giáp dưới trừ châu tỷ võ giải thi đấu là vì xúc tiến trừ châu võ đạo tiến bộ phồn vinh vương lục giáp làm là người làm chủ giữ lưu trình ở trên đài phát biểu một trận lại thối lại dáng dấp phát biểu lúc này mới vung tay lên ta tuyên bố trừ châu tỷ võ giải thi đấu trận chung kết chính thức bắt đầu lý thụy sắc mặt âm t h i ế u nhìn về chương hoa này họ trường bổn công tử lại cho ngươi một lần cơ hội tới gia nhập chúng ta giúp bổn công tử đạt được thứ nhất b r ư n công tử liền không nhắc chuyện cũ nếu không đông hải lâm ra không gánh nổi ngươi trước bị trương hoa bị thương nặng những ngày qua mặc dù ở điều dưỡng nhưng dẫu sao vẫn là nhận tổn thương phát huy lên có thể không sánh bằng rất nhiều ấn cùng lưu giả lần này tỷ võ chuyện liên quan đến trọng yếu có thể nhiều kéo một phần lực lượng coi là một phần trương công tử ngươi vẫn là gia nhập ta phương này đi trước nói vẫn là giữ lời rất nhiều ấn vội vàng nói trương công tử gia nhập chúng ta không nhưng trước kia giữ lời ngoài ra lý ra chuyện ta lưu ra vậy giúp người gánh lưu giả cũng không cam chịu yếu thế này nói xong công thủ đồng minh các người bây giờ làm sao tháo ta chiếc lý thụy nổi giận từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là trong lòng bàn tay bảo bị các loại sủng ái chưa từng bị người đánh trương hoa đây là người thứ nhất có thể tha thứ trương hoa hắn tự nhận đã làm cực lớn nhượng bộ lý huynh sự việc còn chưa có ngã ngũ đây gấp cái gì lưu giả khẽ mỉm cười nhìn về phía bạch ngọc đường bây giờ địch nhân lớn nhất cũng không phải là trương công tử lưu lão đệ nói có lý rất nhiều ấn nhưng là nhìn về phía hoa nguyên hai người hứa ra cùng hoa g i a lương tử đã sớm kết làm bây giờ mấy phe có bốn người hơn nữa liên minh tám người lúc này bỏ mặc có thể hay không đạt được thứ nhất nhất định phải trước đem bãi tìm trở về tỷ võ có thể thua hoa nguyên phải chết vậy bây giờ trước đánh ai lý thụy ấn hạ lửa giận bạch ngọc đường là hóa kính đỉnh cấp mặc dù chỉ có một người có thể sức chiến đấu mạnh không thấp hơn hoa nguyên cùng nghiêm liên hiệp mình bên này mặc dù có mười hai người nhưng cái này mười hai người bên trong chỉ có tám cái là hóa kính sơ kỳ còn có bốn cái là đi vận tức chó nội khí hậu kỳ đồng thời đối phó bạch ngọc đường cùng hoa nguyên l i ế u nghiêm có chút không thực tế ghi bàn thắng cái trước sau dĩ nhiên là bạch ngọc đường l i ệ u giả nói không đem mạnh nhất giải quyết đến khi hậu kỳ khí lực chưa đủ phỏng đoán sẽ bị bạch ngọc đường một người đánh thủng hoàn thành sáu giết thậm chí mười giết trước hoa nguyên rất nhiều ấn quả quyết nói bỏ mặc các người đánh ai dù sao ta nhất định phải trước đánh hoa nguyên này ngươi có thể đừng như thế xung động sao đại cuộc làm trọng à? lưu giả khuyên đ ủ đi em gái ngươi đại cuộc rất nhiều ấn vừa nói dẫn người xông về hoa nguyên cùng nghiêm một bên x ô n g lên một bên hống họ liễu ngươi đi cho ta mở cái này không liên quan n g ư ờ i chuyện cợt mờ nở lưu giả không biết làm sao cũng chỉ có thể nhắm mắt dẫn người tiến lên nếu không rất nhiều ấn bốn người bị hoa nguyên liếu nghiêm giải quyết sau đó bọn họ còn lại tám cái coi như đồng tâm hiệp lực vậy rất khó thủ thắng l i ê n hắn lý thụy vậy hống một tiếng hưng phấn xông tới cho tới nay trẻ tuổi đồng lứa hoa nguyên cùng nghiêm s ư n g hùng bốn phương là đại ca cấp nhân vật khác những người khác chỉ có thể ngần mặt nhưng bây giờ nhưng lại cơ hội đem bọn họ chém với n g ư ờ i hạ mặc dù là c u ầ n đấu nhưng suy nghĩ một chút sẽ để cho người hưng phấn nếu như hoa nguyên bị đích thân hắn đánh xuống lôi đài vậy cũng đủ để thổi cả đời n g ạ mạ làm thế nào liêu nghiêm trận tròn mắt hắn đây là gặp vô vọng thai hương ạ bản cho là mọi người sẽ trước liên hiệp đem mạnh nhất bạch ra người đào thải sau đó tiến hành h ố n chiến xem xem ai mới là mạnh nhất ai ngờ nhưng là cái kết quả này kinh sợ cái rắm liền hắn trước đem hứa ra thẳng nhóc kia đánh xuống nói sau hoa nguyên cũng là âm thầm phát tàn nhẫn cái này hứa ra thật là nhớ không chắc nhớ đánh lần trước dạy bảo còn chưa đủ ạ được rồi liêu nghiêm không biết làm sao chỉ phải đồng ý nếu hoa nguyên bị đánh xuống lôi đài hắn tin tưởng người đối diện không ngại thuận tay vậy đem hắn làm đi xuống lại đi đối phó mạnh nhất bạch ngọc đường bây giờ bọn họ hai chức liên hiệp đem nhất khổ đại c ử u thâm rất nhiều ấn làm đi xuống người khác thì có thể tỉnh táo lại sau đó mọi người khỏe tốt nói một chút cùng nhau lấy bạch ngọc đường nói sau khai thiên thủ hoa nguyên nổi giận gầm lên một tiếng vận đủ nội kình hai tay trợn phỉnh to gần phân nửa hướng rất nhiều ấn vô tới hận thiên quyền liêu n g h m cũng là cơ quả đấm sông về đám người bành bành bành bành một hồi loạn chiến sau đó xông lên phía trước nhất rất nhiều ấn bị tập hỏa đầu tiên bị loại xương mặt sưng mũi té xuống lôi đài không bao lâu hoa nguyên bị tập hỏa vậy đi theo bay ra lôi đài phá rối đã xuất cục các người có thể trước dừng lại đánh bạch ngọc đường l i ê u nghiêm định dùng lời nói để cho các người tỉnh táo lại đáng tiếc đánh đỏ mắt mọi người căn bản không dừng được nhất là lý thụy vì ngày sau có thể hay khoe khoang lại là thay thế rất nhiều ấn vị trí xung phong ở phía trước vận lên chu sa trưởng v ô về phía liêu nghiêm t r ă m m 1 t m nam thắng liêu nghiêm cũng là lớn anh cấp nhân vật khác t r ư ớ c hoa nguyên đầu người bị lưu giả đoạn lúc này có thể không thể bỏ qua em gái ngươi thật làm ta là trái hồng ư mềm liêu nghiêm nổi giận c ơ hận thiên quyền đấm hướng rất nhiều ấn ẩm thịt quyền trưởng chăm nhau liêu nghiêm lợi dụng đúng cơ hội hóa quyền là ôm ôm lý thụy hướng ngoài lôi đài phong tới hãn vậy đã nhìn ra đối mặt mọi người một cây chẳng c h ố n g vững nhà nhất định phải thua nhưng thua cũng phải mang đi lý thụy cái hố này so hàng tuyệt không thể để cho lý thụy tốt hơn cơ hội tốt lưu giả con mắt lóe lên nhân cơ hội một quyền đánh vào lý thụy sau lưng đem hai người cùng nhau vanh xuống lôi đài lưu giả trời ạ cờ m ở nờ liền cái so dám âm bố bị đánh xuống phía sau lôi đài lý thụy gầm thét muốn bay lên chiếc lại đem lưu giả đánh xuống nói xong liên hiệp hành động trước dọn dẹp mạnh nhất lại bắt đầu nội chiến k ế trên quả thằng nhóc thúi tĩnh, nhóc khai này lại nửa đường liền lại bình tĩnh, bình tĩnh.、So、khán đài lý lão gia tử hướng lưu lão gia tử hừ lạnh một tiếng làm người à, phải nói quy củ có d a n h giới cuối cùng một ít người lý mẫu ngày sau là nhớ ai bất giận một chút bất giận một chút lưu lão gia tử được tiện nghi cũng không khoe tài người tuổi trẻ không hiểu chuyện cùng so hoàn thi đấu ta nhất định nghiêm túc phê bình hắn làm sao có thể làm như vậy đâu để cho hắn hướng lý tiểu ca thành khẩn nói xin lỗi ân lời nói này coi như xuôi thai nếu như không phải là hắn một mực đang cười nói nói không chừng liền có người tin ta thân thể không thoải mái đi trước lý lao gia tử lại hung hãn trợn mắt nhìn lưu lao gia tử một cái chắp tay sau lưng đi xuống khán đài nói xin lỗi hữu dụng muốn cảnh sát làm gì nói xin lỗi có thể đem thứ nhất cho cầm về không cầm về được nói dễ nghe đi nữa có cái thí dụ à lý lao ca nóng n ả y vẫn là lớn một chút à lưu láo ra tử lắc đầu một cái khoe miệng tràn đầy nụ cười trong sân bây giờ tình hình thật tốt chỉ cần lưu giả lại dẫn những người còn lại đánh bay bạch ngọc đường căn bản là phong tỏa h ẳ n nhất còn dư lại mấy cái cho ta hung hán đánh lưu giả đồ ta trả lý lao ra tử đi tới bên lôi đài chật nổi giận gầm lên một tiếng bị hứa ra thu phục ba người nghe vậy nhìn nhau đồng loạt hướng lưu giả công tới t a tảo còn như sao ác như vậy lưu láo ra tử ngay tức thì đổi sắc mặt một chàng càng thêm hỗn loạn chiến đấu bắt đầu lưu giả dẫn người muốn trước đem lý ra mấy cái thanh đi ra ngoài lý ra ba người đang liệu mạng phản kháng hứa ra bên kia ba cái thì đục nước béo cỏ thỉnh thoảng rút ra lệnh cũng đúng lưu giả mấy cái ném đá dấu tay bành bành bành bành thỉnh thoảng có người rớt xuống lôi đài thậm chí cho đến thua cũng không biết là ai hạ phải bàn tay gây tội ác dĩ nhiên cũng có thể là chơi xấu hỗn loạn một mảnh hỗn loạn cuối cùng những người khác đều bị thanh bị loại chỉ còn lại lưu g i ả còn kiên cường đứng ở trên lôi đài nửa quỳ cười to nói cuối cùng còn là ta thắng vừa nói ùn một tiếng cả người nằm sấp ngã xuống đất một hơi một tí chỉ như vậy trương hoa cùng bạch ngọc đường nằm thắng vào trước ba ta không phải đang nằm mơ chứ lâm tuyết nhi thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt cái này thì vào trước ba đông hải lâm ra từ trước tới nay thành tích tốt nhất chỉ như vậy lấy được đây cũng quá đặc biệt xé vương hiệu phong cũng là cực độ không nói cái này so với thi đấu hắn lên cũng có thể vào trước ba ả dù sao tìm cái xó xỉnh ngồi s ổ n một hồi là được nghe nói trước ba bảo đảm không thấp hơn thì có mười triệu tiền thưởng tấm tắc tiền này kiếm được quá đặc biệt dễ dàng xem ra cái này so với võ giải thi đấu đầu tên cuối cùng là rơi vào bạch công tử trên đầu ý trời ý trời ả vốn đang lấy là sẽ là trận long tranh h ổ đấu tối thiểu cũng tới cái bầy sói phệ rồng các loại không nghĩ tới ả cuối cùng kết quả này còn chúng vây xem cũng là hết sức tương thất sắc tuyệt đối không nghĩ tới là như thế cái hơi có vẻ tức cười quá trình mấy ngày nay hứa ra lý gia lưu gia cùng hoa gia ngọc liêu sơn trang động tĩnh huyên náo có chút lớn đều biết bọn họ bắt đầu kéo người kết minh là thứ nhất p h â n đấu bạch ra thì nửa điểm động tĩnh cũng không có còn đã cho là bông thà kết quả hụ hụ hụ người định không bằng trời định à! lưu láo ra tử về phía sau nằm một cái đôi mắt vô thần nhìn bầu trời xong rồi hoa hùng cùng l ư u chính trung hai mắt nhìn nhau một cái đồng loạt ở trong lòng than thở cái này so với thi đấu thứ nhất nhất định là bạch ra nếu đổi thành những người khác may mắn cầm thứ nhất bọn họ còn có cơ hội liên hiệp trừ châu lớn gia tộc nhỏ cùng nhau phát lực bức bách để cho nó đem tới tay đ ổ d a o ra có thể bạch ra người ai dám à! thật lần dễ dễ à là ba tỷ, mặc dù là m Một một mặc bạch ba ba vạn thạch ngọc chính chia được, thang khi khối linh khối nhưng linh linh tính tỷ, tỷ, toái toái sao. dễ dễ dù l đều, này c hắn ỉ ít tổn thất 300 triệu à. Chớ đừng n hả. Chớ c tới giá trị giá i l ê phụng mệnh đưa bát quái tinh yếu tới thật ra thì vậy cất một tia điều tra bạch ra trường sanh quyết ý niệm mặc dù hắn tự nhận nhà mình bát quái trưởng là thế gian công thứ nhất pháp tuyệt đối so với trường sanh quyết cho lực có thể láo ra t ử phân phó chân thực để cho hắn có chút không nghĩ ra trừ châu cái này địa phương nhỏ thật chẳng lẽ có thể ra chân long sao đáng giá ta đồng ra như thế d ư ơ n g mắt ngàn dặm đưa b í tịch nói thật loại này ngàn dặm tặng đồ cảm giác cùng nữ bạn trên mạng ngồi xe ngồi máy bay ngàn dặm đưa b ê vậy để cho người có d ụ n g khí kém người một bậc cảm giác làm là người kinh thành từ khi ra đời sau đó liền từ mang nạo g mạn hào quang nhận là những địa phương khác đều là địa phương nhỏ c ò nhưng n địa p h ư ơ nhỏ người, vậy càng là hạ vậy là bây ê n trong người, căn bản không đáng giá bị coi trọng một chút. Vốn là nếu như hôn chiến dậy, bạch Ngọc Đường lấy một địch nhiều người, chiến người hắn Nhưng một chút. một tất thể tới coi cho giá ba bị Bạch bại b lai mọi điểm địch cả có có lịch. để mỏ là lấy lẽ dậy, giờ căn bản là n ằ m t h ắ n g có thể nhìn ra gì lôi đài chỉ còn lại hai người cũng không trì hoãn bạch ngọc đường cùng trương hoa chậm rãi đi tới lôi đài trung tâm ngươi là m mình đi xuống đâu vẫn là phải ta hỗ trợ bạch ngọc đường cười nhạt hắn mặc dù đối với thực lực mình có lòng tin nhưng vậy chưa đến nỗi một chút đầu góc cũng không có hôm nay kết quả này hắn cũng là biểu thị vui mừng người đi xuống đi trương hoa nhàn nhạt trả lời bạch ngọc đường nghi biểu bất phảm có thể trương hoa nhưng rất ghét loại người này bởi vì là bạch ngọc đường khí chất cùng hắn tương tự có thể thực lực liền nhàn nhạt làm ra vẻ có thể nhưng không tương ứng thực lực đó chính là xa xo xem ra linh nhi nói đúng là một t i n h khí ương ngạnh nếu là lúc trước xem ở cùng là nằm t h ắ n g phân thượng có lẽ ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội nhưng bây giờ cũng chỉ có thể xin lỗi vừa dứt lời bạch ngọc đường dương cao tay phải lên v ầ n g sáng trắng lượn lờ công hướng trương hoa trong con ngươi thoáng qua một k i a lanh mang nếu lôi kéo sao vậy trương hoa cũng chỉ có thể thành là hắn thu phục trừ châu võ đạo giới đá lót đường bạch công tử chính thức ra tay cũng không biết cái này họ t r ư ơ n g có thể ngăn mấy chiêu nhiều nhất mười chiêu đừng xem họ t r ư ơ n g có chút quỷ bí thủ đoạn có thể bạch công tử tu hành nhưng mà cao nhất thần công trường xanh quyết chiến l ư ợ c vượt xa vậy nội kình đ ỉ n h c ấ p coi như hoa lão năm đó cũng là so r a kém vâng sáng trắng quanh quẩn đây chính là trong truyền thuyết cao nhất thần công có một không hai dị tượng sao tuyệt bích đúng vậy toàn bộ trừ châu cũng chỉ có bạch gia mới có thể làm được dưới đài người xem rối d í t suy đoán cũng đối với bạch ngọc đường các loại quý liếm chương một trăm mười bốn trong n g á y mắt giết bạch gia uy danh ở trừ châu truyền lưu đã lâu nhưng lại rất ít hiện lộ trước người một mực lánh đời nhưng bỏ m ặ t nói thế nào nó đều là uy danh hiền hách o không giống trương hoa không biết từ đầu xuất hiện dưới so sánh mọi người tổng thì nguyện ý thổi nâng mình biết hơn nữa đem nó khen trời cao như vậy bạch gia thắng lợi bọn họ sẽ có cái này vô hình cùng có vinh yên à o giác đúng vậy bình thường liền là cảm giác nói thật bạch gia thắng cùng bọn họ những thứ này bổ nhào võ giả có quan hệ trường xanh quyết trên khán đài hoa hùng cũng là đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm bạch ngọc thang định theo dõi ra điểm trường xanh quyết môn này cao nhất thần công một tia bí ẩn đừng xem hắn ngày thường cười ha hả tổng dựa vào các loại người không nhận ra thủ đoạn âm nhân thật là bàn về tới đối với võ đạo nhiệt tình lần xem toàn bộ trừ châu hắn cũng có thể vào trước n g ư ờ i nếu không phải như vậy hắn vậy không có biện pháp đem nguyên bản chỉ có thể tu luyện tới nội kình đỉnh cấp khai bi thủ tiến hành thăng hoa độc sáng chế ra thuộc về chính hắn khai thiên thủ cũng mượn này lên cấp hoa kính thậm chí bởi vì là khai thiên thủ công pháp cùng tự thân vô cùng là phù hợp duyên cớ hắn chiến l ự c ở hóa kính kỳ cũng thuộc về bản tiêm cái loại đó liêu chính trung đừng xem so tài lúc có thể cùng hắn không phân cao thấp thật là phân cuộc chiến sinh tử người chết kia tuyệt đối là liêu chính trung không phải mình đ ồ dù là luyện lại tinh sâu hơn cuối cùng thiếu thiếu một tia phù hợp ở thời khắc mấu chốt sẽ kém như vậy một chút mà cuộc chiến sinh tử thiếu chút nữa là điểm này chớp mắt ở giữa b ạ c h ngọc đường thì đã gần người trương hoa cũng không hoảng hốt nhẹ nhàng vung tay lên nhất thời bạch ngọc đường như bị xét đánh thân thể chấn động một cái chật liền như phá nhứ vậy bay lên thật cao bay ra lôi đài cùng bốn ngày trước lý thụy giống nhau như lúc thậm chí liền tư thế cũng không kém nhiều ẩm bạch ngọc đường trùng trùng ngã nhào trên đất quần áo trắng nhốn u máu cùng mặt đất kích lên bụi đất hỗn hợp đ ọ n lại thành một đoàn đoàn vết bẩn trở nên dơ bẩn vô cùng hắn ra tay ở giữa ẩn chứa sắt ý trương hoa cũng lười n ư n g tay một chiêu liền đánh cho trọng thương không nửa năm điều dưỡng đ o á n chừng là không lành được cái này không thể nào bạch ngọc đường con ngươi phóng đại chặt chẽ nhìn chằm chằm chương hoa rõ ràng mình đã năm chắc phần thắng tại sao phải phát sinh loại chuyện này tại sao trời ạ ta nhìn thấy gì có phải hay không hoa mắt ta thật giống như thấy bạch công tử bay ra ngoài ta dường như vậy hoa mắt vậy nhìn người nọ giống như là bạch công tử quần chúng bu quanh nao h nhao bày tỏ kỳ không chịu nhận có thể coi như trương hoa trước biểu hiện thần bí đi nữa lợi hại hơn nữa nhưng vậy chưa đến nỗi một chiêu liền trong nháy mắt giết bạch ngọc đường à nếu như hai người kịch liệt giao chiến cái mấy trăm hiệp sau đó bạch ngọc đường một chiêu tích h bại như vậy từng bước một tới bọn họ ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận nhưng bây giờ đây coi là cái gì lúc nào nội kình đ ỉ n h cấp võ giả như thế yếu đi cùng bên đường lao ra t ừ vậy ôm yêu à chẳng lẽ bạch công tử thông đồng trương hoa đang diễn hai bẻ rất có thể cũng chỉ có khả năng này có thể giải thích trước mắt hết thệ các thứ này nhưng mà vấn đề tới bạch công tử như vậy ra sức diễn xuất rốt cuộc toàn tính gì chứ là muốn nói cho mọi người bạch gia trường sanh quyết là hàng lậu cảnh giới tuy cao nhưng chiến lược muốn nổ tung khó trách trong tin đồn bạch gia con trai trưởng bạch ngọc thang rất ít ra tay tìm đòi phải chết vậy xem ra trừ châu đệ nhất cao thủ là ai còn có đợi tranh luận à cảnh giới là cảnh giới chiến lược là chiến lược có lẽ hoa lão gia tử thật sự là trừ châu võ đạo giới xứng đáng không thẹn người thứ nhất người này người này coi là thật hoa hùng môi k h ẽ r u n cũng không biết nói cái gì cho phải c trần qua t ô i rót net http trọn n ụ ạ t o a nn s cùng phía rơi những cái kia quần chúng bu quanh bất đồng lão gia tử là từng bước một dựa vào thực lực đánh tới ánh mắt hơn người rất dễ dàng liền đoán được bạch ngọc đường thua không phải bởi vì là cảnh giới cao chiến l ự c yếu mà là bởi vì là trương hoa quá mạnh mẽ bạch ngọc đường đã là nội kình đỉnh cấp giống vậy cổ võ gia tộc tộc trưởng cũng chỉ tài nghệ này có thể trương hoa lại có thể một chiêu dây bạch ngọc đường điều này đại biểu cái gì hoa kính hoa kính đỉnh cấp hoa hùng tự nhận tự mình ra sân bạch ngọc đường vậy chưa đến nỗi một chiêu cũng không chống nổi liền thua có lẽ là bạch ngọc đường coi thường trương hoa khinh thường dưới một chiêu bị dây cũng là về tỉnh thì có thể lượng thứ hoa hùng lẩm bẩm đem chỗ sâu trong óc cái đó đáng sợ ý niệm thật sâu chế trụ ý niệm này là ở quá đáng sợ không tới hai mươi tuổi quy nguyên cảnh đây tuyệt vách đá là không thể nào không thực tế chỉ có người điên mới có loại ý niệm này chân long đồng khôn con mắt sáng lên chặt chẽ nhìn c h ầ m c h ầ m chương hoa chẳng lẽ thái lao g i a t ử học cứu thiên nhân đã sớm dự liệu được một màn này hai mươi không tới hóa kính đỉnh cấp thậm chí nửa bước quy nguyên gọi một tiếng chân long tuyệt đối không quá đáng trừ châu cái này địa phương nhỏ làm sao có thể dựng dưỡng ra như thế nhân vật cường đại trên đài d ư ớ i đài tất cả đều thất sắc vương lục giáp nhưng là dẫn đầu khôi phục tàng hắng một cái cất cao giọng nói ta tuyên bố trừ châu tỷ võ giải thi đấu tên thứ nhất chính là trương hoa trương công tử đệ nhất đệ nhất chúng ta là đệ nhất lâm tuyết nhi nắm vương h i ể u phong cánh tay hương phấn đầu chống giống ổn định ổn định vương h i ể u phong định để cho lâm tuyết nhi bình tĩnh một chút tối thiểu trước đem trên cánh tay móng nuốt bông đáng tiếc như vậy cũng chứng ạ trương hoa thứ nhất dưới đài những võ giả khác ánh mắt liền tương đối phức tạp hâm mộ ghen t ị tham lam kiêng kỵ đợi một chút không phải là ít trương hoa đối địch nhiều lần một chiêu giây thắng được có chút kỳ hoặc cũng không có hiện lộ quá mức gác liệt thủ đoạn ví dụ như một cước g i ấ m bể lôi đài các loại hơn nữa trương hoa chỉ là một tán tu có thể nói chút nào không bối cảnh cho nên tài hàng động lòng người ạ người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong chẳng qua là không người nguyện ý trước làm cái này ra mặt chim tránh cho bị người ngoài lượm tiện nghi trương công tử mời lên đài lãnh thưởng vương lục giáp cất cao giọng nói nếu như năm trước phần thưởng cái gì hắn có thể trực tiếp đưa xuống chiếc có thể năm nay nhưng là không được khẩn yếu nhất khen thưởng b á t quái bí truyền vẫn còn ở đồng khôn trong tay không gấp trương hoa nhưng là cười nhạt đi tới té xịu trên đất lưu già bên người ngươi là mình đi xuống vẫn là phải ta hỗ trợ lưu dạ như cụ không nhúc nhích nằm sấp trên lôi đài à trương hoa bất đắc dĩ thở dài cái này trần đời có người chính là như vậy thích chơi trò lửa bịt vặt hơn nữa không tới hoàng hà lòng không chết một chân đ ạ p ra lưu dạ nhất thời cùng bạch ngọc đường vậy bay ra lôi đài vậy không biết có phải hay không đúng dịp hai người cách nhau không tới năm cm cái này cái này trương hoa lấn hiếp người q u á đáng lấn hiếp người q u á đáng cháu ta đều đã hôn mê hắn lại vẫn hạ bực này độc thủ là vì sao g i p tâm lưu lão thái g i a tức giận môi run rẩy lão phu đề nghị trương hoa tính cách tồi tệ không xứng làm võ giả phải hủy bỏ hắn tư cách tham gia thi đấu lần này giải thi đấu không tính là lựa ngày tài chiến lưu lão đệ nói có lý chúng ta người tập võ trọng yếu nhất chính là võ đức có võ v ô đức tất thành gieo họa trừ châu tỷ võ cuộc tranh tài dự tính ban đầu chính là chọn lựa trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc tiến hành đào tạo cái này người xuất sắc chẳng những phải võ công cao cường phẩm đức cũng phải vững vàng mới khá phục chúng trừ châu lý lao ra tử lên tiếng giúp đỡ nói hai vị ông anh nói có lý à quả thật như vậy quả thật như vậy võ đức võ đức làm trọng nếu không nuôi ra một con v u a ơn với trừ châu võ đạo hích lợi gì phải hủy bỏ hắn tư cách cũng phế trừ võ công để tránh hắn ỷ mạnh hiến yếu những thứ khác lao ra tử vậy rối d í t lên tiếng giúp đỡ t r ư ơ n g một trăm mười lăm lựa chọn bọn họ thực lực không mạnh nhãn lực cũng không cao tự nhiên không nhìn ra trương hoa lợi hại âm thầm suy đoán trương hoa mặc dù có thể thắng hoặc là bạch ngọc đường chiến lược thấp khinh thường hoặc là ngay cả có cái gì xấu xa thủ đoạn đem bạch ngọc đường hại hơn nữa trương hoa chút nào không bối cảnh lúc này hoàn toàn có thể mang theo nhiều người ý đem trương hoa nghiền ép chết ân đơn giản mà nói chính là hát tiếu dĩ nhiên có lẽ vậy không tính là hát tiếu ở tất cả mọi người đều đồng ý dưới tình huống chỉ có thể nói quy tắc lập ra người tạm thời quyết nghị sửa đổi quy thì thôi chư vị lao ra từ b ả n luận sôi nổi nhưng mà trừ châu ba cự đầu hoa hùng liêu chính trung vương lục giáp nhưng là không nói một lời tựa hồ vẫn còn ở cân nhắc t r ư ơ n g hoa vô đức hủy bỏ tư cách t r ư ơ n g hoa vô đức hủy bỏ tư cách dưới đài võ giả vậy rối d í t lên tiếng phụ họa bây giờ bạch ngọc đường trọng thương lưu già hôn mê mấy cái khác con em đại gia tộc cũng là có tổn thương khó mà phát huy một trăm linh thực lực nặng thi đấu một lần có kinh nghiệm nói không thể là có thể nhân cơ hội nhặt cái tiện nghi làm sao có thể như vậy các người làm sao có thể như vậy lâm tuyết nhi nóng nảy lớn tiếng la hét đáng tiếc nàng thanh âm rất nhanh liền chìm ngập ở nơi này mãnh liệt trong làn sóng người liền đợt sóng đều không kích thích một đoá đông hải lâm ra ở nơi này nhằm nhỏ gì ạ còn dám nhiều lời liên hiệp d i ệ t hắn cả nhà cũng bất quá là một cái chuyện nhỏ trương hoa ngươi ăn no đi không có sao đá hắn làm gì ạ gặp không người để ý mình lâm tuyết nhi khô miệng khô lưới dừng lại trong lòng bắt đầu đoàn trách trương hoa nếu không phải trương hoa một chân đạp hạ hôn mê bất tỉnh lưu giả lưu láo g i a tử vậy chưa đến nỗi nhân cơ hội làm khó dễ chuyện này không trách a hoa ngươi cẩn thận xem xem tỷ võ quy tắc vương h i ể u phong làm là người ngoài cuộc thấy ngược lại là rất rõ ràng lâm tiểu thư quy tắc đã nói rõ chỉ có bị đánh xuống lôi đài mới tính thua nếu như mới vừa a hoa trực tiếp đi khán đài lãnh thưởng sau đó lưu giả đột nhiên bỏ dậy nói hắn không có thua hắn mới là thứ nhất chuyện này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào điều này cũng đúng lâm tuyết nhi gật đầu một cái chân mày vẫn còn là nhũ chặt đây chính là không bối cảnh b i ai quy tắc giải thích quyền ở trong tay đối phương làm gì cũng là không đúng chuyện c ủ a t ô i lốt n ẹ t trương hoa nếu như mới vừa không đạp lưu giả mà là mời nhân viên làm việc đem lưu giả khiên xuống đi lại không nói nhân viên làm việc có thể hay không nghe lệnh coi như nghe lệnh sau chuyện này lưu láo gia tử như thường có thể giải thích do nói trương hoa là mượn ngoại lực mới đem lưu giả làm xuống đài là phạm quy phải đuổi thi đấu tư cách hoa láo ca ngươi ngược lại là nói chuyện à. giờ phút này liền trước đã tức giận xông lên xông lên xuống đài hứa lao r a tử cũng vội vàng chạy về thúc giục hoa hùng vị này trên mặt nổi không bây giờ ở bạch ngọc đường chiến lực còn nghi vấn dưới tình huống có thể nói là chân tránh trừ châu người thứ nhất tiến hành tỏ thái độ nếu như hoa hùng đều đồng ý chắc hẳn l ư u chính trung vương lục giáp cũng chỉ sẽ thuận tay đẩy thuyền đáp ứng nếu không chính là từ tuyệt khắp cả trừ châu võ đạo giới đây là đồng khôn cười vỗ dậy bàn tay được được được giỏi một cái trừ châu võ đạo giới giỏi một cái trừ châu võ đạo giải thi đấu thật là kiến thức rộng kiến thức rộng địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ không l ư ơ khí liền như thế ít đồ cũng muốn tham ố quả nhiên không lên được lớn mặt bàn ả đồng khôn một lên tiếng tình cảnh ngay tức thì an t ĩ n h lại trước khẳng khái hùng dũng lao ra từ người người biến thành lo lắng sợ hãi nhỏ c h í m cút chớ nhìn bọn họ nghĩa tránh ngôn từ nhìn như đứng ở đạo đức đỉnh cấp có thể thật ra thì trong lòng mình cũng có số biết không chiếm lý bất quá nếu không có lớn hơn công lý ở đây coi như bọn họ không chiếm lý cũng có thể biến thành chiếm lý ở trừ châu võ đạo giới bọn họ liên hiệp chính là trừ châu trời trừ châu trừ châu pháp nhưng tình huống bây giờ không giống nhau kinh thành đồng ra rõ ràng chính là cái này lớn hơn công lý hết thảy phải xem đồng k h ô n ý tình cảnh cứng hồi lâu ở một mảnh trong trầm mặc ở khác lao ra tử b ư ớ c thị hạ hứa lao ra tử không thể không nhắm mắt đứng ra hỏi đồng công tử không biết ngài đây là ý gì ạ ý gì hề hề ngươi còn có mặt mũi hỏi ta ý gì đồng khôn cười lạnh trước các người sửa đổi quy củ để cho ta ở nơi này đợi lâu ba ngày ta tính khí tốt đợi bây giờ lại phải đổi quy củ lần nữa tái quá Các người mặt là thật lớn mặt thật là à ở kinh thành cũng không người nào dám như vậy lừa bịp ta đồng khôn thật làm ta nóng nảy quá tốt cái này hứa lao r a tử có chút suy nghĩ không ra đồng khôn lời này rốt cuộc là ý gì ạ là muốn cho trương hoa phải thứ nhất hay là chê mọi người chỉ hoán hắn thời gian lại không đưa lên tiền trả nước thật không có đối nhân xử thế nếu như cái trước tự nhiên không có gì đáng nói trực tiếp đem đồ vật cho trương hoa chính là nhưng nếu là người sau cái này thì thật tốt dễ thương lượng hạ nên cho lễ vật gì hứa lão đệ quy củ chính là quy củ n g u y ệ n đánh cuộc thì phải chịu thua chúng ta trừ châu võ đạo giới cũng không thể ném loại người này hoa hùng thừa thế mở miệng nói vội vàng đem phần thưởng cho để cho đồng công tử s o n g trở về giao nộp hoa lão ca nói có lý là tiểu đệ càn dở hứa lao gia tử không biết làm sao chỉ đành phải ngượng ngùng k ê ơ nếu ánh sáng rực rỡ hùng đồng ý hắn còn có thể cổ động những gia tộc khác bắt giữ y dân lại thi đấu một lần có thể đồng ra người lên tiếng vậy thì bế tắc trương công tử còn mời lên đài lãnh thưởng vương lục giáp thở phào nhẹ nhõm vội vàng thúc giục trước tình thế hiểm trở nhiều người giận khó khăn phạm hắn cũng không biết như thế nào mở miệng giải thích rõ dẫu sao hắn tuy là người đứng ra tổ chức thực lực vậy mạnh nhất cũng không gia tộc làm hậu thuẫn nói có nhiều ít sức nặng thật đúng là khó mà nói người ta nguyện ý cho mặt mũi ngươi chính là mâm thức ăn không muốn ai để ý ngươi ả liên quan đến ba tỷ mặt mũi này có người sẽ cho dùng cái mông nghĩ cũng biết sẽ không có người cho coi là các người may mắn trương hoa cười lạnh một tiếng hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng đại khai sát giới cõi đời này không người có thể hát thiên hoa chân nhân đồ nếu như có người dám làm vậy phải giết cảnh cáo nếu như còn có người vậy thì tới một người giết một người vương lục giáp trà trà đem đựng vạn linh thạch cùng hai quyển bí tịch hộp gỗ giao cho trương hoa hơn nữa theo thông lệ miễn cưỡng nói thật cố gắng lên lực tranh thủ sớm ngày đột phá là trừ châu võ đạo giới tốt đẹp ngày mai mà phân đấu trương hoa nhận lấy hộp gỗ sau đó nhìn về phía đồng khôn bắt q u á i bí truyền cái gì tinh diệu nữa cũng chỉ là phàm tục võ học không thể nào có thể so với huyền huyền kinh nhưng nếu là phần thưởng của h ắ n vậy khẳng định muốn lấy trước được tay hán đ ủ hán có thể lựa chọn không muốn nhưng người khác không thể không cấp có ý tứ đồng khôn cười mới vừa tình cảnh chắc hẳn trương hoa cũng là thấy rõ đổi lại những người khác khẳng định liền thuận tay đẩy thuyền đáp ứng đ ồ n g gia ân huệ sau đó làm không biết còn có b á t quái bí chuyển chuyện này cho ngươi đồng khôn cũng không t r ỉ hoãn từ trong ngực móc ra một bản phong cách cổ xưa bí tịch ném cho trương hoa cho cho thật cho thật cho lâm tuyết nhi kích động khó khăn đã ánh mắt nóng như l ử a trợn mắt nhìn bí tịch lại thuận tay một cái chặt bắt vương h i ể u phong cánh tay liều mạng phe phẩy b á t quái bí chuyển b á t quái bí chuyển có ó n đông hải lâm ra sơ muộn sẽ trở thành là trừ châu cao cấp võ đạo thế gia chương một trăm mười sáu mua vung tay vung tay ạ vương h i ể u phong cắn răng gầm nhẹ nói ông cụ q u ỷ biết cái này lâm tuyết nhi là ăn gì lớn lên sức lực lớn như vậy mới vừa bị bắt cánh tay cũng đã nhiều mười con dấu bây giờ lại bị bắt còn có để cho người sống hay không trên khán đài mấy vị khác lao gia tử cũng là ánh mắt cực độ nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa bí tịch trong tay hận không thể nhìn thấu mặt địa t r ự các tiếp tu hành bên trong trung, Liên liên liêu i hành hoa hùng, liêu chính bên công. vương g võ lục p ũ n không ngoại、lệ. Nhất g lệ. là vị ư ơ n thân đột phá hy vọng mong manh, có thể vẫn là không n g giáp, lục là mặc có biết phá dù tự đột thể do hy h n chuyện được chuyển qua cổ. Các qua vị, ta đ ồ n g ra bi tịch là lao r a tử cho hạng nhất phần thưởng xấu xí nói về trước đầu nó cũng không phải là người người có tư cách học đồng khôn lạnh lùng ném xuống một câu liền đứng dậy rời đi c h ừ châu hắn đã đợi đến quá lâu đổi lại đi phục mệnh hai mươi tuổi hóa kính đỉnh cấp không hổ là võ đạo chân long à. bá đồng khôn mà nói nhất thời như một chậu nước lạnh tơi ư xuống dập tắt mọi người tham lam dục hỏa bí tịch tuy tốt cũng có mệnh tu luyện mới được đồng gia không để cho ngươi luyện ngươi coi như chạy ra ngoại quốc đi luyện vậy tất nhiên sẽ bị bắt hồi võ công đồng gia thế lực cũng không chỉ giới hạn ở trung quốc bên trong đến đồng lao thái g i a vậy đến nước toàn thế giới võ giả cũng phải bán hắn mặt m ũ i chết ở đồng lao thái g i a thủ hạ quy nguyên cảnh cũng không chỉ một huống chi cho dù tu hành bí tịch cũng chỉ là đại biểu có hy vọng đột phá nếu không đồng ra vậy không đến nổi hôm nay cũng mới hai cái quy nguyên cảnh v õ giả trương hoa nhận lấy bí tịch sau đó lúc này mới không nhanh không chậm mở hộp gỗ ra trong hộp gỗ hai bản nối thẳng hóa kính bí tịch một trái một phải để chính giữa trống không chỗ thì bỏ vào ba viên đầu ngón tay đá lớn đá này dịch thấu trong suốt bên trong như có bụi mù bay lượn đây là linh khí chập t r ợ n đây là linh thạch trương hoa mừng rỡ trong lòng thật là tuyệt đối không nghĩ tới trên trái đất vẫn còn có linh thạch tồn tại vạn linh thạch vạn linh thạch chính là linh thạch mỗi một giới trừ châu tỷ võ giải thi đấu cũng có thể lấy ra một viên vạn linh thạch làm phần thưởng xem ra trung quốc có địa phương có thể cố định sản xuất đồ chơi này phải là một linh thạch mỏ nếu có thể được nó đại đạo thành vậy chương hoa con mắt cấp tránh http trendu À t h o i hắn cảnh giới vẫn còn ở chỉ phải có đầy đủ linh thạch tu vi là có thể nhanh chóng đắp đi lên nếu tu thành kim đan liền có năng lực rời đi trái đất tìm tu chân giới đến lúc đó có t o á n bà toán có cựu báo cựu hết thệ cũng không thành vấn đề ba tỷ ạ những thứ khác lao ra ánh mắt lại ngay tức thì lửa nóng bắt quái bí truyền là đồng da cho trương hoa không có biện pháp cướp có thể linh thạch này nhưng là bọn họ ra lớn máu gót bây giờ muốn cầm trở lại có cái gì không được hoa hùng liêu chính trung cũng là ánh mắt lóe lên không chừng nếu như có thể bọn họ vậy không ngại thuận tay đẩy thuyền một cái đi lên trương hoa xông lên lâm tuyết nhi ngoắc ngoắc tay ta lâm tuyết nhi chỉ chỉ mình gặp trương hoa gật đầu lúc này mới hưng phấn chạy lên khán đài trương hoa đem linh thạch một viên một viên nhặt ra thả lại trong túi quần chỉ còn sót lại ba quyển bí tịch nói lần này tỷ võ giữ ước định chiến thắng sau chiến lợi phẩm ta phải hai phần ba cho nên cái này ba viên vạn linh thạch liền tất cả đều là của ta còn như bí tịch còn có ba bản ngươi có thể tùy chọn hai bản hai bản ta chọn lâm tuyết nhi bị bầu trời này rơi lớn nhân bánh cho đậm ngu cả người cũng phiêu hồ hồ khai thiên thủ hận thiên quyền tùy tiện một vốn là có thể ở trừ châu võ đạo giới đưa tới gió t a n h m ư a máu có thể được một cũng đã là đặc biệt may mắn bây giờ cuối cùng có cơ hội toàn bộ đạt được hơn nữa mấu chốt nhất là bắt quái bi c h u y ể n cái này bản nối thẳng quy nguyên cao nhất t h ầ n công giờ phút này khoảng cách lâm tuyết nhi chỉ kém ba chữ ta muốn nó cái này những thứ khác lao ra tử cũng là t r ậ n tròn mắt còn có cái này làm việc đồng ra bắt quái bí truyền trương hoa lại không luyến tiếc phân cho lâm ra cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi nên chọn cái nào lâm tuyết nhi chặt chẽ nhìn chằm chằm bắt quái bí truyền không rời ra mắt quy nguyên cảnh à, cao nhất thần công à, bực này cắm rỗ chân thực quá lớn lớn đến nàng căn bản khó mà bỏ qua có thể chọn nó thật tốt sao chọn bắt quái bí truyền đông hải lâm ra phỏng đoán từ đây nhiều chuyện vậy mặc dù nó là đồng g i a cho hạng nhất lễ vật theo lý lâm gia là có thể chọn nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được đồng g i a là muốn cho tên thứ nhất cũng chính là trương hoa tu hành bắt quái bí truyền cũng vì vậy kết một phần thiện duyên ngày sau tốt gặp nhau nếu như người lâm gia tùy tiện học hậu quả như thế nào thật khó mà dự liệu ả phá nhà diệt môn cũng nói không chừng ả thiên uy khó d ỏ đồng g i a đối với trừ châu võ đạo giới mà nói chính là trời cũng không chọn lại quá xa xo cao nhất thần công thả ngươi trước mặt ngươi đều không học có phải hay không ngu có phải hay không đầu bị cửa kẹp thật tốt quân quyết ta lâm tuyết nhi trần chờ năm phút vẫn không thể nào làm ra quyết định hù hù hù hứa lao gia tử ho khan hai tiếng nói vị lâm cô nương này có thể hay không cho lão phu nói hai câu ngày mười lâm tuyết nhi tự nhiên không dám đắc tội hứa lao gia tử đây chính là có thể cùng hoa ra hoa hùng vật cổ tay tồn tại mặc dù thua nhưng có cái này tư cách cũng đã đặc biệt làm khó được căn bản không phải đông hải lâm gia có thể đắc tội tồn tại lâm cô nương bí tịch này tuy tốt có thể cũng không phải một hồi lâu có thể thấy hiệu quả h ứ a lao gia tử ta hứa ra rất có gia tài nếu như lâm cô nương không ngại lao phu nguyện ra giá cao mua trong đó một bản cái này lâm tuyết n h i ngẩn còn có thể như vậy dùng tiền mua bi tịch ta lưu ra vậy nguyện ra giá cao mua lưu láo gia tử không cam chịu yếu thế lớn tiếng nói ta lý ra cũng phải lý lao gia tử to gân cổ nói những thứ khác lao gia tử vậy ngồi không yên nhao nhao bày tỏ thái vậy thì nguyện ý giá cao mua thiền không có có thể lại được lợi được đến hoa kính bí tịch cơ hội phỏng đoán liền một lần này đừng xem mỗi lần trừ châu t ỷ võ cũng biết đem bí tịch lấy ra có thể các người lòng biết rõ vậy căn bản chính là đi qua tràng cuối cùng tên thứ nhất không phải hoa gia coi như liếu gia bí tịch đi một vòng hay là trở về đến chính bọn họ trong tay những gia tộc khác muốn đạt được khó như lên trời ả nếu như lần này nắm chặt cơ hội thật tốt đào tạo một chút nói không chừng hai mươi năm sau trong gia tộc thì sẽ nhiều một vị hóa kính cao thủ đến lúc đó là có thể lên cấp là trừ châu cao cấp võ đạo gia tộc cùng hoa gia ngọc liêu sơn trang tịch lập liêu hinh ngươi xem chuyện này hoa hùng vậy nhìn về phía liêu chính trung hai người dùng ánh mắt ra hiệu với nhau nóng bỏng thảo luận bí tịch tiết ra ngoài nhưng mà việc lớn nếu không phải lần này đồng ra nhúng tay bí tịch tuyệt đối không đến được trương hoa trong tay coi như đến khẳng định cũng là lược giảm sau không người hướng dẫn điểm phá trong đó q có k h i ế u đừng nói đột phá hoa kính có thể không tẩu hỏa nhập ma cũng không tệ nhưng bây giờ đồng ra tới người ta cũng cầm hàng thật bọn họ giấu g i ế m nữa coi như không nói được chẳng lẽ ngươi hận thiên quyền khai thiên thủ so bắt quái bí truyền còn n g ạ mạn còn bí mật bây giờ xem tình huống này tựa hồ có cơ hội đem tiết ra ngoài bí tịch hợp lý thu lại tới ngược lại cũng không tệ tiền mà không là vấn đề làm là cao cấp võ đạo gia tộc bọn họ khẽ cắn răng vẫn có thể gạt bỏ mấy trăm triệu chương một trăm m ư ơ i bảy kinh nghi xem ra ngươi không biết làm sao chọn à thôi vậy thì cùng ngươi nghĩ xong rồi hay nói trương hoa đem bi tịch vừa thu lại nhét vào trong ngực vốn là hắn muốn theo liền ném hai bản cho lâm tuyết nhi xong việc nhưng mà bây giờ tình huống này lâm tuyết nhi phỏng đoán cầm cũng không giữ được những cái kia cái cổ võ gia tộc làm việc căn bản là không có d a n h giới cuối cùng mặt cái gì là không tồn tại cho nên ở lâm tuyết nhi lựa chọn trước bí tịch vẫn là do hắn giữ tương đối khá hiểu phong đi trương hoa gọi một tiếng cưới bỏ lớn chậm rãi đi xuống núi bạch công tử ngươi không có sao chứ đợi trương hoa sau khi đi hoác linh mới lấy lại tinh thần vội vàng đỡ dậy bạch ngọc đường phúc bạch ngọc đường người bị thương nặng lại không nhịn được gói búng máu tươi lớn máu tươi này vừa vặn toàn rơi lưu g i ả trên mặt lưu g i ả kịch liệt ho khan hung hãn trợn mắt nhìn bạch ngọc đường một cái nhưng là không dám lược cái gì lời đọc gác bạch ngọc đường tuy bại có thể bạch ngọc thang vẫn còn ở bạch ra như cũ không phải lưu già có thể t r ọ n g các vị tỷ võ chuyện ta có chuyện tạm thời vậy đi trước một bước vương lục giáp lên tiếng c h à o tự nhiên xuống núi sư phụ chờ chúng ta một chút à thanh phong minh nguyệt ở phía sau hét lớn vương lục giáp nhưng lời để ý bùn nát đỡ không nổi tường c h u y ê n t h ư a cái gì có thể tích chữ tự nhiên tốt nhưng chặn cũng chỉ chặn không sao sư phụ thanh phong minh nguyệt cố gắng chạy định đuổi theo có thể khoảng cách nhưng vượt kéo càng xa không từ tuyệt vọng giống to mặc dù vương lục giáp không có nói rõ nhưng bọn họ có thể mơ hồ cảm thấy gần đây sư phó thái độ càng ngày càng lạnh đối với bọn họ là càng ngày càng thất vọng lần này sau này rất có thể cũng không muốn bọn họ nếu là lúc trước không muốn liền không nên đâu chẳng qua xuống núi có thể kể từ khi biết vương lục giáp thân phận chân thật sau đó bọn họ lòng liền lớn muốn vững vàng ôm lấy sư phụ cái này cày to lớn chân có hoa kính đại sư đệ chết thân phận đi đâu cũng có thể lăn lộn miệng tốt cơm ăn những người khác thấy vậy cũng không nhiều lưu rối rít xuống núi đảo mắt ở giữa chim làm mây đen tán toàn bộ đỉnh núi liền trống chỉ còn lại hoa hùng cùng liêu chính trung rất an ý ở lại cuối cùng hoa lão ca liêu chính trung nhìn về phía hoa hùng cũng không có nói hơn một câu nhưng hắn cảm thấy hoa hùng hẳn rõ ràng hẳn ý hai người nhìn nhau mấy chục năm tranh đấu mấy chục năm nhưng đấu mà không phá đại đa số thời điểm là ở hợp tác với nhau áp chế những thứ khác lớn gia tộc nhỏ tỉnh trừ châu là cũng khá lớn đủ để chứa hai cái gia tộc cao cấp hơn nữa bạch ra trong bóng tối ngăn được có thể nói tạo thành thế chân vạc không dễ làm à hoa hùng thật sâu than thở một tiếng người đồng g i a n h ú n g tay căn bản là ngoài ý liệu hơn nữa vậy là không thể ngăn trở vậy cũng phải nghĩ biện pháp làm à liêu chính trung cho mày át chế những gia tộc khác quật khởi đây là thế phải làm nếu không tỉnh trừ châu liền rối loạn bạch gia bạch ngọc thang đã đang bế quan đánh vào quy nguyên cảnh đợi một chút xem kìa xem xem nói sau hoa hùng ánh mắt xa xưa nhìn phương xa đợi người rất lâu điều không phải muốn k h ô n g chế liền có thể khống chế được bất ngờ quá nhiều vậy thì đợi một chút đi liêu chính trung cũng chỉ có thể than thở bạch gia cũng là lớn biến số ả một khi bạch ngọc thang đột phá chắc chắn sẽ không ở cam tâm ẩn nút tâm thầm thành phố đông hải núi ố linh trang cung ngọc phù cả người quần áo trắng quỳ ngồi ở bàn thấp trước ngâm một bình chè xanh từ từ tế phẩm trước cha vào miệng vị đắng qua hầu thì cam giống nhau đời người trước đắng sau ngọt tiểu thư tình báo mới nhất thiên hoa chân nhân đạt được trừ châu võ đạo giải thi đấu tên thứ nhất đồng gia phái đồng k h ô n đưa lên bắt quái bí chuyển làm là phần thưởng bác ngô bước chân vội và x u ố n g vào đồng gia đưa lên bắt quái bí chuyển cung ngọc phù chân mày to hơi nhăn Bắt quái bí truyền quái trưởng các loại tinh thúy, là đúng ồ n sơn nội trưởng tinh g già hải chứ, hàm tuổi quái loại sở bắt t các y là đ ồ gia đồng gia trọng lại bí bất mật đem truyền. thể yếu này, lần như Có vậy đồ đưa cho tiểu h ê n chân nhân, cái này là muốn làm gì? Vậy tình huống, cổ võ thế giới bí tịch tuyệt đối không hoa thế tịch h cái cổ giới đối là làm Vậy tuyệt gì? võ t bí tiết biết, ngoài, để ngừa bị người ngoài ra ngừa a để bị s đó nhằm vào. r ấ thư lâu, coi n gia cũng không tiêu diệt, tộc sẽ đây e m bí tịch lấy ra. Đúng vậy, tiểu thư, lấy vậy ra. Đúng đ là coi là thật để cho người suy nghĩ không ra ạ bác nô g cũng không biết nói cái gì cho phải nghe được cái này tin tức hắn phản ứng đầu tiên chính là giả tuyệt bích là giả cái này không thể nào nhiều lần xác nhận sau đó hắn liền bắt đầu hoài nghi người đồng gia có phải điên rồi hay không hay hoặc là đồng hải sơn láo ra t ử được người già chứng x i n ốc ân người sau đương nhiên là đùa giỡn đồng hải sơn tu vi cao đủ để có một không hai lúc ấy một số gần như thiên nhân so bế quan chức nhị gia đều mạnh lên ba điểm hạng nhân vật này hạ là hạ người hồ đồ cho nên chuyện này quả thực cổ quái chẳng lẽ đồng ra không thể nào không thể nào thiên hoa chân nhân tuy mạnh khá vậy có hạ độ đồng lao thái ra hắn chưa đến nỗi cung ngọc phù trong lòng dâng lên một cái đáng sợ suy đoán cái này suy đoán quá đáng sợ vậy quá hoang đường căn bản không thực tế đồng hải sơn thành danh một giáp uy áp đương thời thiên hoa chân nhân bất quá tuổi tác hai mươi hai người này giống như khác nhau một trời một vực đồng gia trừ phi tập thể ăn nao tàn mảnh nếu không có thể nếu không phải như vậy lại làm giải thích như thế nào chuyện này võ lâm thông lệ đầu dựa vào mới chủ cho thấy trung thành mới vừa đem bí tịch cung thượng trừ cái này ra căn bản không có lý do nào khác tùy ý tiết ra ngoài tiểu thư ngươi nói đồng lão thái g i a có phải hay không nhận ra được thiên hoa chân nhân thiên tư hơn người muốn nhận hắn làm đệ tử bác ngô suy đoán đây cũng là trừ châu võ đạo giới những người khác cái nhìn không thể nào Muốn thu h ọ cung trò, đích thân đích đúng. c dỗ mới đúng. Cung ngọc phù phủ nghĩ h cho bí tịch, vạn nhất ậ n này đoán, vạn n cái tiết suy bí ra o à i ậ Vậy u quả chịu thiết tưởng thể không chịu đổi. Vậy bác Ngô không có cách nào, hắn chỉ h đổi. ngâu nào, n g bác có có đến đang i rồi, ể m này. cùng Được chú hết thẻ h i xuất u q a nói n sau. u c Ngọc、phù、nghĩ đến đang Phù bế quan cung nhị r a nhất thời trong lòng hơi cảm an ủi chỉ cần chú hai có thể thành công đột phá tới võ đạo thánh cảnh vậy nhà họ cung liền có đầy đủ sức mạnh đối mặt hết thẻ khiêu chiến nhất không tốt bảo toàn tự thân vẫn là có thể làm được ba người một đường xuống núi lao ngưu đi có chút chậm đi tới đạo quan lúc đó hắn người hắn đã tàn đi đạo quan t r ư ớ c vậy dọn dẹp sạch sẽ dẫu sao vương lục giáp cái này hóa k í n h võ giả vẫn có chút mặt m ũ i chủ nhân vương lục giáp không người thăm hỏi không người ngoài ở đây cũng chỉ không cần che giấu ừ trương hoa gật đầu một cái tự nhiên đi vào một phòng yên tĩnh chủ nhân lâm tuyết nhi trận to cặp mắt thật là không dám tin tưởng mình lỗ thai trời ạ ta có phải đ i ế t hay không không đúng ta có phải hay không xuất hiện huyền thính quan tây tán tu vương lục giáp hóa kính cường giả vương quan chủ lại kêu trương hoa chủ nhân cái này đặc biệt là cái quỷ gì không đúng đây nhất định là gặp quỷ vương lục giáp mặc dù không có thế g i a làm hậu thuẫn có thể hắn thực lực cường hãn vậy đủ để cùng giống vậy cổ võ gia tộc lớn tộc trưởng ngồi ngang hàng v ớ i thậm chí sẽ còn mơ hồ cao hơn như vậy một kia cổ võ giới trước sau như một là thực lực là vương ổn định lâm tiểu thư n g ư ờ i cầm muốn hết vương hiểu phong t r e o g ẹ o một câu đối với chuyện này hắn năng lực tiếp nhận vẫn đủ mạnh ân ba ngày trước dương lão nhị lúc xuất hiện đã đem hắn năng lực tiếp nhận nâng cao tới cực điểm a hoa liền quỷ cũng có thể thu phục chớ nói chi là người c h ư ơ n một trăm mười tám theo đổi u bên trong tính thất vô cùng là t r ố n g không liền hai tiểu đồ một cái là mạ vàng lư hương đợi minh cổ vật sáu tấc sáu phân ba kg sáu lạng giá trị hơn một ư ơ i triệu là ô long quan nhất vật đáng tiền còn có một bồ đoàn màu vàng bên ngoài tre chở hoàng bố trí bên trong lấy bồ đoàn cỏ cùng mang sắc bệnh thành ân bồ đoàn cỏ nghe cao lớn lên có thể thật ra thì chính là phời khô dâm dạng người nông ra vật tẫn kỷ dụng thôi lư hương đốt để cho người ngưng thần yên lặng đàn hương ba tốc dài bí chế một chi liền đủ để cháy hai tiếng trương hoa vào tinh thất tiện tay bắn ra chỉ một cái gió tắt đàn hương lại t h e o bảo khe quơ đem còn dư lại mùi thơm đuổi ra tinh thất người tu chân hiểu ra thật ta nếu liền định tính cũng không làm được còn tu cái gì thật nộ cái gì đạo ngồi xếp bằng tiện tay vây ra trong túi quần linh thạch để xuống trước người huyền huyền kinh vận lên linh thạch bên trong linh lực quẩn quẩn không ngừng trào vào bên trong cơ thể chỉ chốc lát chương hoa bên ngoài thân liền đảo yếu ớt h n g mang